chương 642, h à vũ trụ chân chính si ơ ma nam nhân chương 642, h à vũ trụ chân chính si ơ ma nam nhân hà vũ trụ trên mặt lóe lên một tia không kiên nhẫn tần hoài như đương nhiên chú ý tới đó là một loại phát ra từ nội tâm không che giấu chút nào phiền c h á n trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút giống như là bị thứ gì đau nói từng có lúc hà vũ trụ thấy được nàng trong mắt đều là phát sáng tràn đầy định n o ạ ý đồ nhưng còn bây giờ thì sao loại ánh mắt này không có biến mất sạch sẽ vất quá tần hoài như tại giả ra trong loại hoàn g cảnh kia sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy đã sớm luyện thành một thân mình đ ô n g giá sát ra mặt loại vật này đối với nàng mà nói là không đáng giá tiền nhất nàng quyền đương không có trông thấy hà vũ trụ biểu lộ trên mặt mang lên một bộ ôn nhu chấm dứt cắt dáng tươi cười c h ụ tử còn không có nghỉ n ơ i đâu thanh â m của nàng thả rất m ề m rất nhẹ mang theo một loại vừa đúng quan tâm có thể hà vũ trụ ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trước mặt chảo dầu chỉ là từ trong lỗ mũi nhàn nhạt từ một tiếng tạm thời cho là trả lời thái độ của hắn rất lãnh đạo nhưng tần hoài như cũng không thèm để ý nàng tự mình đi vào trong thuận tay khép cửa lại ngăn cách trong v i ệ n hà n phòng nàng đi đến hà vũ trụ bên người nhìn xem trước mặt hắn cái nổi kia thiếu k ỳ hỏi đây là đang làm gì đâu luyện tập món ăn mới thức ngay sau đó tần hoài như lại hỏi h à n ân cần đứng lên nghe nói ngươi triệu ngồi bếp sau làm việc còn quen thuộc đi những ngày này nhìn n g ư ơ i một mực tại vội vàng luyện tập làm đồ ăn thân thể đều mệnh muốn chết rồi đi cái này liên tiếp vấn đề lộ ra nàng giống như cỡ nào quan tâm hà vũ trụ một dạng hà vũ trụ vẫn như cũng là lãnh đạo đáp lại vẫn được rất tốt câu trả lời của hắn thêm một cái lời không có qua loa thái độ đã biểu hiện rõ ràng tần hoài như trong lúc nhất thời có chút n g ạ lời nàng phát hiện chính mình lấy trước kia chút t r ă m phát t r ă m chúng thủ đoạn hiện tại giống như đều đã mất đi tác dụng trước mắt hà vũ trụ tựa như một khối đá vừa xấu vừa cứng mặc cho ngươi làm sao hỏi h ắ n đ ơ n cần hắn đều khó chơi dựa theo hai mươi mốt thế kỷ thuyết pháp đã tiến hóa thành tuyệt đối tây cách mã nam nhân mắt thấy ôn n u bài không hiệu quả gì tần hoài như lập tức cải biến sách lược nàng sâu kín thở dài một hơi trong thanh âm trong nháy mắt liền tràn đầy mọi mệnh cùng bị k u ấ t đây là nàng am hiểu nhất bản sự bán thảm trụ tử ta biết trong lòng ngươi còn tại trách ta kỳ thật nhà chúng ta hiện tại thật thật quá khó khăn nàng nói vành mắt liền bắt đầu p h í m h ồ n g ta bà bà người kia ngươi cũng biết đem trong nhà tiền đều vụ trộm giấu đi trong miệng còn muốn ăn ngon một chút đông húc ngồi phịch ở trên giường ăn uống ngủ nghỉ đều được ta hầu hạ mỗi tháng chỉ là tiền thuốc men chính là một bút không nhỏ chi tiêu còn có bồng lạnh nhỏ khi hoa h o e cái này ba đứa hải tử chính là đang tuổi lớn lượng cơm ăn lớn đến đáng sợ trong nhà lương thực căn bản cũng không đủ ăn thiếu nhà các ngươi tiền ta mỗi tháng đều có tại còn vậy cũng là ta từ trong x ư ơ n g gạt ra ta hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn mấy ngụm lá rau tần hoài như thanh nhâm mang theo một tia ê nghẹn nào nàng lặng lẽ quan sát đến hà vũ trụ phản ứng nàng hy vọng có thể tại hà vũ trụ trên khuôn mặt nhìn thấy dù là một tơ một hào mềm lòng cùng đặc dung nhưng mà nàng thất vọng hà vũ trụ từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng không quay một chút hắn cứ như vậy đứng lặng lặng mắt không chấp theo dòi hắn trước mặt trào dầu phảng phất một pho tượng tần hoài như nói những lời này hắn xác thực nghe được nhưng những lời này đã không cách nào trong lòng của hắn kích thích bất kỳ gợn sống nào hà vũ trụ tâm sớm đã bị thương tấu cũng đã sớm suy nghĩ minh bạch tần hoài như trong nhà bất hạnh cùng chính mình có quan hệ gì đâu giả trương thị ngoài miệng không thích đức vượt qua cuộc sống như vậy là gặp báo ứng giả đông húc làm việc không theo điều lệ ghen ghét trần vũ phạm mới đem chính mình làm tàn phế đó cũng là hắn gieo gió gặp b á o về phần tần hoài như chính nàng lựa chọn con đường này lựa chọn gả vào giả ra làm trâu làm ngựa vậy nàng liền phải tiếp nhận đây hết thảy chính mình dựa vào cái gì muốn đi vì bọn hắn một nhà sai lầm tính tiền chỉ bằng chính mình trước kiếm đốc nhưng bây giờ hắn k h n g đốc trần vũ phạm lời nói đã sớm giống một chậu nước lạnh đem hắn triệt triệt để để tới tỉnh hắn không phải ai chúa cứu thế càng không có đi cứu vớt giả ra trách nhiệm cùng nghĩa vụ qua tốt chính mình thời gian học tốt tài nấu nướng của mình đây mới là hắn hà vũ trụ chuyện nên làm hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 643, n g ư ơ i nói tùy n g ư ơ i định hoàn toàn không nhìn ngươi chương 643, n g ư ơ i nói tùy n g ư ơ i định hoàn toàn không nhìn ngươi tần h o ạ i như ở một bên tình cảm giặc r à o nói trong nhà đủ loại không dễ mà hà vũ trụ đâu hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình tiếp tục lấy hắn đối với dầu ấm không chế luyện tập hắn đem lỗ hỏa điệu lớn một chút trong nồi dầu nhiệt độ bắt đầu một lần nữa kéo lên hắn đem nhiệt kế cắm ở trong c h ả o dầu nhưng không có đi nhịn mà là dội ra tay phải của mình bàn tay lơ lửng tại c h ả o dầu phía trên khoảng cách mặt dầu ước chừng mười mấy cm hắn nhắm mắt lại dũng tâm đi cảm thụ cái tia cỗ từ mặt dầu lên cao bước lên sóng nhiệt ngay từ đầu chỉ là ấ m ấm cảm giác thời gian dần trôi qua nhiệt độ bắt đầu gia tăng trong lòng bàn tay có một tia ấm áp đây là b á thành dầu ấm hà vũ trụ ở trong lòng yên lặng phán đoán hắn mở mắt ra nhìn về hướng một bên nhiệt kế nhiệt kế màu đỏ dịch trụ đứng tại một trăm linh hai vị trí tiêu chuẩn hai thành dầu ấm là chín mươi độ cao mười hai độ hà vũ trụ khe nhữ mày đối với kết quả này cũng không hài lòng chỉ dựa vào bàn tay cảm giác hắn hay là sẽ xuất hiện sai lầm đem loại cảm giác này nhớ kỹ trong lòng đằng sau hà vũ trụ tiếp tục cho chảo dầu làm nóng luyện tiếp tập hắn chảo dầu cảm ứng tần hoài như nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào trong lòng có chút nóng này nàng lập tức gia tăng bán thảm cường độ hốc mắt cũng bắt đầu đứt át trong lời nói mang theo một tia dọn n h ẹ n à o trụ tử trong nhà của chúng ta đều nhanh đói đ ồ n g mạnh tại đang tuổi lớn nhưng thể trọng càng ngày càng thấp đều nhanh gầy ra bọc xương còn có nhỏ giờ cũng muốn lên nhà trẻ hai tử ngay cả kiện da dáng quần áo đều không có nàng nói thê thảm không gì sánh được còn kém trực tiếp mở miệng cùng hà vũ trụ đòi tiền hà vũ trụ vẫn như cũ bất vi sở động bàn tay của hắn lần nữa treo tại trào dầu phía trên lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nhiệt khí đập vào mặt nơi lòng bàn tay đã có, có chút ó c phòng cảm giác đồng thời ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trong nồi dầu dầu mặt ngoài đã không còn bình tĩnh nữa mà là xuất hiện từng vỏng tinh mị vận sóng từ nồi biên r ơ i hướng trung tâm quyết tán l ô thai cũng có thể nghe được dầu phát ra cực kỳ nhỏ ấ m â m thanh lần này hẳn là bốn thành dầu ấm hắn lần nữa làm ra phán đoán sau đó nhìn về phía nhiệt kế trị số một trăm hai mươi bốn đúng rồi hà vũ trụ trong mắt lóe ra vẻ vui sướng tiêu chuẩn bốn thành dầu ấm chính là một trăm hai mươi độ lần này phán đoán của hắn có thể nói là phi thường chuẩn xác loại này thông qua tự thân giác quan tinh chuẩn n ắ m chặt hỏa hầu cảm giác để hắn sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn trần ca nói không sai m u n đề cao chủ nghệ nhất định phải tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trên đều làm đến h o à n mỹ liền lấy cái này d ầ u ấm tới nói nhiều mười độ thiếu mười độ đối với nấu nướng kết quả ảnh hưởng là to lớn rất nhiều thức ăn đều là lệnh một ly đi một nghìn dặm trước kia hắn nấu cơm toàn bằng cảm giác tùy tiện từ trước tới giờ không cân nhắc những này hiện tại hắn mới hiểu được đây chẳng qua là làm đồ ăn mà không phải nấu nướng chân chính nấu nướng là một môn nghệ thuật càng là một môn khoa học nó cần chính là nghiêm cận là tinh chuẩn nhất định phải đối với mỗi một cái k â u đều có cực hạn khống chế hắn hiện tại làm chính là đang vì mình chủ nghệ đại hạn đánh trong giọng nói của nàng tràn đầy trớ mong nhưng mà hà vũ trụ động tác kế tiếp lại làm cho trên mặt nàng dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đở chỉ gặp hà vũ trụ lại một lần để bàn tay treo tại chiếc kia càng ngày càng nóng trào dầu phía trên từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn tần hoài như một chút phản phất tần hoài như người này căn bản lại không tồn tại tại trong phòng này một dạng hoàn toàn không nhìn đây mới là lớn nhất tổn thương hay ngọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 644, t r n ầ n hoài như bị bị phòng cao đẳng cấp t r à xanh kỹ thuật chương 644, t r n ầ n hoài như bị bị phòng cao đẳng cấp t r à xanh kỹ thuật tần hoài như ở một bên nói miệng đắng lơi khô nước mắt đều nhanh c h ả y khô có thể hà vũ trụ tựa như cái người gỗ một dạng hoàn toàn không làm chỗ đậu h á n toàn bộ tâm thần đều lắm chìm tại trước mắt trước kia trong trào dầu đối ngoại ở hết thể đều thờ ở cái này khiến tần hoài như cảm thấy một trận thật sâu vô lực nàng phát hiện chính mình lấy trước kia chút vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn tại hiện tại hà vũ trụ trước mặt tựa như là nắm đ ấ m đánh vào trên đông căn bản không d ậ y nổi bất cứ tác dụng gì ngay tại nàng vắt hết bóc tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm ánh mắt của nàng rơi vào hà vũ trụ động tác bên trên hà vũ trụ còn tại một lần lại một lần để bàn tay lơ lửng tại trước kia nóng hổi trào dầu trên không cái tư thế kia rất kỳ quái bàn tay khoảng cách mặt dầu không xa không gần đã có thể cảm nhận được nhiệt độ lại không đến mức bị bị phòng hắn đang làm gì tần hoài như tâm lý tràn ngập tò mò chính nàng cũng là mỗi ngày nấu cơm người cùng chảo dầu đánh lửa đời người quan hệ có thể nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai dùng loại phương thức này tới làm cơm đây cũng là cái gì nàng không biết cao thâm chủ nghệ kỹ xảo ý nghĩ này vừa nô ra tần hoài như lòng hiếu kỳ liền đệ nén không được chỉ có đầy đủ hiểu rõ hà vũ trụ mới có thể nghĩ ra thích hợp đối sách nàng tiếp tục duy trì lấy giọng nghẹn nào tố khổ đồng thời lặng lẽ di chuyển bước chân hướng phía hà vũ trụ cùng chiếc kia chảo dầu tới gần trụ tử ngươi nhìn ta tay này trước mấy ngày giặc q u n áo Đều đ ó nhưng g băng nước vỡ lô ổ n trong miệng nàng nói, n g g ờ i đi tới đã c ạ h nổi. học hà vũ trụ dáng vẻ, cũng tay phải cũng của vũ vẻ, vươn trụ tay ráng mà ì n h chậm rãi bỏ v o chảo dầu t r ê n k h ô n Nàng muốn g mình tự c ả m t h ụ trụ một chút, hà vũ đ ế như cùng c đang làm o gì. n h n tần như g mà, hoài lại không để ý đến một cái trí mạng chi tiết tay của nàng vừa mới ở trong sân bên giếng nước giặt quần áo mặc dù dùng tay áo xoa xoa nhưng trên tay vẫn như cũ dính lấy một chút không có lau sạch sẽ g i ọ t nước l ệ c h cạch một tiếng một giọt nước thuận đầu ngón tay của nàng lạc yên trượt xuống nhỏ vào phía dưới nóng hổi trong trào dầu lúc này trào dầu nhiệt độ cao bao nhiêu trải qua hà vũ trụ vừa rồi lặp đi lặp lại làm nóng trong n ồ i dầu ấm c h ỉ ít đã đạt đến bảy thành nóng cũng chính là vượt qua hai trăm độ c nhiệt độ cao một giọt nước rơi vào hơn hai trăm độ trong dầu nóng sẽ phát sinh cái gì đáp án là bạo tạc nước tại dưới nhiệt độ cao sẽ phát sinh tính dễ nổ khí hóa thể tích trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần quá trình này lại lôi cuốn lấy đại lượng dầu nóng hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra chỉ nghe lốp bốt u một trận bạo hưởng an tính trào dầu trong nháy mắt liền nổ dầu điểm như là thiên nữ tán hoa bình thường từ trong nổi bông nhiên bật đi ra tần hoài như tay liền treo tại trào dầu ngay phía trên đứng ngủi chịu xào những nhiệt độ này cao tới hơn hai trăm độ dầu điểm rán rắm chắc chắc ở tại nàng trên mu bàn tay a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ trong phòng y ê n tĩnh tần hoài như chỉ cảm thấy mu bàn tay của mình chuyên đến một trận toàn tâm thấu x ư ơ n g đau nhức kịch liệt nàng tựa như là chạm điện như thiểm điện nắm tay rụt trở về túi đầu xem xét nàng gái k i a nguyên bản coi như trắng non trên mu bàn tay đã lít nha lít nhít hiện đầy bị nóng đi ra điều đó có mấy cái địa phương thậm chí đã nhanh nhanh nâng lên sáng lấp lánh bong bóng đau, Quá đau. loại này bị dầu nóng bị phòng đau là mỗi cái gia đình bà chủ đều trải nghiệm quá ác hậu tần hoài như nước mắt lần này là thật xuống to như hạt đậu nước mắt không bị khống chế từ trong hốc mắt lan xuống trên mặt của nàng cũng biết đầy thống khổ cùng bị khuất tần hoài như ngừng đầu dùng một loại điểm đạm đáng yêu lại dẫn một tia bất lực ánh mắt nhìn phía hà vũ trụ trụ tử tay của ta đau quá a thanh âm của nàng đều đang phát run cái bộ dáng này mặc cho người nam nhân nào nhìn chỉ sợ đều sẽ lòng sinh thương hại nhưng mà tần hoài như bộ này đáng thương tướng phía sau lại ẩn giấu đi một tia ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút ti tiện m ừ n thầm không sai nàng là cố ý làm một cái tại trong phòng bếp sờ soạn lần mọi nhiều năm như vậy gia đình bà chủ nàng làm sao có thể không biết dọn nước tiến trong dầu nóng lại vỡ tổ đây là cực kỳ cơ bản phòng bếp thưởng thức vừa rồi hết thạy đều là tần hoại như thiết kế tỉ mỉ vừa ra khổ nhục kế phổ thông bán thảm giả bộ đáng thương đã đả động không được hà vũ trụ vậy nàng liền đến cái hung á c dùng trên thân thể mình thật sự đau xót đ ế n tỉnh lại hà vũ trụ ở sâu trong nội tâm chỗ kia thừa không có mấy đồng tình cùng chịu mến làm một cái trời sinh cao đẳng cấp trà xanh tần hoài như phi thường rõ ràng tại loại này thời kỳ phi thường nhất định phải áp dụng thủ đoạn phi thường không bỏ được hải tử không cột được sói dù là lấy chính mình thụ thương làm đại giá tần hoài như cũng quyết định nếu lại là một m lần nếm thử đến xem hà vũ trụ nội tâm ý tưởng chân thật nàng cũng không tin hà vũ trụ trước đó thích nàng nhiều năm như vậy xem nàng như thành nữ thần một dạng cùng bái chẳng lẽ tim của hắn thật là làm bằng sát sao nhìn thấy chính mình bởi vì hắn mà thụ thương hà vũ trụ còn có thể làm đến thờ ơ sao tần hoài như đang đánh cược cược hà vũ trụ đối với nàng trong lòng còn cất giấu một phần tình cảm hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 645, t ầ n hoài như ám chỉ hà vũ trụ ta cần một cái nam nhân chương 645, t ầ n hoài như ám chỉ hà vũ trụ ta cần một cái nam nhân hà vũ trụ bị biến cố bất thình lình dọa cho nhảy một cái t ó é lên giọt nước sôi cũng có mấy giọt nhảy đến trên người hắn b ấ t quá hà vũ trụ phản ứng nhanh kịp thời lưu lại không có gì đáng ngại hắn nhìn xem tần hoài như cái kia bị nóng đỏ bừng mu bàn tay lông mày thật sâu nhữ lại hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu phiền quá phiền chính mình liền muốn yên lặng biết luyện kỹ thuật làm sao lại khó như vậy đâu cái này t ầ n hoài như đơn giản chính là cái phiền phức ngập trời nhưng bất kể nói thế nào t ầ n hoài như đúng là tại hắn trong phòng bị thương hắn cũng không tốt cứ như vậy đem người cưỡng ép đuổi đi ra như thế chuyển đi chính mình cũng rơi không xuống một cái tiếng tốt người đường động ta cái này có d ự c a o hà vũ trụ trong giọng nói nghe không ra cái gì lo lắng chỉ có một loại đẻ nén không kiên nhẫn hắn xoay người đi đến bên tường ngăn tủ bên cạnh kéo ra ngăn kéo ở bên trong lục lọi lên rất nhanh hắn liền lật ra một mình nhỏ màu trắng bị phòng d ư cao còn có một bao mới tinh ngoài thai hắn đem đồ vật hướng trên mặt b à n vừa để xuống chính mình bôi điểm đi hai ngày nữa liền tốt thái độ của hắn rất lạnh lùng tựa như là tại sai một cái không liên quan gì người xa l ạ tần h o à i như nhìn xem trên bàn r i ữ a cao trong lòng lại là một trận bị khuất nhưng nàng không hề từ bỏ k h ổ nhục kế vừa mới bắt đầu trò hay còn tại phía sau nàng dùng không bị thương tay trái cầm lấy một cây ngoài thai vặn ra r i ữ a cao cái nắp b ụ n g về dính một chút r i ữ a cao sau đó nàng nhìn xem chính mình cái kia bị bị phòng tay phải n h ữ mày trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn trụ tử cái này một bàn tay không thiện ta bôi không đến a tần hoài như n g n g đầu hốc mắt d ư n g d ư n g dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hà vũ trụ người ngươi có thể giúp một chút ta sao hà vũ trụ nhìn xem nàng dáng vẻ đó trong lòng cười lạnh một tiếng trang tiếp tục giả bộ nóng ngu bàn tay mà thôi cũng không phải gây mất cánh tay làm sao lại không thể tự kiểm chế bôi điểm ấy tiểu thủ đoạn hà vũ trụ liếc mắt một cái thấy ngay bất quá hắn cũng là đã nhìn ra hôm nay chính mình nếu là không làm thỏa mãn ý của nàng cái này tần hoài như là hạ quyết tâm ở chỗ này không đi nàng không đi chính mình cũng đừng nghĩ an sinh cũng đừng h ò n g lại tiếp tục luyện tài nấu i ế t thôi coi như là dùng tiền tiêu thay vì có thể làm cho nàng mau chóng rời đi hà vũ trụ lựa chọn phạm hiệp được chưa hà vũ trụ từ trong hàm giang gạt ra hai chữ bất đắc dĩ đi tới h n tử t â n hoài như cầm trong tay qua cây kia ngoài thai dính chút thuốc cao bàn tay tới thanh âm của hắn lạnh như băng t â n hoài như trong lòng vui mừng biết mình kế sách tạo nên tác dụng nàng ngoan ngoan đem thụ thương tay phải đưa tới hà vũ trụ trước mặt hà vũ trụ nắm bước n g o h a i bắt đầu g ú t nàng bôi lên g i cao lạnh mất rượu cao bôi tại nóng bỏng trên vết thương chuyển đến một trận cảm giác sảng khoái tần hoài như nhìn trước mắt nam nhân này trong lòng là t r ă m mối cảm xúc ngửa ngang trong hốc mắt nước mắt đọc quanh từng có lúc nam nhân này là cỡ nào mê lên chính mình a chỉ cần mình một câu hà vũ trụ liền có thể vì chính mình lên núi đ à o xuống biển lửa làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này đâu rất nhanh hà vũ trụ giúp nàng thoa xong cuối cùng một chỗ vết thương chuẩn bị thu tay lại thời điểm tần hoài như khai thác kế sách nàng thật nhanh đưa tay giữ tại hà vũ trụ trên tay một mực bắt lấy không đúng ra hà vũ trụ thân thể hơi cứng đ ở theo bản năng vừa muốn đem tay rút trở về có thể tần hoài như nắm thật chặt rất dùng sức c h ụ tử thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy vô hạn ủy khuất cùng ỉ lại một giây sau tần hoài như cả người nhân thể hướng hà vũ trụ trong ngực khẽ đảo cả người cơ hồ liền dán tại hà vũ trụ trên lồng ngực nàng đem mặt t r ô n ở hà vũ trụ trong ngực bà vai co lại co lại lên tiếng khóc lớn lên ta thật thật không chịu đựng nổi ta mỗi ngày sống m ệ n mọi quá thật đáng a ta chính là một nữ nhân ta chỉ muốn tìm bà vai dựa vào khẽ dựa ta chỉ muốn tìm có thể thương ta có thể chiếu cố người của ta cái này có lỗi sao tần hoài như mỗi một câu nói đều tràn đầy ám chỉ nàng cơ hồ chính là ở ngoài sáng minh bạch trắng nói cho hà vũ trụ nàng cần một người nam nhân mà nam nhân kia đương nhiên chính là hà vũ trụ hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 645, hà vũ trụ đem tần hoài như khóa ở ngoài cửa chương 645, hà vũ trụ đem tần hoài như khóa ở ngoài cửa đối mặt tần hoài như như vậy thế công nếu là đặt ở mấy tháng trước hà vũ trụ chỉ sợ sớm đã đã thần hôn như n o triệt để luân hãm hắn tất nhiên sẽ cảm thấy mình chính là thượng thiên phái tới cứu vớt thần hoài như chân mệnh tiên tử mà thần hoài như nữ nhân rất đáng thương này rốt cuộc hướng hắn mở rộng nội tâm sau đó hà vũ trụ đem chính mình cảm động t ố t đỉnh t h ề với trời muốn cả một đời đối với nàng tốt nhưng bây giờ giờ này khắc này cho dù ôn hương nguyễn ngọc trong ngực n g h e bên thai cái kia đ ộ n g lòng người khóc lóc kể l ệ hà vũ trụ tâm vẫn là tỉnh táo tỉnh táo giống một khối băng hắn hiện tại phi thường rõ ràng thần hoài như đây hết thể hành vi cũng chỉ là gạt người mạnh k h đều là diễn kịch một cái phụ nữ đã lập gia đình Chữ hốc còn cách vách phu phòng đẹp giả đông Húc còn đẹp sống ở phòng cách bên êm ở theo theo trước kia hà vũ trụ không hiểu nhưng bây giờ hắn tại trần vũ phạm chỉ điểm biên giới cũng sớm đã nghĩ thông suốt đây hết thảy ngay tại tần hoài như khóc thương tâm nhất coi là hà vũ trụ lập tức liền muốn mềm lòng thời điểm hà vũ trụ đ ậ u hắn không có đẩy ra tần hoài như mà là tiên lặng đem thân thể hướng bên cạnh vượt nàng một bước lần này tần hoài như dựa vào cái không nàng nguyên bản hơn phân nửa thân thể trọng lượng đều đ ự a tại hà vũ trụ trên thân hiện tại điểm chống đỡ đột nhiên biến mất nàng cả người nhất thời đã mất đi cân bằng tần hoài như kinh hô một tiếng thất tha thất thể liền hướng phía trên mặt đất b ằ n đi、cũng、may nàng phản ứng coi như nhanh kịp thời đỡ bên cạnh cái bản mới không có thật té ngã trên đất nhưng bộ dạng này cũng đầy đủ chật vật tần hoài như vừa sợ vừa giận lần đầu không thể tin được nhìn xem hà vũ trụ hà vũ trụ n g ư ơ i ngươi thật cứ như vậy vô tình sao thanh âm của nàng đều đang run dậy hà vũ trụ mặc không thay đổi nhìn xem nàng trong ánh mắt không có một tơ một hào gợn sóng tần tả ngươi là phụ nữ có chồng xin ngươi tự trọng hiện tại rửa c a o cũng thoa xong không có việc gì lời nói xin ngươi rời đi đi ta còn muốn nghỉ ngơi thanh âm của hắn lạnh giống băng mỗi một chữ cũng giống như một cây đao hung hăng đâm vào tần hoài như trong lòng tần hoài như nhìn trước mắt tấm này quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt cảm giác mình thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ đây là nàng nhận biết thằng ngốc kia chủ sao đây là cái kia vì nàng một câu liền có thể cùng toàn biện người trở mặt t i ể m cầu sao ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn làm sao lại biến thành cái dạng này lãnh gốc vô tình lý trí đáng sợ dù là mình đã thụ thương dùng tới khổ nhục kế hắn y nguyên có thể như vậy thờ ơ ngươi người tần hoài như chỉ vào hà vũ trụ tức giận t o à n thân phát dung một câu đều nói không ra hà vũ trụ nhìn nàng còn không có muốn đi ý tứ đã triệt để mất kiên trỉ hắn lười nhắc lại cùng nữ nhân này nói nhảm hắn trực tiếp đi đi qua một phát bắt được tần hoài như cánh tay tại tần hoài như trong ánh mắt khiếp sợ cưỡng ép đem nàng đẩy ra ngoài cửa đi tần hoài như một nữ nhân khí lực nơi nào có hà vũ trụ lớn nàng bị đẩy liên tiếp lui về phía sau căn bản là không có cách phản kháng hà vũ trụ ngươi làm gì người thả ta ra nàng g h é to hà vũ trụ mắt biết c hai ngơ trực tiếp đem nàng đẩy ra ngoài cửa sau đó ngay trước tần hoài như mặt frank hà vũ trụ chủ nhiệm khép cửa phòng lại ngay sau đó trong môn truyền đến cùng cụt một tiếng đây là khóa cửa bị khóa trái thanh âm hà vũ trụ đem tần hoài như khóa tại ngoài cửa hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 646, không bao giờ để ý tới ta còn có loại chuyện tốt này chương 646, không bao giờ để ý tới ta còn có loại chuyện tốt này ngoài cửa tần hoài như một tiếng này thanh thúy khóa cửa thanh âm cả người đều ngây m ẩ n cả người nàng luôn đi ra chuẩn bị đẩy cửa tay cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong lập tức một c ố khuất n ụ c cùng khó có thể tin cảm giác trong nháy mắt quét sạch nàng trong lòng môn này đã khóa hà vũ trụ vậy mà thật đem nàng khóa tại ngoài cửa hắn làm sao dám hắn làm sao dám đối với mình thô bạo như vậy tần hoài như nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi ào ào hướng xuống chảy dòng lần này không phải trang đây là phát ra từ nội tâm bị khuất cùng phẫn nộ tần hoài như đem chính mình yếu đuối nhất đáng thương nhất một mặt đều hiện ra đi ra toàn bộ biểu lộ tại hà vũ trụ trước mặt thậm chí không tiếp dụng khổ thịt kế đến thương tổn tới mình có thể đổi lấy không phải thương tiếc cũng không phải mềm lòng mà là một cánh băng lãnh bị vô tình khóa trái cửa phòng tần hoài như khi toàn thân phát run nàng g ơ chân lên dùng sức giầm một cái sau đó tần hoài như hướng về phía cánh cửa phòng đóng chặt kia khàn cả giọng hô một câu hà vũ trụ ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa câu nói này là nàng giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới dùng để bảo hộ chính mình một điểm cuối cùng tôn nghiêm vũ khí tần hoài như cảm thấy hà vũ trụ nghe được câu này nhất định sẽ có dù là một chút xíu không bỏ cùng đau lòng đi chính là muốn để hắn hối hận để hắn khó chịu nói xong tần hoài như một giây đồng hồ cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa nàng quay người bộ mặt cũng không quay đầu lại chạy ra trong phòng hà vũ trụ dựa lưng vào lạnh buốt cánh cửa đứng lặng lặng tần hoài như ở ngoài cửa câu kia h ờ n dỗi lời nói hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở đổi lại là mấy tháng trước chính mình nghe được câu này chỉ sợ tâm cũng phải nát đ o á n chừng sẽ cảm thấy ngày đều sụp xuống sau đó liều lĩnh lao ra lôi kéo tần hoài như tay hướng nàng nói xin lỗi khẩn cầu sự tha thứ của nàng nhưng là hiện tại hà vũ trụ nghe câu nói này trong lòng nhưng không có bất kỳ g ợ n sóng thậm chí ngay cả một tơ một hào hối lận cùng khó chịu đều không có hoàn toàn tương phản khoe miệng của hắn không chế không nổi có chút hướng lên g ơ lên hà vũ trụ trong lòng dâng lên một chút vui vẻ cùng nhẹ n h ó n cảm giác đi tốt đi tốt tần hoài như cũng không tiếp tục để ý đến ta vậy đơn giản là thiên đại hảo sự không có tần hoài như cái phiền thoái này tinh ở bên cạnh phải dối chính mình rốt cục có thể hết lặng toàn thân toàn ý vùi đầu vào chủ nghệ trong luyện tập đôi này hiện tại hà vũ trụ tới nói so cái gì đều trọng yếu hà vũ trụ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm cảm giác không khí của cả phòng đều trở nên mát mẻ rất nhiều hắn xoay người nhìn xem cái nổi này còn tại tản ra dư ôn dầu nóng ánh mắt một lần nữa trở nên chuyên chú mà lửa nóng đây mới là hắn hiện tại hẳn là theo đuổi đồ vật về phần nữ nhân nhất là tần hoại như nữ nhân như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng hắn vung đao tốc độ tần hoại như chạy đi đằng sau quả nhiên không tiếp tục trở về quầy rối hà vũ trụ tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt đứng lên hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể không nhận bất kỳ quái nhiễu nào hết sức chuyên chú đi làm chuyện mình muốn làm một lần nữa trở lại lo trước hà vũ trụ nhìn xem cái k i a nửa nổi đã có chút làm lạnh dầu trong ánh mắt tràn đầy đầu trí hai ngày sau thời gian bên trong hà vũ trụ tựa như làm ê mội một dạng trừ tại nhà ăn giờ làm việc hắn cơ hồ đem tất cả tích lực đều đầu nhập vào đối với dầu âm khống chế trong luyện t một lần lại một lần tái diễn cái kia khô khan làm nóng cùng làm lạnh quá trình lúc mới bắt đầu nhất hà vũ trụ đối với dầu ấm đ ó n t r h ừ n g còn không phải vô cùng chuẩn xác thường xuyên sẽ cùng nhật kế bên trên chuẩn xác chỉ số sinh ra mười mấy độ thậm chí mấy chục độ sai sót có thể theo hà vũ trụ luyện tập loại này sai sót càng phát nhỏ hắn dựa vào thân thể của mình không đồng cảm quan bắt đầu đối với dầu ấm có tốt hơn không chế dùng con mắt đi xem mặt dầu gọn sóng từ bình tĩnh không lay động đến sóng nhỏ giật giận lại đến khói xanh lượt lờ dùng lỗ t a i đi nghe dầu trong nồi phát ra thanh âm từ yên tĩ mắng đến nhỏ xíu tư tư rung động lại đến thanh thúy nổ đùng d u n g bàn tay đi cảm thụ cái kia cố lơ lửng tại trên nổi phương sóng nhiệt từ yếu ớt ấm áp đến ấm áp lại đến đốt tay hà vũ trụ đem những n à y không cùng giai đoạn trạng thái cùng n h i ệ t kế nhiệt độ chỉ thị từng cái đối ứng g ắ t gao khắc ở trong đầu của mình hình thành một loại cơ bắp ký ức quá trình này rất buồn thẻ cũng rất vất vả hai ngày thời gian xuống tới hắn chỉ là đốt dầu dùng than đá liền hao phí không ít nhưng hà vũ trụ lạc ở trong đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đang lấy một loại tốc độ kinh người tiến bộ hắn đối với lựa đợi hai chữ này lý giải từ lâu siêu thoát ra dĩ vãng loại kia nổi giận lửa nhỏ nông cạn nhận biết thẳng đến hai ngày sau đó hà vũ trụ đã lòng tin tràn đầy hắn phi thường xác định chính mình hoàn toàn nắm giữ kỹ năng này hiện tại chỉ cần cho hắn một n g ụ m dầu nóng hắn chỉ dùng nhìn một chút nghe một chút liền có thể phán đoán chuẩn xác ra dầu âm cụ thể số độ sai sót tuyệt đối sẽ không vượt qua năm độ loại này tự tin bắt nguồn từ hàng trăm hàng ngàn lần lặp đi lặp lại luyện tập hà vũ trụ có chút không kịp chờ đợi muốn để trần vũ phạm nhìn thấy chính mình thành quả hắn hào hứng đội vàng chạy tới hậu viện trần g a trần ca trần a ta qua sai luyện dầu hiện thành không không năm tại vượt sót. t chế đối với ấm sẽ không vượt qua năm sai sót. Trần vũ phạm nhìn xem hắn, khẽ xem gật đầu. lời t h ít mà ý nhiều khen một câu nếu dầu ấm ngươi đã nắm giữ vậy chúng ta hôm nay liền luyện kế tiếp trần vũ phạm không có kiểm tra hà vũ trụ luyện tập thành quả bởi vì hắn biết không cần phải vậy từ lâu cột mưa tràn ngập ánh mắt tự tin bên trong hắn liền đã biết tiểu tử này nhất định là đã luyện thành hoàn toàn không cần lãng phí thời gian liền có thể trực tiếp tiến vào kế tiếp giai đoạn rèn luyện sau đó phải luyện là lửa mạnh nhanh xảo hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 647, n h ì n kỹ ta chỉ biểu thị một lần chương 647, n h ì n kỹ ta chỉ biểu thị một lần trần vũ phạm nói từ trong phòng bếp lấy ra một khối màu sắc đỏ tươi heo xương ư ở n đây là trên thân heo mềm nhất một miếng thịt đem nó cắt thành kia trần vũ phạm đem thị sừng cùng dao phay đưa cho hà vũ trụ được rồi hà vũ trụ tiếp nhận thịt không nói hai lời liền bắt đầu đập thủ hắn hiện tại đao công sớm đã xưa đ â u bằng nay chỉ gặp hắn cổ tay tung bay đao quang lấp lóe trên vất vang lên một trận dày đặc thành khẩn âm thanh bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ công phu một khối hoàn chỉnh heo s ư ơ n g x ư ờ n ngay tại hà vũ trụ trong tay biến thành một đống phẩm chất đều, đều dài ngắn nhất trí t h ị băm mỗi một cây thịt băm đều xử lý phi thường lưu loát có thể xương hoàn mỹ hà vũ trụ tại trên trù nghệ thiên phú xác thực cũng không t h lắm hiện tại ngươi dùng những n à y thịt băm xào cái đ ồ ăn ta xem một chút trần vũ phạm nói ra Tốt. hà vũ trụ lòng tin mười phần thịt băm xào m à tôi h cái này còn không phải dễ như t r ở bàn tay hắn làm hơn hai mươi năm cơm xào qua thịt băm không có một nghìn cuộn cũng có tám trăm cuộn hắn nhanh chóng khai hỏa c h à o nóng rót dầu khi mặt dầu bên trên nổi lên tinh mị vận sóng chuyển đến rất nhỏ tiếng băng lúc hà vũ trụ lập tức đánh giá ra dầu ấm đã đạt đến bốn thành nóng ngay tại lúc này các gọn thịt băm bị hà vũ trụ cấp tốc trượt vào trong nổi x o ẹ xẹt thịt băm cùng dầu nóng tiếp xúc phát ra một tiếng ném thai tiếng vang hà vũ trụ cầm lấy cái nổi nhanh chóng lật xào đứng lên trong nổi thịt băm tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc biến sắc do đỏ c h u y ể n trắng toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch m à thành rất nhanh một bàn hương khí bốn phía rau xanh xào thịt băm liền ra nổi trần ca t ố t hà vũ trụ đem đ g h ĩ a bưng đến trần vũ phạm trước mặt mang trên mặt một kia nho nhỏ đắc ý hắn cảm thấy mình mâm này thịt băm làm phi thường tốt hẳn là không thể bắt b ẻ nhưng mà trần vũ phạm chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua mâm này thịt băm thậm chí ngay cả từng đều không có nếm một b ụ n liền trực tiếp lắc đầu không được thịt băm đã giả mà lại quen độ không đủ đ ề u đ ề u cái gì hà vũ trụ nụ cười trên mặt trong n g á y mắt liền cứ n g đở. Giả? không đủ đ ề u đ ề u cái này sao có thể hắn vừa rồi rõ ràng là bóp lấy điểm ra nổi đó ai chẳng c a có phải hay không hắn muốn vì chính mình giải thích hai câu trần vũ phạm lại khoát tay á o đánh g â y hắn lại đi cắt một khối một lần nữa xảo trần vũ phạm ngữ khí không thể nghi ngờ hà vũ trụ mặc dù trong lòng p h i ề n muộn nhưng cũng chỉ có thể làm theo hắn lại cắt một phần thịt băm lần này trong lòng của hắn kìm nén một cố kình vừa rồi trần ca nói t h i t giả vậy khẳng định là chính mình ra nổi thời gian đã chậm đi lần này ta sớm một chút ra nổi hà vũ trụ lần nữa khai hỏa cùng vừa rồi một dạng trình tự chảo nóng trở dầu bên dưới thịt băm chỉ là lần này động tác của hắn càng nhanh mắt thấy trong nổi thịt băm vừa mới toàn bộ biến thành trắng trong lòng của hắn đếm thầm không đến ba giây đồng hồ liền lập tức oan lửa ra nổi hà vũ trụ nghĩ thầm lần này dù sao cũng nên không thành vấn đề đi nhưng mà khi hắn đem bản thứ hai thịt băm bưng đến trần vũ phạm trước mặt lúc lấy được vẫn như cũng là đồng dạng đánh giá vẫn chưa được trần vũ phạm lần nữa lắc đầu lần này ra nổi lại quá sớm có thịt băm cảm giác vẫn chưa tới tốt nhất mà lại quân độ không đều đều bệnh cũ hay là không có đổi hà vũ trụ lần này là thật phiền muộn hắn dù sao cũng là ở phía sau trù lăn lộn nhiều năm như vậy lao sư phó làm sao ngay cả một cái đơn giản nhất thịt băm x à o cũng làm không được sớm cũng không được đã chậm cũng không được đây rốt cuộc muốn thế nào mới tính đi trần ca ta ta làm nhiều năm như vậy cơm làm sao một cái thịt băm x à o còn sẽ không nữa nha hà vũ trụ trong giọng nói tràn đầy cảm giác bị thất bại trần vũ phạm nhìn xem hắn cái bộ dáng này bình tĩnh nói ngươi x à o cái này hai b ả n t h ị t băm nếu như cầm lấy đi nhà ăn bán hoặc là đặt tới phía ngoài trong t i ệ m cơm kỳ thật đều đầy đủ những khách nhân sẽ không ăn ra cái gì mà bệnh nhưng là cái này không đạt được ta đối với ngươi yêu cầu đó cũng không phải s i n h thịt băm x à o hoàn mỹ nhất cảm giác cũng không phải đối với lựa đợi tốt nhất nắm giữ nói trần vũ phạm tự mình cầm lên d a o thay ngươi nhìn kỹ ta chỉ biểu thị một lần hèn m ọ n n h ỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu hôm nay trần vũ phạm tiểu khóa đường chương sáu hôm nay trần vũ p h ạ m tiểu khóa đường trần vũ p h ạ m thuận tay đem xương s ừ n cắt thành thịt băm bắt đầu hôm nay chủ nghệ lớp học n ỏ sinh thịt băm xào muốn làm đến cực hạn chân mềm có ba cái điểm mấu chốt thứ nhất dầu ấm trần vũ p h ạ m châm lửa chảo nóng khi dầu ấm lên tới bốn thành nóng lúc hắn không chút do dự đem thịt băm trượt vào trong nồi nhất định phải là bốn thành nóng cũng chính là một trăm hai mươi độ dầu ấm dầu ấm cao thịt băm vào nồi trong nháy mắt mặt ngoài liền sẽ khóa kín trình độ sói mòn cảm giác liền sẽ biến tủi dầu ấm thấp thịt băm xuất thủy xào đi ra thịt băm liền không nhẹ nhàng k h a n á i thứ hai thủ pháp chỉ gặp trần vũ phạm cũng không có dùng cái n ồ i mà là cầm lấy một đôi đũa dài luồn vào trong c h ả o dầu thật nhanh đem thịt băm vét á n động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng nhất định phải dùng đũa cấp tốc vét á n dạng này có thể bảo chứng mỗi một cây thịt băm đều có thể đều đều bị nóng sẽ không xuất hiện dính liền ngươi nhìn ngươi vừa rồi cũng là bởi vì có mấy cây thịt băm dính vào nhau cho nên mới sẽ xuất hiện có quen có hay là chưa chín kỹ tình huống thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất ra nổi thời cơ trần vũ phạm nhìn xem trong nổi ngay tại từ từ mở rộng biến trắng thịt băm ngay tại trong n ồ i tất cả thịt băng hoàn toàn biến trắng hình thái hoàn toàn mở rộng ra trong máy mắt ngay tại lúc này trần vũ p h à m thấp giọng nói ra đồng thời trong tay hắn m ô i vớt đã t h a m dò vào trong n ồ i cổ tay rung lên khe đ ả o chan đầy một môi thịt băng bị hắn tinh chuẩn mò đi ra đặt ở bên cạnh trong mâm lịch dầu toàn bộ quá trình từ thịt băng vào n ồ i đến vớt ra thành đồ ăn thời gian tuyệt đối không cao hơn mười lăm giây không có một tơ một hào do dự nhanh chuẩn hung á c hà vũ trụ ở một bên nhìn trận cả mắt lên hắn giờ mới hiểu được mặc dù chỉ là một bàn nho nhỏ rau xanh xào thịt băm nhưng hắn cùng trần ca t r ê n h lệch đến cùng ở nơi nào đây là một loại đối với lựa đợi đối với thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao lực k h ô n g chế trần vũ phàm đem nhỏ dọn cho khô dầu thịt băm trong bàn đưa cho hà vũ trụ người nếm thử hà vũ trụ cầm lấy bữa kẹp lên một cây thịt băm bỏ vào trong miệng thịt băm cửa vào trong n y mắt ánh mắt của hắn liền trừng lớn quá non mặc dù chỉ là phổ thông thịt băm ngay cả gia vị đều không có thả nhưng cảm giác lại là tươi non nhiều chất lỏng thoải mái trượt thịt băm tại giữa hàm răng phản thất không cần nhấm ướt nhẹ nhàng biểu một cái liền muốn tan ra bình thường nhưng cùng lúc nó lại bảo lưu lấy thịt sừn bản thân một kia có dáng cùng ngay kỉnh đây mới thật sự là thịt băng x à o chính mình trước kia x à o những cái kia cùng cái này so sánh kém thật sự là rất rất nhiều trần ca ta đã biết hà vũ trụ tâm lý tràn đầy rung động còn có một loại thể hồ quán đỉnh giống như minh ngộ hôm nay lại là học được chi thức một ngày hắn nhìn xem trần vũ phảm trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích t a cái này trở về luyện hà vũ trụ là một g â y đồng hồ cũng chờ đã không kịp hắn hiện tại đã tiến vào một loại học tập nghiện trạng thái bên trong mỗi lần từ trần vũ phạm nơi này học được tri thức đều có thể mở rộng hắn đối với chủ nghệ nhận biết sau đó hắn lại trở lại nhà đằng sau khổ luyện đem kỹ nghệ này triệt để nắm giữ để cho mình chủ nghệ có được to lớn tăng lên cái này cả một cái quá trình đều gồm có mãnh liệt chính p h ả n quỹ để h ạ vũ trụ thời khắc đều có thể cảm nhận được tiến bộ của mình cho nên cả người đắm chìm tại trong đó muốn ngừng mà không được hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm bốn mươi chín cung láo cơ thể cuối cùng hai đạo bị hao tổn kinh mạch lại là một vòng ngày nhà máy không đi làm trần vũ phàm k h ó được thanh nhàn xuống tới cá nhân hắn sở nghiên cứu ba tầng lầu nhỏ đã kiến tạo tốt còn thừa lại một chút thợ sửa chữa làm cần hoàn thành a n xong điểm tâm sâu đằng sau trần vũ phàm không có ở trong viện chờ lâu mà là đi cung lão nhà cung lão nhà không xa dọc theo cửa ra vào phố nhỏ ra ngoài bảy lần h o ặ c tám lần rẽ đi đường không đến mười phút đồng hồ đã đến mới vừa vào hậu viện một cố lăng lệ tình phong liền đập vào mặt chỉ gặp trong sân cây n g già kia bên dưới một đạo giản mua nhưng không gì sánh được mạnh mẽ thân ảnh ngay tại chậm dãi du tàu chính là cung lão hắn người mặc một thân rộng rãi quần áo luyện công màu đen dưới chân dẫm lên bộ pháp n g u y ê n diệu hai tay trước người không ngừng vạch ra từng cái mượn mà đường vòng cung động tác của hắn nhìn như trầm chạm như đồng hành vân lưu nước nhưng trần vũ p h à m thân là người trong đồng đạo lại có thể cảm giác được rõ ràng cung lão mỗi một cái động tác bên trong đều ẩn chứa một loại vỡ vía nước đá lực lượng kinh khủng dưới chân hắn bộ pháp mỗi một lần bước ra đều tựa hồ cùng đại địa hòa thành một thể chở bổn như núi hai tay mỗi một lần huy động đều kéo theo lấy không khí c u n g quanh hình thành từng cái vòng xoáy vô hình trên cây mấy mảnh khô héo lá rụng bay xu không tự chủ được theo hắn trưởng thế xoay quanh bay múa đây chính là bắt quái trưởng luyện đến chỗ cao thầm mới có thể cho thấy thần diệu cảnh tượng thời khắc này cung lão tinh thần vất thước hai mắt lúc khép mở tình quang bắn ra bốn phía cả người như là một ngụm dấu tại trong vỏ bảo kiếm phong mang nội liễm ai cũng không dám khinh thường ý lực của nó mặc cho ai gặp đều sẽ tán thưởng một câu tốt một cái cứng rắn lao r a tử xem xét liền không thể tầm thường so sánh bất quá đây cũng là hiện tại nếu như là năm ngoái lúc này cung lão hay là cái bên đường lang thang lao cất cái lấy ăn xin nhặt ve chai mà sống thời điểm đó cung lão g a tử quần áo tả tơi thân hình đơn bạn mặc cho a i nhìn cũng chỉ là một cái bình thường lão đầu nguyên nhân chủ yếu hay là cung lão kinh mạch trong cơ thể bởi vì trước kia thời kỳ chiến loạn lưu lại vết thương cũ đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ hắn những năm này vẫn luôn là dựa vào chính mình thâm hậu kinh lực cưỡng ép áp chế thương thế nhưng ở nhận biết trần vũ phàm trước đó hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình kinh lực tại từng ngày suy bại những cái kia bị áp chế vết thương cũ lúc nào cũng có thể toàn diện bộc phát dựa theo chính hắn phán đoán nhiều nhất không ra hai năm hắn liền sẽ bởi vì kinh mạch đức t ư ờ ú c giấu hết đèn tắc m ạ chết trần vũ p h ạ m không có lên tiếng q u ấ y dày liền l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn xem cung lão luyện quyền một bộ bắt quái trưởng đánh xong cung lão chậm dại thu thế chậm dại đứng n ữ n g tiểu trần tới cung lão xoay người nhìn trần vũ p h ạ m trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý cung lão ngài lần này quyền đánh cho là càng ngày càng có hương vị trần vũ p h ạ m từ đáy lòng tán t h ắ n nói ha ha nhờ hồng phúc của ngươi cung lão c ư ờ i mở cười một tiếng thanh â m v a n g rội t r u ký mười phần nếu không phải ngươi hơn nửa năm qua này phí hết tâm tư giúp ta điều trị ta bộ xương giả này đâu còn có thể giống như bây giờ chỉ sợ đều muốn xuống một lạc hắn nói đi đến trong huyện bên cạnh cái b à n đá tọa hạng ồ i đi、Tốt. trần t t vũ phạm tại cung lão đối diện ngồi xuống t ân cần hỏi hàn hôm nay cảm giác thế nào rất không tệ cung lão nhắc một miếng trà nóng mang trên mặt một tia cảm khái ta cũng có thể cảm giác được thể nội khí huyết tại một chút xíu tràn đầy đứng lên những cái kia dây dưa ta mấy chục năm ấm thương cũng trên cơ bản không phát hiện được cả người giống như là trẻ hai mươi tuổi đây cũng không phải là khoa trương hơn nửa năm đến trần vũ phạm vì cho cung lão chữa bệnh có thể nói là dốc hết sở học châm cứu các loại cố bản b ồ i nguyên thuốc đông ý thì các loại thủ đoạn đều đã vận dụng những này hiệu quả trị liệu rõ rệt cực lớn cải thiện cung láo trạng thái thân thể để hắn suy bại khí huyết một lần nữa tỏa sáng sinh cơ nhưng chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng hay là trần vũ phàm độc nhất vô nhị ra sức lực trải vớt kinh mạch thủ đoạn cũng chính là lúc trước cho trịnh quang trị liệu bệnh bại liệt trẻ em thủ đoạn đem k i n h lực đánh vào trong thân thể đi trải vớt kinh mạch kích thích việt vị kích phát tế bảo hòa tính để cho người ta thể từ vi mô cấp độ một lần nữa tỏa ra bắt n u ồ n từ nội bộ sinh mạch lực loại này phương pháp trị liệu dùng tại trịnh quang trên người thời điểm cũng đã đầy đủ nguy hiểm mà dùng tại cung lão trên thân cái này tính nguy hiểm còn muốn cao hơn một bậc thang cung lão chính mình là ám kinh đ ỉ n h phong võ giả hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng kinh lực là một loại cỡ nào cùng bạo cỡ nào khó mà khống chế lực lượng đem kinh lực của chính mình độ nhập một cái khác cùng cấp bậc cao thủ thể nội còn muốn đi chữa trị không gì sánh được yêu đất kinh mạch ở trong đó độ khó cùng nguy hiểm đơn giản không dám tưởng tượng hai cố đồng dạng cường đại kinh lực tại một người thể nội nếu là gặp nhau hơi không cẩn thận liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột loại kia xung đột một khi bộc phát sinh ra lực phá hoại Đủ để tuần g nháy m tự đã trải qua vài chục lần dạng này trị liệu cũng không từng phát sinh qua bất luận ngoại ý muốn gì mà trị liệu hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng cung lão có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình những cái kia ngăn chặn vạn mẹo thậm chí đã hoại tử kinh mạch đang bị một cô ôn hòa mà lực lượng cường đại một chút xíu chữa trị cùng đã thông hắn dừng lại hơn hai mươi năm tu v i vậy mà cũng bởi vậy buông lỏng thậm chí cung lão ẩn ẩn đụng chạm đến cảnh giới cao hơn b ậ c cửa cái này nếu là trước kia có thể nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm năm mươi nguy hiểm nhất một lần trị liệu sinh tử khó liệu chương sáu trăm năm mươi nguy hiểm nhất một lần trị liệu sinh tử khó liệu cung lão nhìn xem trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy cảm k h á i nếu như lúc đó ta không có gặp được ngươi nói không chừng đều không nhất định có thể sống đến hiện tại ngay lúc đó cung lão sở dĩ lưu lạc tại đầu đường ăn xin nguyên nhân chính là hắn đã triệt để tâm chết chỉ muốn sống h u ồ n g hơn người sinh cuối cùng một quãng thời gian t r o n g tật quân thân thọ nguyên không nhiều quốc thuật xuống dốc chuyển thừa không người cung lão một thân bản sự tìm không thấy một cái có thể phó thác chuyển nhân đây là hắn lớn nhất tâm bệnh hắn lúc đó cơ hồ đã bỏ đi hy vọng mỗi ngày sinh hoạt trừ l ợ i quyền chính là uống rượu sau đó lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống khả trần vũ phạm xuất hiện để hắn viên kia sớm đã yên lặng tâm một lần nữa bốc cháy lên hy vọng hòa diễm cung lão tại trần vũ phạm trên thân thấy được quốc thuật chấn hưng khả năng hắn cảm thấy mình không có khả năng cứ thế mà chết đi trước khi chết hắn cũng nhất định phải đem trần vũ p h ạ m dẫn lên quốc thuật chính đạo chính là phần này chấp nghiệm để hắn một lần nữa có sống tiếp động lực mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là trần vũ p h ạ m không chỉ có võ học thiên phú bạn người không được một tại trên ý thuật tạo nghệ cũng đạt tới không thể tưởng tượng hoàn cảnh hắn trọng tật năm đó nhìn qua không ít danh y dỉ toàn bộ đều thúc thủ vô sách nhưng hắn vậy mà tại trần vũ p h ạ m điều trị bên dưới một chút xíu chuyển biến tốt đẹp thậm chí sắp triệt để bình phục cái này không thể không nói đây chính là thiên ý là thượng tiên không muốn nhìn thấy trung hoa quốc thuật như vậy xuống dốc cúng lão ngài còn nói những này khắc khí lời nói trần vũ p h ạ m cười cười không có ngài ta hiện tại cũng bước vào không được quốc thuật bập cửa đâu hai chúng ta đây là lẫn nhau t h à n h k i ể u cung lão cắp cắp cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa hắn biết trần vũ p h ạ m tính tình chính là như vậy t ố t không nói những thứ này hôm nay hẳn là cuối cùng hai đầu đi cung lão chạm đứng dậy biểu lộ trở nên nghiêm túc lên trần vũ p h ạ m cũng đi theo đứng lên nhẹ gật đầu không sai chỉ cần đem cuối cùng cái này hai đầu nhất ngoan cố kinh mạch đà thông ngài thể nội ám tật coi như triệt để thanh trừ nghe nói như thế dù là cung lão mấy chục năm dưỡng khí công phu trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia g ậ n sóng hắn có chút chờ mong khẩn trương còn mang theo vẻ kích động loại này phức tạp cảm xúc hắn đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua cung lão không khỏi có chút cảm thán dù là hắn dưỡng tâm nhiều năm như vậy cũng trải qua nhân sinh thế sự vô thường tự nhận là tâm tính đã không gì sánh được ổn định bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên hắn trên cảm xúc g ậ n sóng có thể chỉ cần là cùng quốc thuật có liên quan sự tình hắn cuối cùng vẫn là quá để ý làm không được chân chính không hề bận tâm trần vũ phản cùng cung lão đi vào phòng trong phòng bày biện rất đơn giản một cái giường một cái bàn tràn đầy một m ạ c mà cứng r ắ n khí tước cung lão tại mép giường tòa hạng rất tự nhiên cởi bỏ áo lộ ra hắn hiện đầy rắn chắc bắp thịt nửa người trên phía sau còn có rất nhiều răng khắp nơi vết sẹo phản phất tại y măng nói hắn đã từng cao chót v ó t tuyến n g u y ệ n trần vũ phàm đi vào phía sau hắn hít sâu m ộ t hơi để cho mình bình tĩnh trở lại hôm nay là trọng yếu nhất một lần trị liệu chỉ cần thành công cung lão toàn bộ bệnh sốt u rét liền có thể triệt để quét sạch trần vũ phàm đem hai tay nhẹ nhàng đặt tại cung lão phần lưng mấy cái mấu chốt đại việt bên trên nhắm mắt lại đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống d một c ố không gì sánh được tinh thuần kinh lực như là tia nước nhỏ từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi rót vào cung láo thể nội trần vũ phạm ý thức phản phất cũng đi theo c ố này kinh lực tiến nhập cung láo thể nội trong kinh mạch trải qua hơn nửa năm trải bớt cung láo thể nội tuyệt đại bộ phận kinh mạch đều đã được chữa trị mười phần hoàn hảo kinh lực ở trong đó chảy xuôi thông suốt chỉ còn lại có cuối cùng hai nơi cũng là năm đó thương nặng nhất hai nơi địa phương vẫn như cũng như là hai đạo khó mà vượt qua là trời ngoan cô chiếm cứ tại c h ố cũ cung lão vậy ta bắt đầu ân cung láo khẽ gật đầu đ ạ được đáp lại trần vũ phản g không trần trở nữa hắn thao túng kinh lực của chính mình cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong đó một chỗ kinh mạch bế tắc tìm kiếm hay ngọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 651, t ừ trước tới nay gian nan nhất trị liệu chương 651, t ừ trước tới nay gian nan nhất trị liệu đầu kinh mạch này ở vào cung lão ngược trái tới gần trái tim vị trí năm đó cung lão nơi này chúng qua một thương đạn mặc dù lấy ra n h ư n g bạo tạc đưa tới lực chủng kích hay là đem chúng quanh đây mấy cái kinh mạch đều phá hủy đến dối tinh dối mù lợi hại hơn nữa quốc tật cao thủ trừ phi bước vào trong truyền thuyết gặp thần không hỏng cảnh giới nếu không cuối cùng vẫn là đánh không lại vũ khí nóng trần vũ phàm kinh lực lại tới đây sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến ngưng trọng mấy phần nơi này kinh mạch đã không thể dùng ngăn chặn để hình dung bọn chúng hoàn toàn là bà mẹo dính liền cùng một chỗ thậm chí đức gây chỗ tạo thành một cái cự đại mà pha tạ p vết sẹo tổ chức khí huyết cùng kinh lực chạy tới nơi này liền như là giang hà gặp đập lớn chỉ có thể bị ép thay đổi tuyến đường muốn chữa trị nơi này độ khó so trước đó bất kỳ lần nào đều phải lớn hơn mấy lần càng quan trọng hơn là nơi này t ẩn dấu hung hiểm to lớn kinh lực bản thân liền là một loại cực độ năng lượng của bạo nó tại võ giả trong cơ thể của mình đều giống như một thất kiệt ngạo bất tuần ngựa mang lúc cần phải thời khắc khắc đi k h ô n g chế húng chi là tại trong thân thể của người khác cung lão thế nhưng là chìm đắm đạo này mấy chục năm ám kình đình phong trong cơ thể hắn kinh lực mặc dù bởi vì kinh mạch ngăn chặn mà không cách nào thông thuận lưu t r u y ề n nhưng nó hùng hồn trình độ không thể khinh thường nguồn lực lượng này như là ngủ say đ u i lựa chứ cứ tại cung lão đang i ề n cùng trong toàn thân trần n ũ phàm kinh lực tựa như là một cái từ bên ngoài đến người xâm nhập hắn nhất định phải giống một cái cấp cao nhất chuyên gia phá bom tại vô số cây kíp nổ ở giữa g h é qua tuyệt đối không có khả năng chạm đến bất luận cái gì một cây một khi tình lực của hắn cùng cung lão thể nội cái k i a ngủ say k ì n h lực phát sinh va chạm hai cỗ năng lượng cùng bạo liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo loại bạo tạc này phát sinh ở trong thân thể nó lực phá hoại đủ để tại trong nháy mắt liền đem cung lão tâm mạch triệt để phá hủy đến lúc đó thần tiên có cứu cho nên trần vũ phạm tinh thần cùng lực chú ý nhất định phải độ cao tập trung mới được trần vũ phạm không có tùy tiện trúng kích mà là trước tiến hành tỉ mỉ quan sát hắn điều khiển kinh lực tỉ mỉ dò xét đối với như là đay dối bình thường kinh mạch tiến hành một phen dò xét hao phí mười mấy phút thời gian trần vũ phạm trong đầu tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh chữa trị phương án cung lão sau đó có thể sẽ đau vô cùng ngài nhất định phải giữ vững tâm thần tuyệt đối không nên bản năng vận công chống cự trần vũ phạm trịnh trọng nhắc nhở yên tâm đi ta cái mạng giả này đều giao cho ngươi cung lão thanh âm trần b ổn vẫn như cũ hắn đối với mình thân thể tình huống so với ai khác đều rõ ràng hắn cũng biết trần vũ phạm giờ phút này ngay tại thừa nhận bao lớn áp lực cùng nguy hiểm hắn duy nhất có thể làm chính là đáp lại tuyệt đối t í n n h i ệ m vô luận như thế nào đều muốn tin tưởng trần vũ p h ạ m đây là hắn bệnh cũ có thể trị tốt duy nhất hy vọng đạt được cung lão đáp lại sau trần vũ p h ạ m bình tĩnh lại tâm thần trị liệu chính thức bắt đầu theo tâm niệm của hắn khéo động cái kia cô ôn hòa kinh lực t r o nháy g n mắt biến đổi hình thái kinh lực ngưng tụ thành một t â y cực kỳ nhỏ d ạ n g kim còn có mắt thưởng không cách nào phân biệt cao tần g chấn động đây chính là trần vũ p h ạ m từ trị chỉ liệu trịnh quang trong thực tiễn lục lọi g a độc môn tuyệt kỹ dùng chấn động cao tần kinh lực đi phân giải cùng tức đoạt hoại từ tổ chức suy kinh lực chi châm tinh chuẩn không gì sánh được mà đâm vào đoàn này vết sẹo tổ chức tích ngoài rìa nô、no. cung lão mụn hư một tiếng thân thể kịch liệt run dậy một chút một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt giống như thủy triều trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn loại cảm giác này tựa như là có người đang dùng một thanh dị xét đau c ù n ngạnh xinh xinh cắt chém trái tim của hắn bên cạnh thần kinh cung lao sắc mặt trong nháy mắt liền trắng mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn lan xuống nhưng hắn quả thực là cắn chặt hàn răng nương tựa theo chính mình mấy chục năm luyện thành sắt thép ý chí đem tất cả đau đớn đẻ xuống hắ lại trải qua bảo vệ quốc gia chiến tranh loại tâm lý này tố chất cùng ý chí kiên định sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh cung láo đem trong cơ thể mình kinh lực triệt để thu hồi giữa b ụ n g hắn muốn vì trần vũ phạm giải phâu trở lại càng lớn không gian trần vũ phạm giờ phút này cũng chịu được lấy áp lực lớn hắn phải nhận thụ lấy kinh lực tiêu hao mang tới mọi mệnh càng phải đem chính mình toàn bộ tinh thần đều bùi đầu vào những này rất nhỏ đến cực hạn điều khiển bên trong hắn thao túng căn này kinh lực châm từng điểm từng điểm tất đoạn phân giải cắt đĩa những này sớm đã dối loạn kinh mạch tổ chức quá trình này phi thường một t h mà lại dài đằng đắng không cho phép xuất hiện bất kỳ một chút xíu sai lầm thời gian tại thời khắc này đều trở nên chậm lại liền ngay cả trần vũ p h ạ m cũng không biết qua bao lâu hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 652, kinh lực sôi chảo máy liệt sinh sôi không ngừng chương 652, kinh lực sôi chảo máy liệt sinh sôi không ngừng lần này trị liệu tiêu hao rất nhiều càng về sau liền ngay cả trần vũ p h ạ m kinh lực hùng hậu trình độ đều cảm giác được có chút ăn không tiêu may mắn tại trần vũ phảm kinh lực tiêu hao bảy thành đằng sau kinh lực của hắn chi trâm phía trước n g nhiên không còn t cung lão hai mắt tỏa sáng chính mình cũng có thể cảm thụ được trần vũ phạm nhẹ nhàng thở ra đem kinh lực từ cung lão thể nội rút khỏi cung lão ngày trước cảm thụ thể nội kinh lực lưu động ta khôi phục một chút trần vũ p h ạ m thông báo một tiếng đằng sau tại nguyên chỗ bắt đầu luyện tung h công lần này trị liệu độ khó so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khó mà lại tiêu hao thời gian thật dài đem trần vũ p h ạ m thể nội t ì n h lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn cho nên hắn cần thời gian khôi phục đợi đến t ì n h lực cùng tinh lực hoàn toàn khôi phục đằng sau mới có thể đi vào đi xuống một lần trị liệu dù sao loại này trị liệu cực kỳ h u n hiểm nếu như trạng thái không tốt tùy tiện trị liệu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trần vũ phàm ớt trường dùng hơn nửa giờ thời gian cảm giác mình trạng thái đã khôi phục được tốt nhất cung lão có thể tiếp tục trần vũ phạm lần nữa đầu nhập trị liệu bên trong đem mục tiêu chuyển hướng một đầu cuối cùng kinh mạch bế tắc có vừa rồi kinh nghiệm lần này quá trình muốn thuận lợi không ít ước chừng qua mười mấy phút hô phản phất là thứ gì bị xuyên phá nhẹ văng lên cuối cùng này một đạo q u n hải cũng bị thành công đánh hạn g a y tại hai đầu kinh mạch bị đả thông trong nháy mắt trần vũ phạm tâm niệm vừa động đem kinh lực của chính mình trong nháy mắt rút ra sạch sẽ, sẽ bởi vì h ắ n biết sau đó cung lão kinh lực liền muốn bạo phát mà nhiệm vụ của mình cũng chính thức hoàn thành sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc tại cung lão thể nội theo cuối cùng hai nơi ngăn chặn biến mất toàn thân hắn hơn ngàn đầu to to nhỏ nhỏ kinh mạch tại thời khắc này rốt cục bị hoàn chỉnh nối liền với nhau bọn chúng tạo thành một cái hoàn chỉnh không gì sánh được phức tạp thông lộ một cái hoàn mỹ tuần hoàn với anh phản vất là yên lặng nhiều năm đập lớn tầm bang mở rộng c u n g l á o cái kia góp nhặt mấy chục năm bởi vì kinh mạch ngăn chặn mà không chỗ phát tiết ám k ì n h đã sớm hùng hậu không gì sánh được tại thời khắc này tìm được gánh chịu bọn chúng đường sông nguồn lực lượng kia như là trào lên hầm t h ủ trong nháy mắt vọn vào những này vừa mới bị khơi thông rộng lớn trong kinh mạch sinh sôi không ngừng sôi trào mánh liệt hắn mấy chục năm chưa từng tìm tới cảm giác lúc này toàn bộ đều trở về cung lão thân thể chấn động mạnh toàn thân xương cốt phát ra một trận lốp bốt bạo hưởng hắn già nua trong thân thể phản p h ấ t có một đầu ngủ say hùng sư đang t h ứ c t ỉ n h một cố cường đại đến làm người sợ hai khí thế từ trên người hắn ẩm vang một phát cung lão đông nhiên mở hai mắt ra hoàn thành một lần khí v ậ n sâu xa thổ tức sau đó hắn không khỏi lớn tiếng cảm t h ắ n nói thoải mái loại này thoải mái tới cực điểm thoải mái cảm giác hắn đã bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu t u y ệ t diệu cung ra sáu m t tay t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba tuyệt diệu cung ra sáu mươi một tay cùng lúc đó ánh sáng màu tím trợt lóe lên một viên tiểu cầu màu tím từ cung lão trên thân lan xuống rơi trên mặt đất trần vũ phạm trong lòng hơi động tiểu cầu tự động tụ hợp vào trong cơ thể của hắn văng lanh máy móc âm đúng giờ tại trong đầu của hắn văng lên đốt nhặt được màu tím kình lực mảnh vỡ kình lực tám trăm cảnh giới thăng cấp ám kình sơ kỳ ám kình trung kỳ trước mắt cảnh giới ám kình trung kỳ một trăm b ố mươi năm tám mươi tám trăm điểm đây cũng không phải là một con số nhỏ vũ đắp được trần vũ phạm chính mình chính mình trí ít nửa năm khổ tu mà lúc này cung lão hoàn toàn đắm chìm tại một loại t r ư ớ c này chưa có cảnh giới bên trong cảm thấy toàn thân thư sướng tự nhiên cung lão nhịn không được lần nữa cười to lên đã bao nhiêu năm mười năm hai mươi năm cung lão đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua loại cảm giác này loại này kinh lực tại thể nội lao nhanh không thôi thông suốt cảm giác thật giống như một đầu khô cạn mấy chục năm sông lớn tại thời khắc này rốt cục n ê n đón m á n h liệt hồng thủy c ố này hùng hồn kinh lực tại hắn rộng lớn như là đường sông giống như trong kinh mạch điên cồn lưu chuyển cùng trào lên cọ rửa thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh cung tư dưỡng bởi vì ám tật sớm đã có chút suy bại ngũ tạng lục phủ hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô cùng ngại cưỡng cung láo trong lòng có linh n g ộ hắn cần đem c ố này một lần nữa tỏa ra sự sống lực lượng c h i t để phát tiết đi ra lập tức cung láo đại bộ lưu tinh đi ra phòng ở đi tới sân nhỏ trung ương đất trống hắn hai chân cách ra cùng vai rộng bằng nhau hai tay ở trước ngực chầm dại ôm một cái vòng tròn một cái thức mở đầu trần vũ phạm cũng tranh thủ thời gian đi theo đi ra đứng ở dưới mái hiên hết sức chăm chú nhìn xem hắn biết cung láo đây là muốn đánh quyền chỉ kiến cung già hít sâu một hơi dồn khí lăng điện một giây sau ánh mắt của hắn liền thay đổi nếu như nói vừa rồi cung lão là một cái giành lấy cuộc sống mới vui sướng láo giả như vậy hắn giờ phút này chính là một tôn b ệ nghệ thiên hạ võ đạo t ổ n g sư khí thế của hắn đột nhiên kéo lên h ắ c cung lão trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng thân thể của hắn động hắn đi đúng là hắn chìm đắm cả đời sớm đã dung nhập cốt tùy c u n g thức bắt quái t r ư ở n g cũng chính là được vinh dự quốc thuật tôi bảo một trong cung gia sáu mươi tư tay trần vũ phản con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt hắn nhìn thấy cung lão hai chân đặt trên một loại huyền diệu bộ pháp ở trong sân du t ẩ u đứng lên khi thì như thanh long d ơ bớt ư khi thì như mánh hổ hạ sơn bộ pháp của hắn nhìn như tại đi thẳng tắp kỳ thực hàm ẩn cựu cung bắt vài lý lẽ mỗi một bước bước ra đều giống như dùng chân trên mặt đất quanh tròn ở trong bùn đất chuyến bùn bám dễ sinh trồi trầm bổn không gì sánh được mà hai tay của hắn càng là biến hoa ngàn vạn khi thì là trường khi thì là quyền khi thì là n ế t khi thì là chảo mặc cám bổ treo trào huỳnh đụng chụp chuyển đơn giản tám chữ ở trong tay của hắn lại diễn hóa ra vô cùng vô tận huyền diệu chiêu thức h á n trưởng pháp nhanh như thiềm điện nhưng lại mềm mại không xương một giây trước còn như là hồ đ i ệ p xuyên hoa nhẹ nhàng phiêu giật một giây sau liền hóa thành khai sơn cự phủ cương manh cự kỳ cương nhu cùng tồn tại âm dương chuyển đổi tất cả đều tồn hồ với hắn toàn tâm toàn ý ở giữa cung láo cả người p h ả n phất đều hóa thành một đạo gió lốc tại không lớn trong v i ệ n mang theo một trận l a n g lệ bình phong cây n g o già bên trên lá khô bị hắn trưởng phong chỗ kích bay là tả rơi xuống nhưng lại bị hắn hộ thể kịch lực xếp tại thân thể một mét bên ngoài lượn vòng nhưng lại phiến lá không dính vào người、Tốt. trần vũ phàm ở trong lòng lớn tiếng khen hay chính hắn cũng là luyện bắt quái trưởng nhưng hắn bắt quái trưởng là hệ thống trò. trần vũ phạm mình đương nhiên cũng luyện nhưng hắn xuyên qua tới dù sao mới một năm luyện tập thời gian có hạn thực chiến kinh nghiệm càng là ít đến t ư ơ n g cảm hắn bắt quái trưởng mặc dù chiêu thức đầy đủ tiêu chuẩn nhưng luôn cảm giác ít một chút đồ vật trước đó trần vũ phạm còn không hiểu nhưng bây giờ nhìn xem cung lão diễn luyện trần vũ phạm trong lòng rất nhiều tích tụ đã lâu hoang mang tại thời khắc này sáng tỏ thông suốt hắn thấy rõ chính mình thiếu hụt là một chút thần thí dụ như cung lão bắt quái trưởng không phải đơn thuần chiêu thức cả người hắn đều đã dung nhập bộ trưởng pháp này bên trong đem tinh thần cùng ý chí của mình đến làm trưởng pháp thần cung lão mỗi một chiêu mỗi một thức đều không chỉ là tại đánh càng là tại đi tại chuyện tại du lịch hắn dùng thân thể của mình ở trong sân vẽ ra cái này đến cái khác vô hình tròn kinh lực cũng tại trong vòng tròn này sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại đây mới là bắt quái trưởng lấy tròn hóa thẳng lấy đi làm đầu chân chính tinh túy trần vũ p h ạ m nhìn như si như say hắn cảm giác chính mình đối với bắt quái trưởng lý giải tựa hồ đang phi tốc tăng lên rất nhiều trước kia nghĩ không hiểu kinh lực cách vận dụng hiện tại tất cả đều thông mà lại lần này tiến bộ cùng tăng lên dựa vào là cũng không phải là hệ thống tiểu cầu mà là chính hắn l ĩ n h n ộ cùng h i ể u thấu đáo giữa sân cung lão đã đánh tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y chỗ thân hình hắn nhất c h u y ể n như là vợn giả treo ấn song trưởng đ ố n g nhiên hướng về sau khẽ dựa f h a n một tiếng v ă n g trầm phía sau hắn không khí phản phất đều bị hắn cái này khẽ dựa cho xinh xinh đánh nổ ngay sau đó bước chân hắn không ngừng thân hình lại chuyển như muốn hóa thành một đầu quấn thân đại mãng hai tay xoắn một phát kinh lực bừng bừng phần chấn cung ra sáu mươi b ố tay một chiều một thức đều bị hắn tựa như nước chảy mây trôi diễn luyện đi ra đến cuối cùng cung lão đông nhiên một cái định thân song trường ôm hết đứng ở trước ngực trước đó lao nhanh kinh lực bị hắn một lần nữa thu hồi đan đ i ể n hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí cả người đứng ở nơi đó chính là bên đình nhạc trì dáng vẻ trang nghiêm cung lão trần vũ phảm vừa định mở miệng nói chút cung lão lại chậm rãi mở mắt hắn nhìn xem trần vũ phảm trong ánh mắt mang theo một tia trước nay chưa có kích động tiểu trần hắn chậm rãi mở miệm trong thanh âm hơi còn mang theo một tia run dày Ta t có h ể m u ố n đột phá. Khen mọn g c ầ u h ế t thể duy trì duy c h ư ơ n g gì? Cung 654, cái l ã o m u ố n Chương đột phá. cái 654, g ì c u n g lão muốn đột p h á nghe được cung lầm ã o lời nói, t r n Vũ p h hán ơ i kinh ngạc. Cung、lão、muốn h lão đột p h cơ hồ cho hội là mình ngay lầm. Ám kính võ giả lại đột phá không phải liền là hóa kính ở niên đại này lại muốn có hóa kính võ giả xuất hiện phải biết từ khi thanh đình về sau quốc thuật chuyển thừa cơ hồ liền đã đ ọ tuyệt cái kia dung chuyển niên đại d ư n g súng ống tháo cao hứng để ố thủ quy tắc có sàn đám võ giả bị tính hủy diệt đạ kích ngay sau đó lại là mấy năm liên tục chiến tranh không biết bao nhiêu người mang tuyệt kỹ c a o thủ đều chết tại trên chiến trường hoặc là chết tại trôi giạt khắp nơi trên đường đ à o vong một thân bản sự căn bản không có cơ hội truyền thừa xuống đến 1963 n ă m cái niên đại này mọi người theo đuổi là công nghiệp là sản xuất là như thế nào nhét đầy cái bao tử ai còn nhớ kỹ lao tổ tông truyền xuống những ngày quốc thuật đừng nói truyền thừa hiện tại phóng nhãn cả nước cơ hồ đã nghe không được cũng không nhìn thấy quốc thuật tồn tại hết hệ đều phản phất bị quét vào bụi bặm lịch sử bên trong trần vũ phản chính mình là ám kinh võ giả hắn biết rõ có thể đạt tới cảnh giới này đã là phượng m a u lân r á c giống bọn hắn dạng này ám kinh võ giả tại toàn bộ hoa hạ trên đại địa chỉ sợ cũng không tìm ra được bao nhiêu cái coi như còn có rất có thể cũng là cùng cung láo trước đó một dạng đều là một chút già bảy tám mươi tuổi láo giả khí huyết suy bại thể nội ám tật mọc thành b ụ i bọn hắn luyện võ mục đích đã không phải là vì giết địch càng không phải là vì truy cầu võ đạo đình phong chỉ là vì đơn thuần sống sót có thể đủ nhiều sống mấy năm và hoàn cảnh quan trọng này cung láo vậy mà nói hắn muốn đột phá trần vũ phạm nhịp tim đều là bố ám kình sau khi đột phá nhưng chính là hóa kình kình chia làm sáng tối minh kình dễ luyện luyện là gân sơ n g ra ám kình có thành luyện là một hơi nhưng vô luận là minh kình hay là ám kình cuối cùng vẫn là kình phạm chủ là lực lượng vật r ụ n nhưng hóa kình liền hoàn toàn khác biệt đó là một cái cảnh giới trong truyền thuyết hóa hóa kình trọng điểm ở chỗ một cái hóa chữ cái gọi là hóa là đem một thân kình lực triệt để tăng ra dung nhập b à n thân thậm chí thân thể mỗi một cái rất nhỏ nơi nhỏ lén đặt tới cảnh giới này võ giả đối với mình thân thể không chế sẽ đạt tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng đây cũng không phải là đơn thuần võ thuật đây là gần như đạo tồn tại trần vũ p h ạ m tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tận mắt nhìn đến một cái hóa kình c a o thủ sinh ra hơn nữa còn chính là cung lão lần này ngay cả trần vũ p h ạ m hô hấp đều trở nên có chút gấp rút trong lòng không khỏi khẩn t r ư n g lên đây mới thực là cường giã mà lại phóng nhãn cả nước phạm vi bên trong chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai cao nhân như vậy cái niên đại này không phải dân quốc thời kỳ loại kia võ thuật tông sư khắp nơi trên đất đi thời đại hiện tại là một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm nếu là cung lão chân đích đột phá thành công hắn rất có thể chính là toàn bộ hoa hạ thậm chí là trên thế giới này duy nhất tồn tại hóa cảnh cường giả duy nhất trần vũ p h à m ý thức được chính mình ngay tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra hắn cũng coi là truyền kỳ nhân chứng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trần vũ p h à m đầu góc nhanh trong chuyển động đột phá cũng không phải đổ dỡn nhất là loại này đ ạ i cảnh giới đột phá càng là hung hiểm và phần một bước đạp sai nhẹ thì trọng thương nặng thì bị mất mạng tại chỗ cung lão vừa mới khôi phục thân thể khí huyết mặc dù trần đầy nhưng dù sao niên kỷ quá lớn hắn có n ắ m chắc không trần vũ phàm đẻ xuống nội tâm kích động tận lực dùng bình tĩnh ngự a khí hỏi c u n g lão ngài có chắc chắn hay không c u n g lão nghe vậy phát ra cởi mở tiếng cười ha ha ha ha n ắ m chắc đến trước mắt này còn nói gì n ắ m chắc c u n g lão thu hồi dáng tươi cười ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén ta ở ám kinh định phong cảnh giới này đã dừng lại quá nhiều năm lâu đến c h í n h ta đều nhanh quên có bao nhiêu năm hai mươi năm hay là ba mươi năm trong cảnh giới này hết hạy ta sớm đã tìm tòi đến t ự c hạ không tiến thêm tấp nào nữa khả năng cung lão vươn tay nhìn xem chính mình khôi phục bàn tay màu đỏ ngỏm trước kia là của ta thân thể không được khí huyết suy bại ám tật c u ố n thân bộ thân thể này chính là ta lớn nhất công s i ề n g đem ta một mực vây chết tại nơi này ta vốn cho rằng đời ta cũng liền dạng này mang theo tiếp nối tiếng quan tài cung lão manh bay đầu nhìn về phía trần vũ phảm trong mắt tràn đầy cảm kích may mắn có n g ư ơ i xuất hiện thay ta chữa trị tốt kinh m ạ n h trong cơ thể bệnh cũ n g ư ơ i chẳng những cứu mạng ta càng là giúp ta phá vỡ gạo công xiềng này ta bây giờ có thể cảm giác được toàn thân khí huyết trước nay chưa có tràn đầy tầng kia thông hướng hóa kinh m ặ n mỏng ngay tại trước mắt ta ta thậm chí đã có thể đụng chạm đến nó cung lão khí thế đột nhiên c ấ t cao một cô tông sư khí độ tự nhiên sinh ra cho nên ta nhất định phải thử một lần dù là chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng muốn trùng kích h ó a k ì n h nếu là không thử ta chết không nhắm mắt cung lão quyết tâm trần vũ p h ạ m cảm nhận được cỗ này khí thế một đi không trở lại để trần vũ p h ạ m cũng lòng sinh kính nghệ hắn nhẹ gật đầu vậy ngài dự định lúc nào l i ê n hiện tại cung lão trả lời chém linh chặt sát không có chút nào do dự hiện tại trần vũ phảm có chút giật mình đột nhiên như vậy đây chính là đột phá hoa kỳnh là liên quan đến sinh tử đại sự ít nhất cũng phải điều chỉnh một chút hô hấp đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đi cái này trực tiếp bắt đầu cũng quá qua loa đi cung lão phảng phất xem thấu trần vũ phàm ý nghĩ hắn mỉm cười võ giả đột phá coi trọng chính là một cỗ khí khí thế đến thời cơ đã đến ta hiện tại khí thế chính thịnh chính là thời cơ tốt nhất nhất cổ tắc khí mới có thể xông phá q u a n hải nếu như chờ xuống dưới cỗ này khí một tiết còn muốn tìm trở về liền khó khăn trần vũ phàm minh bạch cung lão tâm ý nhẹ gật đầu cung lão trở lại đình phòng lúc này là khí thế thịnh nhất thời điểm h ắ n c h í n h là phải dùng cái này một cố bệ nghệ thiên hạ uy thế nhất cử đột phá thẻ này l ử a đời người bình c ả n h bất quá cung lão nhìn quanh bốn phía một cái đột phá hoa kình chỉ sợ động tính c h n g nhỏ chúng ta đến tìm một chỗ k í n á o tuyệt không thể để bất luận kẻ nào quấy dày hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 6 5 u t r n h ó a kình cao thủ thiên nhân hợp nhất chương 655, t r n h ó a kình cao thủ thiên nhân hợp nhất hai người không có chút nào trì hoãn lập tức lên đường trần vũ phạm cùng cung lão đều là quốc thuật cao thủ c ư c lực xa không phải thường nhân nhưng so sánh thân ảnh của bọn hắn ở dưới bóng đêm trong ngõ hẻm nhanh chóng xuyên thẳng qua như là trong tiểu thuyết võ hiệp tuyệt đỉnh t a o thủ không làm kinh động bất luận kẻ nào không cần bao lâu thời gian hai người liền đã rời đi thành khu đi tới vùng ngoại thành một tòa tiểu hoang trên núi cái niên đại này vùng ngoại thành là thật hoang vu phóng tầm mắt nhìn tới ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy chính thích hợp cung lao đột phá sẽ không bị bất luận kẻ nào cái dày hai người tại trên núi hoang rất mau tìm đến một mảnh coi như thưa tất cánh rừng bốn phía trống trải tầm mắt tốt đẹp vạn nhất có người nào tới gần trần vũ phạm cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện cung lão đi đến trong cánh rừng ương đứng bước ở chỗ này hắn không có làm cái gì dườm r i à chuẩn bị chỉ là nhắm mắt lại thật sâu ít mấy hơi tựa hồ đang điều chỉnh trạng thái của mình trần vũ phạm thì lùi mở mười mấy mét hắn đứng tại một cây đại thụ dưới bóng ma ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn c h ă m c h ă m cung lão tâm tình của hắn giờ phút này là đã hưng phấn vừa khẩn trương một phương diện đây là ngàn năm một thờ học tập cơ hội đây chính là áng i n h đỉnh phóng võ giả phóng nhãn cả nước đều tìm không ra m ư ờ cái mà cao thủ như vậy trùng kích hóa kình tràn diện càng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu trần vũ p h ạ m đoán chừng đời này hắn chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này lần sau cũng chỉ có thể là chính hắn cho nên hắn nhất định phải mở to hai mắt thấy rõ ràng cung láo mỗi một cái động tác c à n thụ khí thế của hắn mỗi một lần biến hóa đôi này trần vũ p h ạ m tương lai con đường võ đạo có không thể đo lường c h ỗ t ố t một phương diện khác trần vũ p h ạ m cũng là tại đề phòng cung láo khả năng gặp phải nguy hiểm luyện v cho tới bây giờ đều không phải là mời khách đắc cơm bản thân cái này chính là một kiện có phong hiểm sự tình mà đột phá đại cảnh giới càng là như vậy trong đó h u n g hiểm hữu tử nhất sinh một cái sơ sẩy nhẹ thì kinh mạch đức từng khúc n ặ n g thì bị mất mạng tại chỗ nếu là cung lão tại đột phá trong quá trình thất bại thân thể rất có thể sẽ gặp trọng đại đà đạ kích đến lúc đó trần vũ phàm nhất định phải ngay đầu tiên xông đi lên cứu người lấy ý thuật của hắn nội k i n h của hắn trị liệu pháp chính là cung lão sau cùng bảo hộ nếu như bất hạnh phát sinh cung lão chân đích gặp phải nguy cơ trần vũ phàm hay là có lòng tin bảo trụ cung lão một cái mạng liên quan tới hoa kình trần vũ phàm nghĩ tới không ít cung lao trước đó cùng hắn giảng t h u ậ n qua liên quan tới hóa kình cảnh giới này huyền bí cái gì là hóa kình cung l a o đã từng nói hóa kình chính là tại đạt tới ám kình đ ỉ n h phong đằng sau t h ô n g qua tiếp tục tu luyện để cho mình tình lực triệt để quan thông toàn thân đây không phải hợp với mặt ngoài quan thông mà là chân chính trên ý nghĩa nắm giữ tốt trong ngoài thân thể mỗi một cái khí quan đem nó vận dụng đến t h ự h ạ cung l a o dùng một cái rất hình tượng thuyết pháp lực đ ạ t bốn sao cái này bốn sao chỉ chính là răng đầu lưỡi móng tay lông tóc đây cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tỉnh khi võ giả chân chính để ám k ì n h trải rộng toàn thân đạt tới loại này không thể tưởng tượng bốn sao cảnh giới khi đó liền sẽ tiến vào một loại trong truyền thuyết trạng thái một vũ không có khả năng thêm rồi trùng không có khả năng rơi đây cũng là cung lão ngay lúc đó thuyết p h á t trần vũ phản đối với cái này khắc sâu ấn tượng ý tứ tư chính là coi ngươi lực khống chế đạt tới cực hạn thân thể của ngươi sẽ trở nên không gì sánh được mất cảm cho dù là một cây l ô n g vũ một con ruồi rơi vào trên người của ngươi thân thể của ngươi cũng sẽ ở trong nháy mắt cảm ứng được đồng thời kình lực của ngươi sẽ tự động bừng bừng phân chấn đem nó bán ra đây cũng là hóa kỉnh trần vũ phạm trong lòng rất rõ ràng muốn làm đến điểm này không có đơn giản như vậy đây cũng không phải là đơn thuần tăng lên trong cơ thể mình k i n h lực liền đầy đủ nếu như chỉ là đần độn khổ luyện cái k i a luyện cả một đời cũng vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới này muốn vượt qua ngưỡng cửa này cần tại phương diện tinh thần thực hiện một lần bay vọt về chất đây là một loại cảnh giới thăng hoa cần đem thân thể của mình tinh thần cùng vùng tiên địa này cùng mảnh này tự nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau khi ba cái hợp nhất mới có thể gõ khai hóa kỉnh chi môn cũng có người đem loại này trí cao trạng thái s ư ơ n g là thiên nhân hợp nhất hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm năm mươi sáu đại đạo trí giản bắt vái thung công phản phát quy chân chương sáu trăm năm mươi sáu đại đạo trí giản bắt vái thung công phản phát quy chân cung lão tại mảnh này thưa thất trong cánh dường ương lảng l ạ g đứng n ữ n g sơn phong hơi lạnh gợi lên lấy góc áo của hắn nét mặt của hắn không vui không buồn phản phất một cái riêng cổ trần vũ phàm tại mười mấy mét bên ngoài nín thở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn biết chân chính thời khắc mấu chốt một tới chỉ k i ế n cung giả chậm rãi n ắ m mắt lại vài giây đồng hồ sau hắn lại mở ra lúc ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi đây là một loại khó nói nên lời chuyên chú phảng phất toàn bộ thế giới đều từ trong tầm mắt của hắn biến mất chỉ còn lại có chính hắn còn có dưới chân hắn mảnh đất này cung lão khí thế như là một khối đã trải qua ngàn năm gió xương bàn thạch sừng sững nơi này t u y ê n cổ bất biến ngay sau đó thân thể của hắn động thức mở đầu vừa ra c h â n vũ p h à m liền nhìn ra được hay là cung r a sáu mươi tư tay bộ trưởng pháp này cung lão đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tình trạng đây cơ h ộ là hắn chìm đắm cả đời sớm đã dung nhập cốt tủy cùng linh hồn đồ vật nhưng lần này cung láo đánh cũng không nhanh động tác của hắn thậm chí có thể nói có chút thư giãn trần vũ phàm nhìn thấy là một loại tựa như nước chảy mây trôi trôi chảy cung láo bước chân trên mặt đất t r ầ m dại d u tẩu mỗi một bước bước ra đều t r ầ m ổn dị thường phàm phất r ơ i chân mọc dễ cùng vùng núi hoang này thổ địa chặt chẽ tương liên bàn tay của hắn mỗi một lần tung bay mỗi một lần vách vỏng đều mang một c ỗ t r ầ m ngưng pháo ác đây không phải tận lực phát ra kinh lực mà là động tác của hắn đã hoàn toàn kéo theo chung quanh phí lưu bộ trưởng phát này cung với hắn mà nói đều giống như ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên đây là hắn dùng để điều chỉnh chính mình trạng thái phương thức tốt nhất trần vũ phản có thể rõ ràng nghe được theo bộ này cung ra sáu mươi b ố tay triển khai cung láo toàn thân gân cốt đều đang phát ra nhỏ xỉu như l à như giang đậu nhẹ băng lên toàn thân hắn khí huyết cũng bị đầy đủ điều động tứ ẩn nút trạng thái chuyển hướng sinh động cuối cùng lao nhanh như giang h ạ cung láo khí tức c ũ n g theo đó trở nên càng kéo dài mà hữu lực một hô khe hấp hắn phản phất cùng khu rừng này tiếng g hòa thành một thể một bộ trưởng pháp đánh xong cung láo thu thế mà đứng cả người hắn trạng thái đã bị điều động đến một cái trước nay chưa có đ ỉ n h phong trần vũ phạm có thể cảm giác được cung lão không khí bên người tựa hồ cũng trở nên sền sệt đây là cung lão cường đại nội kình tại ảnh hưởng chung quanh khí tràng đánh xong sáu mươi tư tay cung lão cũng không có dừng lại hắn chỉ là dừng lại một chút chỉ chốc lát điều chỉnh một chút hô hấp ngay sau đó cung lão bày ra một cái trần vũ phạm không gì sánh được quen thuộc thức mở đầu tiên h tiên bắt quái thung công trần vũ phạm con người có chút co r ụ t lại lại là bộ công pháp này đây chính là cung lão lúc trước dạy cho hắn nhập môn tiết thứ nhất trần vũ phạm chính mình cũng chính là dựa vào môn thần này kỳ công pháp mới gõ mở võ học cửa lớn bước vào võ giả con đường này trần vũ phàm trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ không h i ể u cảm k h á i đây là bắt đầu cũng là kéo dài lúc trước hắn dùng bộ công pháp này bước vào minh kính chính thức trở thành một tên võ giả mà bây giờ cung lão phải dùng bộ công pháp này trúng kích hóa kính đây là bọn hắn du thân bắt q u á i trưởng một môn cơ sở công nhưng cũng là bước vào trí cao điện đường phản phát quy chân chi tác t r n vũ phàm cảm nhận được trong đó con thiếu đại đạo đơn giản nhất càng là cao thâm cảnh giới thường thường càng là cẩn trở về đến bản nguyên nhất cơ sở nhất đồ vật đi lên tìm kiếm đáp án hèn ngọn n h ỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 657, chấm như bất động tu hành quốc thuật kỳ diệu chương 657, chấm như bất động tu hành quốc thuật kỳ diệu cung lão nếu như muốn đột phá hóa kình lời nói hắn cần tìm tới trong truyền thuyết kia thân thể tinh thần cùng tự nhiên h o à n mỹ dung hợp trạng thái mà cung lão lựa chọn vẫn là từ bộ này cơ sở nhất tiên thiên bắt quái tung công vào tay bộ công pháp này cung lão đ ờ i này luyện đâu chỉ mấy và khắp mấy chục năm cụ tu sớm đã để hắn đối với bộ công pháp này lý giải đạt đến một cái trình độ đăng phong tạo cực bộ công pháp này hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nhưng lúc này đây trần vũ phạm phát hiện cung lão tiến vào trạng thái đằng sau luyện cùng ngày xưa tựa hồ có một chút hoàn toàn khác biệt địa phương động tác của hắn rất chậm không phải bình thường chậm là chậm đến một cái làm cho người g i ậ n sôi tình trạng nếu như một người bình thường ở chỗ này chỉ là dùng mắt thường đứng xa xa nhìn sợ rằng sẽ cảm thấy cung lão thân thể đã hoàn toàn đứng im bất động tựa như là một tôn pho tượng sừng sững tại trong núi nhưng trần vũ phạm cũng là ám kinh võ giả nhãn lực của hắn cùng cảm giác viễn siêu thường nhân cho nên trần vũ phàm thấy rất rõ ràng cung lão liền không có dừng lại qua hắn một mực tại đ ộ n g chỉ là hắn động tác b i ế n độ thật sự là quá nhỏ quá chậm chậm tới trình độ nào trần vũ phàm nhìn ra đánh giá một chút cung lão thân thể muốn di động một cent ì m ẹ khoảng cách khả năng đều cần tốn hao dòng g ã hai phút đồng hồ thời gian trần vũ phàm đại khái hiểu cung lao ý nghĩ hắn đây là hoàn toàn đắm chìm tại tiên tiên bắt q u á i tung công huyền d i ệ u cảnh giới bên trong dù loại này cực hạn chậm động tác đi cảm thụ thân thể mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đi cảm thụ mỗi một tấc bắp thịt đúc đ í c mỗi một t i ê kình lực chảy、xuôi. huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh thậm chí đi cảm thụ trái tim mỗi một lần rung động đây là một loại cực hạn nội quan trần vũ phạm trong lòng rất rõ ràng đánh quyền luyện võ nhanh là bộ phát là giết địch mà chậm thì là k h ô n g chế là tu hành cung lão hiện tại chính là đang dùng tinh thần lực của hắn một tấc một tấc t i ế t quản cùng k h ô n g chế thân thể của mình hắn muốn đem tinh thần của mình c h i t để dung nhập vào bộ thể xác này mỗi một hẻo đánh hắn đang tìm kiếm cái kia hư vô mở mị thời cơ tìm kiếm thân thể tinh thần cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp điểm giới hạ kia trần vũ phạm đại não cũng tại thời khắc này phi tốc vận chuyển hắn biết đây là cơ hội ngàn năm một thở cung lão đây là đang dùng thân thể của mình tự thân vì hắn biểu thị như thế nào từ ám kình đi hướng hóa kình trần vũ phàm cũng không sai qua cái cơ hội tốt này hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào cung lão trên thân cẩn thận quan sát đến cung lão mỗi một cái động tác đây là một cái tuyệt diệu học tập thời cơ trần vũ phàm l ặ n g lặng đứng ở một bên dùng tâm quan sát cung lão khí thế mỗi một tia biến hóa thậm chí hắn nhắm lại ánh mắt của mình dùng một võ giả bản năng dùng chính mình khí đi cảm giác cung lão trận trần vũ p h ạ m tại học tập cung lão l à như thế nào điều động tình lực cùng tinh thần cung lão hiện tại ngay tại rèn luyện tại đ ế m thử cùng thiên địa cầu thông mà trần vũ p h ạ m cũng thử nghiệm đi du nhập g n trong đó cảm thụ đây hết t h ể nguyệt diệu thời gian tại thời khắc này p h ạ m phất đã mất đi ý nghĩa trần vũ p h ạ m cứ như vậy lẳng lặng cảm thụ cung lão thì là lẳng lặng, lặng luyện tiên tiên bắt quái thu công m ẹ n m ẹ n đem bộ này hắn luyện mấy vạn lần tiên tiên bắt quái thu công một lần nữa luyện bên trên một lần cung lão liền chọn vẹn hao tốn hơn ba giờ bọn hắn là tới gần giữa chưa tới mà bây giờ đã là buổi chiều ba bốn giờ tại cái này dài r chung quanh vô cùng an tĩnh an t ĩ n h đến một loại trình độ quỷ dị trần vũ p h à m phát hiện đừng nói là người liền ngay cả núi hoang này bên trên tiểu động vật cùng thảo tùng lý côn trùng đều không có bất kỳ một cái nào dám tới gần nơi này phiến cánh rừng trần vũ p h à m trong lòng rất rõ ràng đây là bởi vì cung lão thể nội kinh lực quá mạnh mặc dù hắn hiện tại động tác cực chậm như lão quy ẩn nút nhưng hắn tích xúc cả đ ờ i nội kình giờ phút này ngay tại trong cơ thể của hắn lấy một loại huyền diệu phương thức vận chuyển nguồn lực lượng này đã tạo thành một cái vô hình trận cái này trận tràn đầy lữ uy h i p tựa như là một đầu tuyệt thế m á n hổ ngay tại nơi này ngủ gật mặc dù nó không nhúc nhích nhưng nó tản ra khí thức cũng đủ để cho bách thú sợ hãi động vật thường thường có được so với nhân loại càng bén nhảy trời sinh cảnh giác bọn chúng có thể bản năng cảm giác được khu rừng này trung ương người kia ẩn chứa kinh khủng bực nào nguy hiểm cho nên động vật cùng côn trùng đều bản năng lựa chọn thoát đi lựa chọn không tới gần phương viên vài trăm mét cũng không có bất luận sinh mệnh nào tung tích khu rừng này chỉ còn lại có trần vũ phạm cùng cung lão hai người đều đắm chìm tại cái này kỳ diệu quốc thuật trong thế giới hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm năm mươi tám thành công đột phá hóa k ì n h võ giả chương sáu trăm năm mươi tám thành công đột phá hóa k ì n h võ giả rốt cụm khi thái dương bắt đầu chậm rãi hạ xuống có chút lạc nhật dấu hiệu ánh nắng nghiêng xuyên thấu lá cây khẽ hở từng mảnh nhỏ v ậ y vào cung láo trên thân động tác của hắn rốt cụm cũng n ừ n g lại cung l á o hoàn thành tiên tiên bắt q u á i thung công cái cuối cùng thu tay lại thức hắn mắt vẫn nhắm như cũ không nhúc ních đứng ở nơi đó p h ả n phát triển để hóa thành một pho tượng trần vũ phàm tâm cũng có chút treo lấy là kết thúc thành công vẫn là thất bại trần vũ phàm nín hơi ngưng thần cẩn thận cảm giác sau đó hắn phát hiện cung l á o khí thế t ự a hồ lại thay đổi trần vũ p h ạ m đầu góc nhanh chóng chuyển động nhớ lại vừa rồi cung l á o trạng thái lúc trước hơn ba giờ bên trong cung l á o khí thế mặc dù nội liễm nhưng lại phong mang tất lộ trần vũ p h ạ m có thể cảm giác được rõ ràng cung l á o bản nhân tựa như là một tòa sâu không lường được hàn đàm mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa vô tận băng lãnh cùng nguy hiểm để cho người ta không dám tới gần người bản năng liền sẽ cảm thấy trong đó thần bí khó lường cảm thấy trong đó tràn đầy bất ngờ hông hiểm nhưng bây giờ khác biệt trần vũ phàm kinh ngạc phát hiện cung lão loại khí thế này thay、đổi. phải nói là biến mất tất cả cảm giác t h â m bất khả chắc đều biến mất thần bí cùng cảm giác nguy hiểm cũng đều không thấy cung l ã o cứ như vậy bình thường đứng ở nơi đó nếu như không phải trần vũ phàm biết hắn thậm chí lại coi là đây chính là một cái tại trong ngõ hẻm khắp nơi có thể thấy được l ã o đ ầ u ngay tại nơi này rèn luyện thân thể thường thường không có gì lạ phổ thông tới cực điểm trần vũ phàm có chút nhìn không đấu cung l ã o đây là đột phá thất bại sao chẳng lẽ là kinh lực tiêu tán c h i t để biến thành phổ thông l ã o đầu nhưng nếu là thất bại không nên chỉ có điểm này động tĩnh mới đối nhưng nếu là nói thành công vì sao cũng như vậy lắng lại đâu trần vũ p h ạ m phát ra từ nội tâm đương nhiên là hy vọng cung lão có thể lần này đã đột phá thành công võ giả đột phá là nhất cổ t á c khí không tiến t á c tối nếu như đột phá thất bại khí thế tán loạn rất có thể mang ý nghĩa thân thể bị thương nặng ngay tại trần vũ p h ạ m nội tâm kinh nghi bất định lòng sinh nghi ngờ thời điểm h á n đột nhiên nghe được l i ễ u d i u tiếng c h i m h ó t còn có tất sổ soạt côn trùng tiếng t hợp, từ bên cạnh t r u n g quanh chuyển đến trần vũ p h ạ m ngạc nhiên nhìn bốn phía chưa hề biết từ lúc nào bắt đầu những n à y bởi vì sợ hãi mà rời xa động vật cùng côn trùng toàn bộ đều trở về thanh âm của bọn nó lại xuất hiện tại trong khu rừng này theo trước đó cái kia cố lực uy hiếp hoàn toàn biến mất những động vật này không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào lại nhao nhao tới gần thậm chí c h â n vũ p h à m con mắt đột nhiên chừng lớn một cái chim sẻ nhỏ bay mẹ cánh từ trên ngọn cây bay xuống tới nó tại cung láo bên người xoay hai vòng đằng sau nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cung láo đầu vai cung láo mắt vẫn nhắm như cũ không nhúc đích thân thể của hắn không có bất kỳ phản ứng nào chim nhỏ kia cũng hoàn toàn không sợ nó nghiêng đầu tại cung lao đầu vai nhìn chung quanh thậm chí còn cắt tiệ một chút chính mình l ư n g vũ phản p h t nó rơi xuống không phải một cái người sống sờ sờ mà là một đoạn khô héo gốc cây một màn này cho trần vũ phàm mang tới rung động là không có gì xanh kịp bởi vì tại trần vũ phàm thị r ắ c bên trong thời khắc này cung lão liền như là một cái bình tĩnh ao nước nhỏ thoạt nhìn lại như vậy t i n h mịch bình thản phản phất hắn vốn là thuộc về cánh rừng cây này hắn lại như là một gốc cây giả đã ở chỗ này cắm rễ trên trăm năm cung lão tựa như là nơi này một bộ phận phản phất sinh ra chính là mảnh này tiên h nhiên một p h ầ n tử có lẽ tại cung lão đầu vai chim nhỏ kia còn có chung q u n h trong đùi cỏ một lần nữa sinh động côn trùng trong mắt bọn chúng cũng l ạ như thế cảm giác bọn chúng cảm giác không thấy cung lão là uy hiếp chỉ cảm thấy hắn chính là một khối đá một cái cây một nắm đất là cùng trong rừng bạn vật một dạng tự nhiên tồn tại trần vũ phàm trong đầu lóe lên cung lão trước đó đã nói cần đem thân thể tinh thần cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp một v ũ không có khả năng thêm rồi chúng không có khả năng rơi trần vũ phàm triệt để minh bạch cung lão không phải thất bại mà là làm được thành trần vũ phàm nhìn một màn trước mắt d u n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh â m lẩm bẩm nói hắn có thể cảm giác được cung lão biến hoa trên người ngay tại vừa rồi một đoạn thời khắc tại cung lão trong thân thể phát sinh một loại nào đó kinh tiên động địa thuế biến đây chính là cung lao trước đó nói thân thể tinh thần cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp trạng thái cung lao hắn làm được thành công đột phá đến hóa kinh cảnh giới hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 660, cung láo rơi xuống thất thải thần thoại tiểu cầu kinh lực 1 0 0 0 g chương 660, cung láo rơi xuống thất thải thần thoại tiểu cầu kinh lực 1 0 0 0 g cơ hồ là đồng thời một viên tiểu cầu từ cung lao cái kia đứng yên bất động trên thân thể lạc yên rơi xuống số dưới trần vũ p h à ánh mắt trong nháy mắt liền bị viên tiểu cầu này hấp dẫn á nhưng mắt lắm, Phạm hắn Hắn Hắn đột trừng đây là đây là không không thuộc tính tiểu thấy thể thua Trần của cái cầu. có qua qua nhiên không phải không nhiều không hơn Khả lớn. ngàn Đây đây gì? gặp là là quả. Vũ ớ c đó thấy qua, u vô l ậ là lực, là kinh n thuật, hay c y ô nghiệp kỹ trước h nhất nhan phẩm khác u tiểu cầu, đều màu màu ậ t biệt, t lại sắc. Căn cứ phẩm cấp đơn là sám, ắ n g màu lam, màu tím trở h mắt này một viên tiểu cầu lại hoàn toàn khác biệt nó cũng không lớn hay là giống như trước đây như là pha lê viêm bi nhưng là viên tiểu cầu này nhan sắc không phải đơn nhất nó vâng t h ấ thải không sai bảy loại quan g mang tại viên tiểu cầu này nội bộ không ngừng lưu chuyển chiếu rọi phản phất một đạo nho nhỏ cầu rồng bị áp xúc t ạ i viên này viên bi bên trong hiện hiện đến vô cùng trói lọi cùng tần bí trần vũ phàm trong lòng mừng rỡ có chút kiềm chế không được thất thải tiểu cầu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại màu sắc này thuộc tính tiểu cầu đây là bởi vì cung lão đột phá hoa kình mới rơi xuống sao lại có thể mang đến cho hắn bao lớn tăng lên trần vũ phàm bởi vì chờ mong nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều theo ý niệm của hắn kẽ động viên kia rơi xuống đất thất thải tiểu cầu phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt trong nháy m ắ t hoa thành một đạo thất thải lưu quang vượt qua mười mấy thước khoảng cách trực tiếp tụ hợp vào trần vũ phạm trong thân thể nhanh đến mức khó mà tin nổi ngay sau đó trần vũ phạm trong đầu vang lên thanh â m quen thuộc kia đốt nhặt được thất thải thần thoại mảnh vỡ kinh lực một nghìn không cảnh giới thăng cấp ám kinh trung kỳ ám kinh hậu kỳ trước mắt cảnh giới ám kinh trung kỳ hai nghìn một r bốn năm một nghìn sáu trăm linh trần vũ p h ạ m đầu góc ông một tiếng cả người đều cứng ở nguyên đ i ệ hắn cho là mình nhìn lầm nhiều bao nhiêu trần vũ phản cả người đều thấy c h o n g kinh lực thêm mười không không không k h ô n đây là hắn lần thứ nhất nhặt được loại cấp bậc này thuộc tính tiểu cầu trước đó liền ngay cả giá trị tám trăm điểm tiểu cầu màu tím đều là không thấy nhiều mà loại này lần thứ nhất nhìn thấy thất thải tiểu cầu vậy mà trực tiếp mang đến cho hắn dòng giáp mười không không không điểm k i n h lực đây là khái niệm gì đây quả thực là một bước lên trời cho lúc trước cung lão chỉ tốt bệnh thời điểm hắn mới tăng lên tới ám kình trung kỳ lúc này mới cách xa nhau mấy canh giờ còn tại c u n g một ngày bên trong hắn vậy mà liền đã bước vào ám kình hậu kỳ cảnh giới loại tốc độ này chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trần vũ phàm thậm chí cũng không kịp đi suy nghĩ tại sao phải nhiều như vậy một cỗ cực lớn đến để hắn khó có thể tưởng tượng tinh thần kinh lực đã từ trong đan điển của hắn ẩ ở vang bạo phát nguồn lực lượng này quá to lớn tựa như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt xông về tứ chi bách hải của hắn trần vũ p h ạ m có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình ám kình bắt đầu gấp đội gia tăng ầm ầm trần vũ p h ạ m thể nội kinh lực trong nháy mắt vượt qua một cái hoàn toàn mới bậc thang hắn ám kình đang trở nên càng thêm cô động đồng thời cũng càng thêm hùng hồn hắn ngũ á c tại thời khắc này cũng giống như bị đánh bóng pha lê trở nên không gì sánh được rõ ràng cả người tựa như là đột nhiên đạt được sinh hóa đột nhiên thể hồ có đỉnh ám kình hậu kỳ thành c ô này đột phá khoái cảm chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ trần vũ p h ạ m liền cưỡng ép đệ xuống chính mình nội tâm cuồng hỉ cùng kích động hắn đột nhiên hít sâu một hơi bây giờ không phải là quan tâm chính mình thời điểm trần vũ p h ạ m n g n g đầu ánh mắt một lần nữa trở xuống đến cung láo trên thân giờ này khắc này cung láo cũng chậm rãi mở hai mắt ra cái kia rơi vào hắn đầu vai c h i nhỏ tựa hồ bị động tác này kinh động bay n ả y cánh bay mất cung láo ánh mắt rất bình tĩnh không có trần vũ phàm trong tưởng tượng cuồng hỉ cũng không có loại kia sau khi đột phá bệ nghệ thiên hạ bà khí ánh mắt của hắn rất ôn hòa cũng rất bình tĩnh đây là một loại thâm thúy bao dung cùng phản phát phi chân trần vũ phảm cưỡng chế lấy nội tâm kích động bước nhanh đi tiến lên thanh âm của hắn đều bởi vì khẩn trương mà có từng tia khẳng khản cung lão ngài thành công cung lão nhìn xem trần vũ phảm trên mặt lộ ra một kia mỉm cười thản nhiên sau đó hắn nhẹ gật đầu ân hắn nâng lên hai tay của mình nhìn một chút đôi tay này vẫn như cũ dàn mua hiện đầy dấu vết tháng năm có thể trong đó lại tựa hồ ẩn chứa khó nói nên lời sinh cơ cung lão nhẹ g i ọ n g cảm khái nói luyện võ năm mươi bảy năm ta rốt cục bước vào hóa kình câu nói này hắn nói đến rất bình thản không có kích động không có hò hét tựa như là nói một kiện nước chạy thành sông đ ư ợ c nhỏ nhưng trần vũ phạm vẫn có thể từ cái này bình thản trong giọng nói n g h e ra một võ giả vượt ngang hơn nửa thế kỷ truy cầu cùng chấp nhất đây là cung lão suốt đời theo đuổi cảnh giới hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm sáu mươi mốt kiểm tra cơ thể hóa kình chính là đại tạo hóa chương sáu trăm sáu mươi mốt kiểm tra cơ thể hóa kình chính là đại tạo hóa cung lão chúc mừng a trần vũ p h ạ m là thật tâm cho hắn cảm thấy cao hứng nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng dù sao cung l ã o trước đó tình trạng cơ thể thật sự là quá kém những cái kia bệnh cũ sâu tận x ư ơ n g thủy hiện tại mặc dù đột phá hoa k ì n h nhưng tình trạng cơ thể hay là khó nói cung lão ta vẫn là đến kiểm tra một chút trần vũ p h ạ m tiến lên một bước trầm giọng nói ra ta không phải không tin ngài chỉ là ngài trước đó thân thể dù sao có bệnh cũ ta nhất định phải tận mắt xác nhận ngài thân thể không việc gì mới có thể triệt để yên tâm cung lão cười lắc đầu ngươi điệu từ này hay là cẩn thận như vậy hắn không có cự tuyệt mà là rất tùy ý vươn cổ tay của mình cũng tốt liền để ngươi tận mắt nhìn cái gì mới là hóa k ì n h trần vũ p h ạ m dựng vào cung l á o cổ tay đầu ngón tay sờ nhẹ hắn đem một phần nhỏ yếu ớt ám k ì n h cẩn thận thăm dò vào cung l á o thể nội trần vũ p h ạ m biểu lộ trở nên chuyên chú đứng lên nội kinh của hắn như là tinh mật nhất máy dò xét bắt đầu ở cung l á o trong kinh mạch r u tẩu có thể cái này tìm tòi trần vũ p h ạ m lông mày liền có chút nhữ lại không thích hợp hắn cảm giác đầu tiên không phải cung lão thân thể có bao nhiều khỏe mạnh mà là cung lão kinh mạch c ù n g trước kia hoàn toàn khác biệt trước kia cung lão kinh mạch mặc dù bị hắn chữa trị nhưng chúng quy là từng bị trọng thương tựa như là một đầu tu tu b ổ b ổ che kín vết rách cổ xưa đường sông mặc dù dòng nước có thể thông qua được nhưng đường sông bản thân là yếu ớt cùng biến chất nhưng bây giờ trần vũ phàm cảm giác được những kinh mạch này không gì sánh được rộng lớn cùng cứng cỏi tràn đầy sinh cơ bừng bừng như là một đầu mới mở đục lao nhanh không thôi lại giang trần vũ phàm trong lòng hơi đậu thao túng nội kỉnh của mình chuyển hướng hắn quen thuộc nhất mấy nơi chính là những cái kia cung lão đã từng bệnh cũ chỗ hắn nhớ kỹ rất rõ ràng tỉ như cung láo bên trái lá phổi có xuyên tấu h thương lưu lại h é o rút t â m mạch chỗ có nguyên nhân là cưỡng ép vận công đưa đến ứ kết nhưng khi trần vũ phàm nội t ỉ n h thì mỹ đã kiểm tra những địa phương này sau hắn phát hiện những này h é o rút ứ kết vết rách tất cả đều không thấy mà lại là biến mất vô tung vô ảnh trần vũ phàm trước đó trị liệu tựa như là đem một cây đứt gãy mở cốt thép một lần nữa mối hàn bên trên hắn có thể cho căn này cốt thép một lần nữa sử dụng lại không cách nào tiêu trừ mối hàn vết tích hắng khe hở là trên kết cấu mãi mãi cải biến không cách nào xóa đi là cấn nhưng còn bây giờ thì sao cung láo thể nội tất cả h à n khe hở cũng bị mất trần vũ phàm tìm không thấy bất luận cái gì m ố i hàn qua vết tích liền phảng phất căn này cốt thép cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn không không đúng trần vũ phàm rất nhanh đẩy nã phán đoán của mình cái này thậm chí không phải một cây không từng đứt đoạn cốt thép mà là trước đó những cốt thép kia bị ném vào lò luyện dùng một loại không thể tưởng tượng nổi công nghệ tiến hành một lần nữa tinh luyện kim loại cùng rèn n ú c hiện tại mới vật liệu thép mật độ cao hơn tính chất càng tính thiết cái này trần vũ phàm nội tâm đúng là kinh ngạc loại biến hóa này Đã h cung lão vừa vừa hóa hóa hóa hóa. chậm rãi nói ra một khi bước vào cảnh giới này kình lực tự sinh vòng đi vòng lại cọ rửa toàn thân quá trình này tựa như là thoát thai hoán cốt bình thường sẽ để cho nội tạng trở nên sạch sẽ gọn gàng để toàn thân gân cốt trở nên không gì sánh được cực kiện cốt thủy cũng theo đó trở nên tràn đầy những cái được gọi là bệnh cũ ám thương tại loại này toàn thân tạo hóa trước mặt tự nhiên là bị triệt để rửa sạch cung láo thật dài thở p h à o nhẹ nhõm ta hiện tại cảm giác trước nay chưa có tốt tại đạt tới hóa kinh đằng sau thân thể phản phất đạt được tái tạo chỉ cần được bảo dưỡng pháp số một trăm bốn mươi một trăm năm mươi thuế đều không phải là vấn đề gì trần vũ phàm nghe được cung láo giải thích rốt cuộc để ý giải được trong đó biến hóa cùng miền bí thì ra là thế tại bước vào hóa kinh đằng sau là từ trên căn bản cải biến sinh mệnh cấp độ đây là bay v ọ t về chất khó trách lại rơi xuống một viên thất thải tiểu cầu trực tiếp cho hắn gia tăng mười không không không điểm k i n h lực bởi vì cái này căn bản liền không phải cùng một cái ví độ đồ vật cũng chính là cung lão loại này đột phá ví độ biến hóa trước nay chưa có c h â n quý cho nên mới sẽ rơi xuống loại phẩm cấp này tiểu cầu đây là có thể nộp nhưng không thể cầu cơ duyên hồi tưởng cung lão cương vừa mới nói sống đến một trăm bốn mươi thuế trần vũ phạm trong đầu loẽ lên cái số này tại người này đồng đều tuổi thọ chỉ có sáu mươi tuổi niên đại có thể sống đến một trăm bốn mươi t u ế cái này đã gần như lục địa thần tiên quốc thuật trần vũ p h ả m từ đáy lòng cảm thán nói con đường này thật đúng là sâu không lường được hắn m u ố n cho là chính mình bằng vào hệ thống rất nhanh liền có thể đi đến cuối con đường này nhưng bây giờ xem ra quốc thuật bên trong huyền bí xa so với hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều hắn hiện tại thân ở ám kình hậu kỳ cũng bất quá là vừa vặn đăng đường nhập thất l i ê n liên hạ một bước muốn đạt tới hoa kình đều có như thế nhiều thần bí chất chứa trong đó thống chi phía sau đăng kình cương kình đâu còn có trong truyền t u y ế t đánh vỡ hư không gặp thần không hỏng cái kia lại là cái gì dạng một phen q u a n cảnh h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 662, t a hết chơi nhưng mà ngươi còn có thể chương 662, t a hết chơi nhưng mà ngươi còn có thể cung lão hoạt động một chút g ầ n cốt mang trên mặt một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác bước vào hóa kình đằng sau quả nhiên là khác biệt hắn khen nắm lại quyền cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa cùng khác biệt ta bây giờ có thể cảm giác được minh kình cùng ám kình ở giữa tầm kia ngăn cách đã hoàn toàn biến mất vô luận là cương manh minh kình hay là âm l ư u ám kình với ta mà nói hiệu quả đều là giống nhau mạnh về sau luyện công hoàn toàn có thể bằng vào sở thích của mình đi luyện có thể tùy tâm sử dụng lại không chắc trở trần vũ phạm ở một bên lặng lặng nghe đồng thời ở trong lòng suy tư cùng học tập bởi vì đây đều là kinh nghiệm v ị b á o cũng là hắn tương lai con đường phải đi qua cung láo thuật lại chính là hóa k ì n h chân lý hóa chính là hóa hợp khi võ giả đối với thân thể k h ô n g chế đạt đến c ự c h ạ n vô luận là bên ngoài gân sưng ra hay là ở bên trong một hơi đều đã bị triệt để t ă n g ra toàn bộ hóa thành võ giả chính mình bản nguyên nhất lực lượng tự nhiên cũng liền không quan trọng sáng tối phân chia về phân hóa kinh đằng sau cảnh giới trước kia cung lão cùng trần vũ phạm không có nhiều lời qua dù sao lúc kia trần vũ phạm mới vừa vặn trở thành võ giả khoảng cách cái gì hoa k ì n h đan k ì n h cũng còn xa đâu nhưng bây giờ trần vũ phạm chính mình cũng đi tới ám k ì n h hậu kỳ không khỏi đối với đến tiếp sau cảnh giới sinh ra h ứ n g thú nghĩ đến mượn cái cơ hội tốt này hướng cung lão xin phép nghỉ một phen cung lão trần vũ phạm cũng tính hỏi cái k i a hoa k ì n h cảnh giới tiếp theo cũng chính là trong truyền thuyết đan k ì n h lại có cái gì thuyết pháp nghe được đan kỉnh hai chữ này cung lão biểu hiện trên mặt lần nữa trở nên nghiêm túc đồng thời còn toát ra có chút hướng tới đang k ỉ n h cung lão nhẹ dọc lặp lại một lần hắn n g ẩ n đầu nhìn chân trời trời chiều tựa hồ lâm vào xa xưa hồi ức cảnh giới này ta chỉ là nghe ta thúc thúc cung bảo điền để vào tới trần vũ p h n g trong lòng run lên cung bảo điền đây chính là chân chính nhân vật trong truyền thuyết từ trong miệng hắn nói ra tin tức đây tuyệt đối là quốc thuật giới hạch tâm cơ mật cung lão chậm rãi nói ra thúc thúc ta nói qua đang k ỉ n h từ trên bản chất tới nói kỳ thật cũng là hoa kỉnh nó là căn mạnh đã ngưng tụ tới một điểm bên trên hoa kỉnh trần vũ phàm ngưng thần lắng nghe đ a n kình tao thủ Tinh thần cung ủ a đan, hòa bọn hắn đã có thể hoàn toàn nội điểm, như viền đến thể hợp đã có một là làm liễm, kim lấy l ôm bô、lậu. Đây là một loại một c ả h i i chi tinh, triệt ớ cao, có chí súc chút thể đem toàn thân tinh, khí, thần, thậm toàn trong. tủy, tương, đều triệt để áp đến một để đem đều đến máu, bên、trong. Cung áp lão tựa hồ cũng cảm thấy thuyết pháp này quá mức mơ hồ hắn sợ trần vũ phàm nghe không hiểu cho nên tổ chức một chút ngôn ngữ đổi cái đơn giản hơn thuyết pháp nói như thế nguyện kỳ thật đơn giản tới nói chính là đem chúng ta toàn thân kinh lực mặc kệ là minh kỉnh ám kỉnh hay là vừa mới tu thành hóa kỉnh toàn bộ đều ngưng tụ ở đan điền một điểm bên trên trần vũ phạm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu áp xúc áp xúc là công trình học bên trên khái niệm nhưng cũng có thể thích hợp với quốc thuật nếu như nói hoa kình là để lực lượng giống nước một dạng trải rộng toàn thân vô khổng bất nhập như vậy đăng kình chính là dùng một cái siêu cao áp bơm đem chỗ này có nước cưỡng ép áp xúc thành một cái mật độ vô cùng lớn k ỳ đ i ể m cung láo tiếp tục nói nếu như có thể báo đan thành công võ giả sẽ còn đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi lấy ý niệm khống chế khí huyết đến tình trạng kia liền so với chúng ta loại này phổ thông hoa kình muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ cung láo trên khuôn mặt lộ ra một k i a kính sợ loại cấp bậc k i a cao thủ tại cổ đại đã có thể được xưng là tiên nhân rồi tiên nhân trần vũ p h ạ n tâm cũng có chút vì thế mà chấn động lấy ý niệm k h ô n g chế khí huyết đây chẳng phải là nói chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để vết thương trong nháy mắt cầm máu thậm chí có thể r a tốc thay c ũ n đổi mới xương gãy t r ù n g sinh đây đúng là gần như tiên nhân thủ đoạn c u n g láo thở thật dài b ấ t quá loại cảnh giới này quá khó khăn hắn lắc đầu trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn đời ta vây ở ám kinh đình phong bốn mươi năm dựa vào trợ giúp của người mới may mắn bước vào hoa kình đây đã là thiên đại tạo hóa về phần đan kình ta chỉ sợ sinh thời không nhất định có hy vọng trần vũ phạm im lặng hắn biết cung láo thực sự nói thật đột phá đan kình cần không chỉ là tích lũy càng cần hơn khổng lồ sinh mệnh tinh khí cung láo niên kỷ không nhỏ muốn bước vào đan kình là chuyện cực kỳ khó khăn vất quá cung láo thất lạc cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ hắn quay đầu một đôi có thần hai mắt chăm chú nhìn trần vũ phạm ta đừng vừa nhưng là ngươi có thể hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm sáu mươi ba ẩn dấu tu vi đừng đem cung láo dọa ra bệnh tim t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi ba ẩn dấu tu vi đường đem cung l á o dọa ra bệnh tim cung l á o tiến lên một bước hai tay đặt tại trần vũ phạm trên mở vai tiểu trần cung l á o thanh âm đều có chút kích động lên ngươi là quốc thuật hy vọng thiên phú của ngươi là ta cuộc đời ít thấy cao đến ta đều không thể lý giải trình độ nói không chừng ngươi có thể đạt tới hoa kình thậm chí là đăng kình cương kình lại hoặc là trong truyền thuyết gặp thần không hỏng lập tức cung l á o đánh vào một đạo kinh lực muốn thăm dò bên giới trần vũ phạm hiện tại tu hành như thế nào sau đó sau một khắc cung lão biểu lộ liền cứng đờ hắn nắm lấy trần vũ p h ạ m bả bà b a i tay đột nhiên t ì m ở ngươi cung lão có chút kinh ngạc hắn phát hiện trần vũ p h ạ m thể nộ i ám kỉnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hùng hậu cùng cô đọc nhiều n g ư ơ i n g ư ơ i đến cảnh giới gì cung lão có chút không dám tin hỏi trần vũ p h ạ m hiện tại đã là ám kình hậu kỳ tu vi tiến bộ thật nhanh chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay hắn thu hoạch q u á lớn tại giúp cung lão chữa cho tốt cứu tế thời điểm liền nhặt được một viên tiểu cầu màu tím thành công bước vào ám kình trung kỳ vừa rồi cung lão đột phá đến hoa kình càng là rơi xuống một viên trước đó chưa từng có thất thải cấp độ thần thoại tiểu cầu trực tiếp cho hắng không không không điểm kỹ năng hoàn toàn đột phá ám kình trung kỳ đi tới ám kình hậu kỳ cảnh giới một ngày thời gian đột phá hai cái cảnh giới tin tức này mặc cho ai nghe được chỉ sợ đều sẽ nghẹn học nhìn chân chối chủ yếu nhất là trần vũ phàm bước vào ám kình cũng không có thời gian bao nhiêu liền đã sắp đem cái này cảnh giới đi đến cho nên trần vũ phàm suy nghĩ một chút cảm thấy không có khả năng ăn ngay nói thật nếu như nói cho cung láo chính mình là ám kình hậu kỳ khó tránh khỏi có chút quá mức kinh hãi thế t ụ cho nên trần vũ phàm hơi thu một chút ẩn giấu đi một chút chính mình tu vi thật sự cung lão ta hiện tại đã ám k ì n h trung kỳ ám k ì n h trung kỳ cung lão khiếp sợ b u ô n g lỏng ra nắm lấy tay của hắn lui về sau một bước hắn tỉ mỉ quan sát lần nữa trần vũ p h ạ m một phen tựa như là đang nhìn một con quái vật giống như ngươi bước vào ám kỉnh mới bao lâu cung lão thanh em đều có chút phát khô hơn hai tháng đi trần vũ p h ạ m l ã o sư hồi đáp hai tháng ngươi liền từ ám kỉnh sơ kỳ luyện đến ám kỉnh trung kỳ cung lão hít vào một ngụm khí lạnh hắn nhớ tới chính mình năm đó từ ám kỉnh sơ kỳ đến trung kỳ dùng bao lâu dòng g ã ba năm hắn đây là tại thúc thúc cung bảo điển chỉ điểm khả c h â n vũ phàm đâu chỉ phí phí hết gần hai tháng cung lão nhịn không được tự lẩm bẩm dựa theo ngươi tốc độ này chỉ sợ không bao lâu ngươi cũng muốn trùng kích hóa kình a cung lão tâm tình vào giờ khắc này đã không thể dùng chấn kinh để hình dung mà là gặp được thân tích cảm thấy hoàn toàn là không thể nói lý sự tình c h â n vũ phàm nhìn xem cung lão bị chấn động đến biểu lộ trong lòng nhỏ giọng thầm thì may mắn không nói lời nói thật cái này nếu là nói ám kình hậu kỳ cung lão sợ không phải muốn làm trận móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm h o n đối mặt cung lão k h í c lệ trần vũ phảm cũng khiêm tốn không người thi lễ một cái cái này còn phải đa tạ cung lão ngài hôm nay có thể tận mắt quan sát đột phá hóa kình tràn diện ta lĩnh lộ rất nhiều cái này so chính ta khổ luyện mười năm đều hữu dụng lời này cũng là không phải khách sáo tận mắt chứng kiến một lần dạng này thiên nhân hợp nhất đột phá đối với trần vũ phảm con đường võ đạo quả thật có khó mà lường được c h ỗ t ố t cung lão bị hắn kiểu nói này cúp cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hồi thật lại hắn nhìn xem trần vũ phảm bỗng nhiên cất tiếng cười to tiểu từ ngươi lập tức hắn bùa vua vô trần vũ phảm bà bay hỏi ngươi biết ta bước vào hóa kình cao hứng nhất sự tỉnh là cái gì hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 664, giao thủ tỳ thí lẫn nhau có chân kinh chương 664, giao thủ tỳ thí lẫn nhau có chân kinh trần vũ phàm nghe vậy có chút ngơ ngẩn cung láo trong mắt lóe r a dị sắc thương phần nói ta cao hứng nhất chính là ta có thể sống lâu một chút năm dạng này ta liền có thể tận mắt thấy ngươi tại quốc thuật trên con đường này đến cùng có thể đi tới một bước nào có thể đạt tới loại cảnh giới nào đây mới là ta bộ xương già này nhân sinh lớn nhất một kiện chuyện may mắn a cung lão càng nói càng hưng phấn hắn nhìn thoáng qua bốn phía rừng cây lại liếc mắt nhìn trần vũ phạm khoe miệng của hắn k hơi gợi lên một vòng dáng tươi cười tiểu trần chúng ta cũng một đoạn thời gian không có so tài không bằng ngay ở chỗ này khoa tay một chút trần vũ phạm nghe được con mắt cũng phát sáng lên có thể cùng hóa kinh giáo thủ đó là cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt ra trần vũ phạm vừa đột phá đến ám kình hậu kỳ cũng chính cần một chút thực chiến đến lắng động chính mình cung lão cũng vừa đột phá đến hoa kình đồng dạng cần một cái đống cắt đến vững chắc cảnh giới đây quả thực là ăn nhịp với nhau trần vũ phạm nợ nụ cười hắn lui lại một bước kéo dài khoảng cách cung lão có thể cùng hóa k ì n h tông sư giao thủ cơ hội ta cầu còn không được ca trần vũ phạm hít sâu một hơi đem ám k ì n h hậu kỳ k ì n h lực n h ấ t lên cung lão văn bối đất tội vừa dứt lời dưới chân hắn dẫm lên bắt q u á i trưởng chuyến b ù t bước cả người lấy cực nhanh tốc độ trượt đến cung lão trước mặt hào tiểu tử cung lão tán thưởng một câu đối mặt trần vũ phạm công kích máy liệt hắn nhìn t u y ệ t không bối rối cung lão thậm chí không có né tránh chỉ là rất tùy ý g i lên một cái gậy còm cánh tay đừng một tiếng văng nhỏ hai người bàn tay cứ như vậy khoác lên cùng một chỗ ngay tại bàn tay đụng phải trong nháy mắt đó trần vũ phạm sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn cảm giác trong cơ thể mình hùng hồn ám tình vừa mới đụng phải cung láo tay thật giống như đánh hụt một dạng cung láo trên bàn tay mang theo một c ố rất kỳ quái l ự c kéo đem hắn k i n h lực tất cả đều dẫn tới một bên để hắn căn bản không làm được gì trần vũ phạm trong lòng giật mình tranh thủ thời gian cổ tay chuyển động tiến hành biến chiêu muốn đem tay rút trở về thế nhưng là đã chậm c ố này l ự c kéo để hắn không cách nào thoát n g làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đây chính là bắt quái trưởng luyện đến chỗ cao thầm mới có thể lượt được dính dính ngay cả theo công phu. bây giờ bị hóa kình cung lao xuất ra càng là thân diệu cung lão cưỡng ép bức bách trần vũ phạm tiến vào một loại so đấu bắt quái trưởng khâu bên trong vô luận trần vũ phạm động tác làm sao biến hóa cung lão tay từ đầu đến cuối đều chậm rãi đi theo hắn trần vũ phạm cảm giác chính mình hoàn toàn bị khống chế được tốc độ của hắn cùng lực lượng đều không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ xuất thủ tiết tấu toàn loạn nhưng mà trần vũ phạm không biết là cung lão thời khắc này trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc tại hai người vừa mới giúp đỡ thời điểm cung lão liền cảm nhận được từ trần vũ phạm thể nội bắn ra cỗ này kình lực thật hôn hậu cung láo trong lòng rất rõ ràng trần vũ phản cố này ám k ì n h hùng hồn trình độ đơn giản dọa người cái này thậm chí so với chính mình lúc trước còn tại ám k ì n h viên mãn thời điểm còn muốn hùng hậu nhiều chết không được tiểu từ này là trời sinh thần lực thật sự là luyện võ hạt giống tốt đồng dạng cảnh giới phía dưới trần vũ phản k ì n h lực có thể là những người khác mấy lần mười mấy lần cung láo trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng hắn động tác trên tay có thể không có chút nào chậm tại hắn bước vào hóa k ì n h đằng sau thích hợp lực cảm giác thật sự là quá nhạy cảm mà lại hắn bắt quái trường tạo nghệ cũng tại trần vũ phản phía trên vô luận trần vũ phản muốn làm gì cung lão đều sớm đánh giá ra ý đồ của hắn đồng thời dùng hiệu suất cao nhất thủ đoạn ngăn lại tiểu trần nhìn kỹ đây chính là hóa kỉnh cung lão khét quát một tiếng hắn gái kia k ề cận trần vũ phàm bàn tay đột nhiên rất nhỏ biên độ chấn động một cái cỗ chấn động này không phải dùng mã lực nhẹ nhàng phi t h ư ờ n g nhìn thậm chí có thể dùng nhu h ò a để hình dung cỗ này kinh lực thuận trần vũ phàm cánh tay chuyển đến trong nháy mắt đem hắn ngưng tụ ám kỉnh toàn bộ đánh sơ sát frank trần vũ phàm chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều tê cả người hắn đứng không n g n g liên tục lui tam đại bộ mới miễn cưỡng ổn định thân hình trần vũ phạm bưng bít lấy đầu kia còn run lên cánh tay trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được hắn manh liệt như thế hùng hậu ám kình lại bị cung láo nhẹ nhàng chấn động liền hoàn toàn thắn đi ám kình cùng hóa kình ở giữa chính lệnh lại có thể to lớn như thế đây là chất khác biệt căn bản là không có cách ngăn cản trần vũ phạm thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí vừa rồi bóng chốc kia để hắn triệt để minh bạch hóa kình lợi hại chính mình cùng cung láo chính lệnh thật sự là quá lớn hắn vốn cho là mình tới ám kình hậu kỳ coi như đánh khúc lại chí ít cũng có thể qua mấy chiêu nhưng bây giờ xem ra chính mình căn bản chính là bị cung lão từ đầu tới đôi á p chế cả hai căn bản cũng không phải là một cái vi độ đồ vật mà đổi thành một bên cung lão thu tay về trong lòng của hắn kinh ngạc tuyệt không s o trần vũ p h ạ m thiếu hắn cũng không nghĩ tới trần vũ p h ạ m kinh lực đã vậy còn quá cứng cõi cùng hùng hậu tất cả khống chế lực đạo đều có thể xưng hòa mỹ hắn m u ố n cho rằng chính mình bỗng chốc tiêu hóa kinh chấn động chí ít có thể làm cho trần vũ p h ạ m cả người tê liệt tốt nhất một hồi khả trần vũ p h ạ m cũng chỉ là lui ba bước liền ổn định thân hình cả người cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái mà lại cung lão cũng đã nhìn ra trần vũ phàm bắt quái trưởng tiến bộ vô cùng lớn chiêu thức bên trong đã có thần vận thể hiện tiểu t ử này thật là một cái quái vật hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 665, kinh khủng thiên phú đoá đoá minh t i n h hậu kỳ chương 665, kinh khủng thiên phú đoá đoá minh t i n h hậu kỳ trong rừng nhất thời lâm vào yên tĩnh bởi vì hai người đều tại trở về chỗ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hay là trần vũ phàm trước hồi q u á thần xoa xoa mồ hôi chán cúng lão ngài quá lợi hại hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt học được không ít đồ vật hắn nhìn xem cung lão thật tâm thật ý nói ra b ấ t quá ngày hôm nay thành công bước vào hoa k ì n h đây chính là trên đời này để nhất đẳng v i ệ c vui nhất định phải hảo háo chúc mừng một chút ta cung lão cũng tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn vừa nghe đến chúc mừng hai chữ này con mắt lập tức liền sáng lên không sai nếu là chúc mừng liền có thể uống rượu cung lão đại cười lên nói nói chính là a cần phải uống nhiều mấy chén nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút tâm tình của hắn là trước nay chưa có thư sướng hắn đi tới vô vô trần vũ phảm bà bai nhờ hồng phúc của ngươi a tiểu trần hai bộ xương g người n từ ạ i triệt là tốt, rốt để cuộc vùng ngoại thành tiểu hoang núi trở về sát trời đã triệt để mở đi hiện tại không sai biệt lắm là từng nhà ăn cơm chiều thời gian gió đêm thổi tới phố nhỏ mang theo một cỗ ý l ệ n h vừa mới đi vào tứ hợp viện liền có thể gửi được các nhà trong ống khói bay ra loại kia hỗn hợp có khói ám cùng thức ăn đặc biệt hương vị trần vũ p h ạ m hôm nay tâm tình rất không tệ dù sao hắn tận mắt chứng kiến một cái hóa kình tông sư sinh ra đồng thời còn bởi vậy thu được lợi ích cực kỳ lớn nhất cử đột phá đến ám kình hậu kỳ loại thu hoạch này thật sự là quá lớn cung lão tâm tình tự nhiên là tốt hơn hắn hiện tại là triệt để thoát thai hoán cốt mấy chục năm ám tật quét sạch sành xanh cả người đều tản ra một loại phản phát u y chân nhẹ nhõm cảm giác hai người đến trần vũ phàm nhà cung lão ngày ngồi trước trần vũ phạm kêu gọi cung lão chính mình thì là đi trung v i ệ n tìm được ngay tại lần xem thực đơn hà vũ trụ trần ca ngài trở về hà vũ trụ nhìn thấy trần vũ phạm trong tay mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn lập tức minh bạch đây là lại có nấu cơm nhiệm vụ muốn phát xuống trần vũ phạm nhẹ gật đầu trực tiếp liền mở miệng phân p h ó nhiệm vụ nói trụ tử hôm nay cung lão lai、like、trong nhà ăn cơm người đem người tốt nhất bản sự đều lấy ra làm nhiều mấy đạo sở trường thức ăn ngon lại chuyên môn làm mấy cái đỉnh cứng rắn đồ nhắm trần vũ phạm cường điệu nói đồ ăn muốn tốt rượu muốn đủ đêm nay ta muốn cùng cung lão hảo, hảo uống và chén không say không về được rồi hà vũ trụ lập tức đáp can đoan để ngài cùng cung láo ăn cao hứng u ố n g thông khoái hiện tại đối với hà vũ trụ mà nói tất cả xuống bếp cơ hội đều đầy đủ chân quý hắn không dung bỏ lỡ hắn không nói hai lời lập tức buông xuống trong tay thực đơn tiếp nhận trần vũ phạm trong tay các loại nguyên liệu nấu ăn quay người chạy đến nhà mình phòng bếp bắt đầu đinh đinh đương đương bận ở đội trần vũ phạm thì là về đến nhà kêu gọi cung láo ở phòng khách bàn bắt tiên bên cạnh ngồi xuống hắn lưu loát đốt thiết nước pha được một màu trà nóng vừa rồi tại trong rừng cây lần kia ngắn n g i giút đỡ đối với trần vũ phạm hậu bối này hắn đương nhiên là dốc đối tượng thụ tuyệt không tháng bốn đây là hóa kỉnh cấp độ diện dụng coi ngươi có thể đem kỉnh lực tăng ra trải rộng toàn thân đằng sau ngươi thích hợp khống chế đã đến một cái hoàn toàn mới cấp độ cung lão kiên nhẫn giải thích nói ám k ì n h là lưu tựa như là nước sông nó có cố định hướng chạy cùng lực lượng mà hóa k ì n h là khống chế là ta đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể ta mỗi một bộ phận ta có thể tùy ý cải biến ta k ì n h lực hình thái cho nên ta cũng đồng dạng có thể cảm giác được k ì n h lực của ngươi hướng chạy cung lão đại dồn trên không trung khoa tay một chút sau đó ta chỉ cần dùng một cái cùng ngươi k ì n h lực tương phản cao tần chấn động tại tiếp xúc trong nháy mắt đem nó đánh tan cái này không k ó không khó trần vũ phàm nghe được là cười khổ không thôi loại này không hợp thói thường thủ đoạn tại cung láo trong miệng cũng chỉ là không khó đây chính là trên cảnh giới nghiền ép sao trần vũ phạm lại hỏi tại giao thủ thời điểm ta ta cảm giác tay một dựng vào đi tựa như là bị hút vào một dạng căn bản không thoát khỏi được đây cũng là hóa kình công phu sao n à y cũng không hoàn toàn là cung láo tiếu liêu tiếu nói ra đây là bắt v á i trưởng công phu nhưng hóa kình có thể đem nó phát huy đến c ự c hạ bởi vì ta có thể cảm nhận được ngươi kình ở đâu cho nên kình lực của ngươi vừa muốn chạy đi đâu tay của ta liền đã sớm ở nơi đó chờ ngươi ngươi tự nhiên là cảm giác bị dính trụ hai người cứ như vậy vui sướng nghiên cứu thảo luận lấy quốc thuật tương quan các loại về bí từ ám kình như thế nào tiếp tục rèn luyện mới có thể càng nhanh cô đọng đến hóa kình là như thế nào nghe kình như thế nào hóa kình tất cả mọi thứ cung l a o nói đều rất tỉ mỉ hắn đem cả đời mình càng ngộ đẩy ra nhu thoái giảng cho trần vũ phàm nghe trần vũ phàm nghe được cũng là hết sức chăm chú toàn bộ một mực nhớ kỹ những kinh nghiệm này là một cái hóa kình tông sư dùng cả một đời thời gian tổng kết ra đồ vật đây là xài bao nhiêu tiền đều mua không được vô giới chi bảo ngay tại hai người trò chuyện chính khởi kình thời điểm m a n cửa vẩy một cái đoá đoá nhảy nhảy nhót nhót chạy tới ai đoá đoá trở về cung lão vừa nhìn thấy đoá đoá nụ cười trên mặt thì càng đ ư ợ c đây chính là đồ đệ bảo đ ố i của hắn là s o trần vũ p h ả m càng có thiên phú luyện võ kỳ tài hắn đặt chén trà xuống đối với đoá đoá v â y v â y tay đến đoá đoá mau tới đây để cung ra ra nhìn xem người gần nhất công phu có hay không l ư ờ i biếng a cung lão đối với trần đoá đoá tiểu đồ đệ này vậy thì thật là bảo bối tới cực điểm không có cách nào bởi vì đứa nhỏ này thiên phú thật sự là quá dọn người đoá, đoá đứa nhỏ này là thế gian đều hiếm thấy luyện võ kỳ tài thể chất của nàng dựa theo cung lao thuyết pháp gọi là trời sinh nhập tỉnh ý tứ chính là người k h á c tân tân khổ khổ đứng như có v ỗ lãnh quyền rèn luyện tân q u ố t đem tố chất thân thể tăng lên tới cực hạn sau đó còn cần có quốc thuật cấm pháp khả năng luyện bên trên vài chục năm mới có thể miễn cưỡng luyện được minh kình có thể đ o á t đó đâu trời sinh chính là minh kình võ giả thân thể của nàng sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra kinh lực đồng thời không ngừng cải thiện tố chất thân thể đây quả thực là lao thiên gia đuổi theo cho h n cơm ăn thuộc về là chân chính kỷ tại ngũ trời cái này sẽ gần trong thời gian một năm đoá đoá cũng một mực tại cung lão tự mình dạy bảo bên d ư ớ i lợi công tiến bộ của nàng chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung c h â n vũ phàm nhìn xem còn không có cái bản cao đoá đoá trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi đừng nhìn đoá đoá hiện tại vừa qua khỏi bảy tuổi có thể trong cơ thể nàng t i n h lực đã mạnh đến một cái phi thường khả quan tình trạng nếu như nhất định phải dựa theo võ giả cảnh giới tới phân chia đoá đoá hiện tại đã nhanh muốn đi vào minh kinh hậu kỳ minh kinh hậu kỳ đây là khái niệm gì liền xem như tại phong kiến thời kỳ rất nhiều có thể mở quán thu đồ đệ tự xưng đại sư nhân vật khả năng luyện cả một đời võ đều không có đạt tới cảnh giới này có thể đoá đoá một cái bảy tuổi nhiều hại tử liền dễ dàng đạt đến độ cao này đây chính là thiên phú mang tới t r ê n h l ệ thật lớn là người bình thường vô luận như thế nào cũng vô pháp bù đắp hồng c ầ u chương 666, đoá đoá đáng sợ lực sát thương chương 666, đoá đoá đáng sợ lực sát thương nghe được cung lao muốn kiểm tra công phu của mình đoá đoá lập tức tới lòng hào thắng nàng thế nhưng là mỗi ngày đều có đang luyện tập cung ra ra ngươi nhìn kỹ ta mới không có lười biếm đâu đoá đoá để sách xuống bao trong phòng khách trên đất trống rất nhuẩn nhuyễn kéo dài khoảng cách nàng đánh chính là cung láo giáo cho nàng bắt quái trưởng d ù thân bắt quái trưởng cương nhu cùng tồn tại cho nên nữ hải tử luyện tập cũng rất thích hợp liền như là nhất đại tông sư bên trong c n g nhị đánh nhau rất có khí chất nhìn rất đẹp bởi vì đoá đoá vẫn còn con nít thân cao cũng liền cùng cái b à n cao không sai biệt cho lắm cho nên nàng bắt đầu đâm quyền động tác nhìn khó tránh khỏi có chút khôi hài cũng làm không được người trưởng thành như thế tiêu chuẩn cùng đúng chỗ tựa như cái tiểu đại nhân đang bắt trước nhưng là vô luật là trần vũ phạm hay là cúc lão cũng không dám xem thường nàng bộ này quyền bộ pháp của nàng mặc dù còn có chút lảo đảo có thể bàn tay của nàng mỗi một lần đánh ra đi vậy mà đều mang theo tiếng gió mơ h ổ hô hô đây cũng không phải là chủ nghĩa hình thức đây là đoá đoá thể nội cái kia cỗ trời sinh kinh lực tại theo động tác của nàng toàn bộ bị điều động bộ này quyền đã có mấy phần ý tứ chân chính ở bên trong cái này nếu là đập vào người bình thường trên thân đây tuyệt đối là vỗ một cái chuẩn cung lão ở một bên nhìn xem hai lòng râu ria đều nết lên tới hắn không ngừng gật đầu trên mặt tất cả đều là vui mừng ngẫu nhiên sẽ còn lên tiếng chỉ điểm hai câu nhưng trong lời nói không có nghiêm khắc chỉ có cương triều tay lại nâng lên một chút đối với q u a y người phải nhanh dùng h a i l ư n g đậu chân trần vũ p h ạ m nhìn xem một màn này trong lòng cũng là vui mừng nhưng hắn cũng có chính mình lo lắng chính mình cô mội mội này hiện tại lực sát thương thật sự là quá lớn đoá đoá dù sao chỉ là đứa bé dễ dàng khống chế không tốt lực lượng của mình cho nên trần vũ p h ạ m ngày bình thường cũng là liên tục nhắc nhở mỗi lần đều nghiêm túc cùng đoá đoá nói để nàng rời nhà đi ra ngoài thời điểm tuyệt đối không có khả năng tùy ý động thủ đánh người dù sao đoá đoá hiện tại có chút quá lợi hại nếu là không cẩn thận thật sẽ đem người cho đánh chết cho nên trần vũ phàm cho đoá đoá định ra quy củ chết chỉ có tại người khác khi dễ nàng nguy hiểm cho đến nàng tự thân an toàn tình h ô ớ n g i ớ i mới cho phép sử dụng võ lực giải quyết vấn đề may mắn đoá đoá là cái phi thường đứa bé hiểu chuyện nàng cũng biết khí lực của mình rất lớn cho nên xưa nay không chủ động đi t r e o chọc người khác Trừ lần trước không có mắt đổng lạnh đang chơi trò chơi thời điểm muốn động thủ đánh đoá, đoá bị nàng một cất đá gãy chân bên ngoài đoá, đoá thật đúng là không có đánh qua người khác tốt không tệ không tệ các loại đoá đoá một bộ quyền đánh xong cung lão là v ô tay cười to đoá đoá kinh lực này lại vững chắc không í ta đoá đoá chạy tới ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng lúc đó ngoài cửa truyền đến hà vũ trụ vang dội tiếng la ăn cơm lạc ngay sau đó hà vũ trụ bưng một cái lơ khay vào trong phòng hôm nay đem bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra có mấy đạo ta mới học đồ ăn trần ca cung lão các nguyên đếm thử n h ì n hà vũ trụ có chút kích động nói đồ ăn rất nhanh liền bậy đầy bàn bạc tiên hà vũ trụ tay nghề cái kia vốn là chính là nhà máy cán thép phòng ăn to lớn nhất môi hiện tại lại trải qua trần vũ phàm cái này thần chu đặc hấn cùng tự mình chỉ điểm đằng sau càng là đột nhiên tăng mạnh vô luận là đao công tinh tế trình độ hay là hỏa hầu nắm giữ hà vũ trụ đều so trước kia tại nhà ăn lớn x à o nổi lớn món ăn thời điểm mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi hắn hiện tại là thật có thể được xưng là đại sư phụ hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 667, u ố n g đến tận hứng cung láo say m ề m mà về chương 667, u ố n g đến tận hứng cung láo say m ề m mà về hà vũ trụ làm cái này mấy đạo món ăn nóng nhìn liền cực kỳ tốt đạo thứ nhất chính là hầm dầu tốt ự dùng chính là trần vũ p h à m đặt cung cho hắn tươi mới tôm he lớn mỗi một cái đều mở cõng đi chỉ tôm trước dùng chảo dầu lớn xào lăn xào ra nước mắm cuối cùng dùng bí chế nước tương m u ộ n nấu thú nước mỗi cái đều là vỏ tôm hồng lượng nước tương n ồ n g đậm chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi đạo thứ hai p h ở lờ đủ gà phiến món ăn này nhất khảo nghiệm đao công cùng h ò a hậu gà mức thịt muốn phiến thành mỏng như g i ấ y phiến lại t r ù m lên lòng trắng trứng chất dầu thời điểm phải nhanh dầu ấm muốn chuẩn hà vũ trụ hiện tại làm ra gà phiến trắng loãng như tuyết cảm giác chân mềm tới cực điểm lại phối hợp xanh biết miếng d ư a c h u ộ t cả đạo đồ ăn thoạt nhìn như là phụ dung xuất thủy thật là có như vậy điểm ý cảnh ở trong đó đạo thứ ba là thịt viên c h o tàu to lớn v i ê n thịt tại trong nồi đất h ồ n g dục màu tương h ồ n g lượng nước canh tuần h hậu hương khí bất người đạo thứ tư cá hấp trưng đây chính là trần vũ phản cố ý t ừ hệ thống trong nông trại lấy ra cá sống tuyệt đối tươi mới hà vũ trụ hỏa hầu nắm chắc cũng vừa vừa vặn nhiều một phần thì già thiếu một phân thì sinh thịt cá tươi non phản phất muốn tan ra số bên trên dầu nóng cùng cá trưng trao dầu quả thực là nhân gian mỹ vị cuối cùng còn có một đạo giấm trượt cải trắng Cái này một ặ c chua cay cái còn cố chuẩn cấp dù dùng là lăn là ngày, xào này Hà thật thường nhất Trừ nhưng hỏa khí phần, khai đỉnh đơn đồ đại đi đạo đạo đ giản ăn xứng miệng, nổi món ăn nóng, mười bị bị vị. ra, Vũ ý nhắm. m ộ bàn là thịt bò kho tương cái này đương nhiên không thể nào là hiện làm mà là trần vũ phạm mang cho hà vũ trụ để hắn toàn bộ cắt thành phiến mỏng mỗi phiến thịt đều h ò a văn rõ ràng một bàn là dầu c h i ê n cụ lạc nổ hỏa hầu vừa đúng hạt hà sốt giọt dài lên mũi mịn đằng sau là uống rượu để phối còn có một bàn là dao trộn lỗ hai eo toàn bộ cắt thành đều, đều t ư ơ n g mỏng trộn lẫn lên tương ớt cùng rau thơm lại hương lại giòn tám đạo đồ ăn bay tràn đầy một b à n lớn có thể nói s ắ c hương vị đều đủ c h ụ tử vất vả trần vũ p h ạ m nhìn xem bàn món ăn này vẫn là vô cùng hài lòng hà vũ trụ trải qua đặc hấn hiện tại chủ nghệ không sai nhiều khi trần vũ p h ạ m chính mình cũng lười nhác xuống bếp có như thế một cái đầu bếp tại không dùng thì phí đồ ăn đủ trần vũ p h ạ m cười đứng lên hắn đi tới trong phòng ngăn tủ bên cạnh cung lão thức ăn ngon nhất định phải phối hợp rượu ngon mới được hắn từ trong ngăn tủ cẩn thận ôm ra hai cái không có rán nhãn đất bình xứ con những này đều là lâu bán thành c h â n t à n g bất quá lâu phụ hiện tại không dám đem những này b ả o bối đồ vật đặt ở trong nhà liền toàn diện đưa cho mình con rể tốt toàn bộ đều do trần vũ phàm đến xử lý là uống là tặng người hay là bán đi toàn bộ tự tiện những rượu này đều là lên v u i thọ chân chính rượu ngon dù sao cũng là lâu bán thành nhiều năm c h â n t à n g không có khả năng kém toàn bộ đều là có tiền cũng mua không được b ả o bối cung lão hôm nay đột phá đến hoa k n h thế nhưng là trên đời này đệ nhất đẳng tin tức tốt dù loại rượu này đến chúc mừng cũng không có chút nào q u đáng đến trụ tử người cũng t ò hạng Trần vũ p h ạ m kêu gọi hà vũ trụ bận rộn như thế đã nửa ngày cũng đi theo uống hai chén hà vũ trụ s á c thực cũng đói bụng cười hì hì ngồi ở một bên trần vũ p h ạ m mở ra bình rượu nên phong một c ố khó mà hình dung nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt liền tung bay đầy toàn bộ phòng ở cung lão chỉ là n g ử i một cái cái mùi này con mắt liền đột nhiên phát sáng lên hắn là tốt rượu người thích rượu như mạng rượu ngon à? cung lão nhịn không được lớn tiếng tán dương tiểu phàm ngươi rượu này chỉ là nghe cái mùi này liền biết tuyệt đối là lên t u i thọ năm xưa rượu ngon trần vũ phàm cười cho cung lão tràn đầy rót một chén tử dịch thanh t treo c hai é n ràng. n rõ g Vậy m ư n g p h ả i u ố nghìn t ậ t s k hai o á i h ha ha, h đó là tự n ê n Cung láo t â m tình là thật là t ố t h á n vô bộ ngực, hai ha, ha c ư ờ n ó i ta h i ệ n tại t hai â n hoàn toàn thể rồi, uống r ư ợ u không cần g i ố n g n hai ư trước một kiềm dạng n kỵ. Đêm y ta nhất định h p ả u ố nghìn cái cân k ô n Trần Vũ Phạm cũng g thể. tự Phạm cho Vũ m hai ngã bên trên, h mươi này bốn hai nghìn g ngài hai n mươi c h bốn cùng trần vũ phạm trùng điệp đụng một cái làm hai người đều là uống một hơi cạn sạch a một ngụm rượu vào trong bụng cung lão thoải mái a ra một ngụm t u khí mặt mũi tràn đầy đều là say mê cùng sảng khoái thống khoái thật sự là thống khoái rượu này cũng thật sự là đủ kỉnh cung lão hôm nay là thật cao hứng hắn đột phá hoa kỉnh thân thể mấy chục năm bệnh cũ cũng quét sạch sành xanh hiện tại là triệt để bông ra tiểu lượng của hắn cũng giống như khôi phục được lúc tuổi còn trẻ một chén tiếp lấy một chén căn bản không dừng được hà vũ trụ ở bên cạnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy bội phục hắn cũng là yêu rượu người chỉ là nghe cái này mùi rượu hắn cũng nhanh say bất quá rượu này thật sự là quá chân quý cung lão có thể không chút kiên kỵ vung ra uống nhưng là hà vũ trụ không dám hắn đành phải ở một bên n g ụ m nhỏ n g ụ m nhỏ nhấm nhát trần vũ phạm cũng cao hứng ngồi tiếp cung lão một chén chén uống hai người một bên dùng b ữ a vừa uống rượu trò chuyện quốc thuật trò chuyện võ lâm chuyện xưa cũng trò chuyện đối với đoá đoá tương lai bồi dưỡng kế hoạch bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm một trận này rượu từ lúc chạm vào tối ngày mới gần đen một mực uống đến đêm khuya sắc trời đều triệt để tối đen toàn bộ phố nhỏ đều chìm vào trong yên tĩnh thức ăn trên bàn toàn bộ ăn sạch sẽ cái k i ứ hai v à năm xưa rượu ngon cộng lại có sáu bảy cân nhiều cũng bị hai người uống cái ú t sấp cung lão là thật uống say gừng cũng là thật uống nhiều quá hắn đã có mấy chục năm không có như thế phong túng qua mà lại cung lão cùng trần vũ p h ả m hai cái này võ giả, đều cố ý không dùng kỉnh lực đến h o a giải cồn bọn hắn chính là muốn cảm thụ loại này say thước cảm giác không phải vậy chẳng phải là lãng phí rượu ngon như v ậ y nước đến cuối cùng cung lão đứng lên thời điểm bước chân đều có chút phủ phiếm hắn đỏ bừng cả khuôn mặt hiển nhiên là x a y m ề m tiểu trần nước cung láo nước rượu vịn cái b à n hôm nay thật cao hứng ta ta đi về trước ngày mai ngày mai ta lại đến giao đoá đoá trần vũ phạm tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn cung lão t a đưa ngài hắn chào hỏi bên trên hà vũ trụ hai người cùng một chỗ đem uống say m ề m cung lão đưa về nhà bên trong h a n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 668, t ạ i nhà ăn ma luyện chủ nghệ đổi men nu làm sinh thịt băm xảo chương 668, t ạ i nhà ăn ma luyện chủ nghệ đổi men u làm sinh thịt băm xảo thời gian rất nhanh liền đi tới thứ hai thông tin nhà máy cán thép các công nhân một lần nữa về tới bọn hắn quen thuộc trên cương vị bắt đầu mới một tuần bận rộn làm việc phòng ăn của hảng tự nhiên cũng không ngoại lệ làm nhà ăn tuyệt đối trụ cột hà vũ trụ cũng mặc xong hắn một thân màu trắng quần áo lao động đứng ở nóng hôi hổi trong bếp sau hắn đứng tại viết thực đơn bảng đen trước nhìn xem trên đó viết bánh bao nắm đồ ăn bốn chữ đây là hôm nay phòng ăn m ó n chính nhưng hà vũ trụ lắc đầu chỉ là lấy ra xé cải b ắ p không thể được hôm kia ngày hắn tại trần vũ phạm nơi đó học là thịt băm xảo hắn hiện tại cần rèn luyện cùng tăng lên cũng đồng dạng là rau xanh xảo thịt băm nếu như muốn tăng lên vậy liền cần đại lượng luyện tập nghĩ đến cái này hà vũ trụ cầm lấy phân viết trực tiếp liền đem bánh bao nắm đồ ăn cho gật đi sau đó ở bên cạnh giống bay phượng mua viết lên bốn chữ lớn xinh thịt băm xào hành động này nhưng làm bên cạnh chuẩn bị món ăn mã hoa dọa cho nhảy một cái sư phụ cái này trong chúng ta buổi trưa thịt băm xào a chúng ta phòng ăn thịt đủ sao hà vũ trụ liếc mắt nhìn hắn để cho ngươi chuẩn bị cái gì liệu ngươi liền chuẩn bị cái gì liệu cái nào nói nhảm nhiều như vậy nhanh đi trong kho hàng cầm thịt sau đó toàn bộ các kia hôm nay món ăn này ta tự mình đến xào hà vũ trụ chẳng những sửa lại món ăn hắn thậm chí ngay cả xào rau phương thức đều sửa lại bình thường tới nói trong phòng ăn xào rau khẳng định là dùng đại điện nồi một nồi liền có thể xào ra hơn trăm người số lượng đến dạng này hiệu suất mới theo kịp nhưng hôm nay khác biệt hà vũ trụ để mã hoa đem cắt gọn thịt băm dựa theo hai lượng một phần toàn bộ lô hàng tại chén nhỏ bên trong sau đó hắn tại nồi lớn lò bên cạnh chuyên môn sinh một cái tiểu táo cái này vốn là là dùng đến cho xưởng lãnh đạo đơn độc thiên bị dùng hôm nay ta dùng ngụm này tiểu táo nấu cơm hà vũ trụ nói ra mã hoa ở bên cạnh nhìn xem là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hắn người sư phụ này hôm nay đến cùng là thế nào cái này mắt thấy liền muốn đến chuẩn bị món ăn giờ cao điểm hắn không đi chủ tính trung toàn cục ngược lại ở chỗ này thiên v ị sư phụ ngài đây là làm gì đâu mã hoa thật sự là nhịn không được hiếu kỳ bu lại thịt này tia ngài là dự định một phần một phần xào trong lúc này buổi t r ư a hơn nghìn người ăn cơm cái này lấy ở đâu được đến a hà vũ trụ con mắt nhìn chăm chú lên trước mặt xào nổi cảm thụ được hỏa diễm chuyển đến nhiệt độ đầu hắn đều không có nhấc liền từ t ô nói ta đang luyện tập luyện tập mã hoa ngây n g ẩ n cả người ở phía sau chủ luyện tập chủ nghệ mã hoa gãi đầu một cái hắn ý thức đến chính mình cái này sư phụ gần nhất biến hoa quá lớn nói đúng ra chính là từ s ư ở n g bị triệu hồi đến đằng sau hà vũ trụ giống như là biến thành người khác giống như trước kia sư phụ mặc dù tay nghề không tệ nhưng rất là ngạo khí luôn cảm giác mình tay nghề thiên hạ đệ nhất tại nhà ăn trong bếp sau ai cũng trứng mắt nhưng còn bây giờ thì sao sư phụ bây giờ trở nên trầm mặc cũng biến thành chuyên chú ở phía sau chủ trở nên điệu thấp đem tất cả thời gian đều dùng tại nghiên cứu trên chủ nghệ mã hoa nhiều lần đều nhìn thấy hà vũ trụ một người yên lặng luyện tập đa công luyện tập đỉnh môi loại này chuyên chú bộ dáng là mã hoa trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua mà lại sư phụ hắn hiện tại chủ nghệ vậy thì thật là mã hoa đơn giản tìm không thấy từ để hình dung nhất là hà vũ trụ cho những người lãnh đạo thiên vị thời điểm mã hoa thường xuyên ở bên cạnh đánh qua ra tay cũng may mắn hưởng qua mấy lần khẩu vị như thế nào hà vũ trụ đi ra đồ ăn thật sự là quá mỹ vị cùng những ngày thái bị đứng lên mã hoa cảm thấy mình trước kia ăn đơn giản chính là thức ăn cho heo hèn ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm sáu mươi chín trần vũ phạm số một f a n hâm mộ mã hoa chương 669, t r ầ n vũ phạm số một f a n hâm mộ mã hoa mã hoa bắt đầu suy tư có thể làm cho hắn cái này cao nạo sư phụ phát sinh khổng lồ như vậy cả biến mà lại ngắn ngủi trong vòng m ấ y tháng liền để hà vũ trụ chủ nghệ phát sinh bay vọt về chất phóng nhãn toàn bộ nhà máy cắn g thép không phóng nhãn toàn bộ tứ cửu thành chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể làm được mã hoa nghĩ đến trần vũ phạm lúc trước hắn cùng trần vũ phạm cũng từng có tiếp xúc ngắn ngủi chính là trần vũ phạm đi săn trở về một con lợn rừng lần kia bởi vì trong phòng bếp không ai sẽ làm lợn rừng cho nên trần vũ phạm tự mình hạ chủ cho mọi người lộ một tay chính là lần kia thật sâu đem ngựa hoa khiếp sợ đến hắn chưa từng có nghĩ tới lại có người có thể đem đồ ăn làm đến loại trình độ này có thể nói là lô hỏa thuần thanh nước chảy mây trôi lần kia thịt heo rừng h ư ơ n g vị mã hoa bây giờ còn có thể hồi tưởng lại thật sự là quá mỹ vị cũng là từ cái kia bắt đầu mã hoa liền thành trần vũ phạm cùng nhiệt người xù bái nếu như nói có một người có thể làm cho hà vũ trụ phát sinh biến hóa long trời l ợ đất như vậy nhân tuyển này mã hoa cũng chỉ có thể nghĩ đến trần vũ phạm kết quả là mã hoa thất r ọ n g tham dò tính nhỏ giọng hỏi sư phụ ngài hiện tại có phải hay không theo trần khoa trường học trù nghệ a hà vũ trụ chảo nóng động tác đột nhiên dừng lại một chút hắn chầm rãi quay đầu một đôi mắt gắt gao tập trung vào mã hoa mã hoa bị hắn ánh mắt này giật nảy mình theo bản năng liền lui về sau một bước sư phụ ta ta đoán mỏ hà vũ trụ không có mang hắn hắn chỉ là dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí cảnh cáo nói mã hoa ta mặc kệ ngươi là thế nào đón được nhưng ngươi muốn thay ta bảo thủ ở bí mật này chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết một chữ cũng không thể ra bên ngoài nói người nghe rõ chưa mã hoa bị sư phụ cái này hiếm thấy nghiêm túc thái độ c h ấ n trụ hắn tranh thủ thời gian gả con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu sư phụ ta hiểu ta hiểu ngài yên tâm ta cam đoán nát tại trong bụng ai hỏi ta đều không nói mã hoa tâm lý nhưng thật ra là nhấc lên thao thiên cự lãng hắn đoán đúng sư phụ vậy mà thật đang cùng trần khoa trường học chủ nghệ chơi ạ tại mã hoa trong mắt trần vũ phạm là thần tượng giống như nhân vật đã từng triệt để lật đổ hắn đối với nấu cơm hai chữ này để biết trần vũ phạm ở đâu là nấu cơm a vậy đơn giản chính là nghệ thuật Ma hoa tâm lý đối với trần vũ phạm đó là phục sát đất là phát ra từ nội tâm sùng bái hiện tại sư phụ hắn vậy mà có thể b á i trần khoa trường vị sư ma hoa tâm lý chỉ còn lại có hâm mộ bất quá hắn nghĩ lại chính mình sư phụ thành trần vũ phạm đồ đệ vậy mình chẳng phải thành trần vũ phạm đồ tôn sao ma hoa lập tức bắt đầu vui vẻ không nghĩ tới chính mình cùng trần vũ phạm ở giữa lại còn có dạng này liên quan cái này khiến hắn đầu này hào phan hâm mộ trong lòng không gì sánh được vui sướng ma hoa lúc này quyết định hôm nay ngay tại cái này đợi cũng là không đi hắn liền nhìn hắn sư phụ luyện nay bằng với vâng gián tiếp cũng tại học trần vũ phảm bản sự a hà vũ trụ nhìn thấy mã hoa bộ kia kích động bộ dáng liền biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì hắn cũng không có nói thêm nữa đối mã hoa đồ đệ này hà vũ trụ vẫn tương đối ưa thích người thành thật cũng cần cụ chịu học là làm đầu bếp hạt giống tốt chính là thiên phú hơi kém một chút nhưng cũng không quan trọng hà vũ trụ một lần nữa quay đầu bắt đầu chính mình luyện tập hắn hôm nay ít nhất phải xào ba mươi phần sinh thịt băm xào nhiệm vụ gian ổ lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu chào nóng r ó dầu dầu ấm vừa mới dâng lên phát ra rất nhỏ ẩm âm thành lúc hắn lập tức liền đem chén thứ nhất dùng lòng trắng trứng cùng tinh bột bắt đều đ ặ n thịt băm đổ vào trong nồi xoẹt xẹt một cỗ khói trắng nương theo lấy nồng đ ậ m mùi thịt trong nháy mắt liền bay lên hà vũ trụ cổ tay tung bay trào rang tại trong ánh lửa hoạch xuất ra xinh đẹp đường vòng cung đỉnh m ô i lật xảo bên dưới liệu thêm bột vào cây anh tất cả động tác một mạch mả thành trước sau b ấ t quá một phút đồng hồ b à n thứ nhất sinh thịt băm xảo liền ra n ồ i thịt băm chuẩn bị rõ ràng màu sắc bóng loáng bọc lấy thật mỏng kiếm nước nhìn cũng làm người ta thèm ăn tăng nhiều hà vũ trụ nếm thử một miếng hắn nhìn xem mâm này đồ ăn lắc đầu cảm giác phi thường không hài lòng nếu như không có hưởng qua trần vũ phạm xào thị t băm hắn chỉ sợ cảm thấy mình đã làm rất tốt nhưng chính là bởi vì hưởng qua lúc này mới cảm thấy chính mình xào liền như là một bàn r ấ t rưởi trên lệnh thật sự là quá lớn hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương sáu trăm bảy mươi cố gắng mang đến hồi báo tiến bộ lớn chương sáu trăm bảy mươi cố gắng mang đến hồi báo tiến bộ lớn hà vũ trụ liên tục đổi việc mấy bàn thị t băm sau thật sự là tìm không thấy vấn đề hắn bưng lên trong đó một bàn đưa cho mã hoa, mang hoa người giúp ta nếm thử hà vũ trụ ngữ khí rất bình tĩnh n g ư ơ i tỉ mỉ tửng nói cho ta biết phần này thế nào m ã hoa thụ sủng nhựa kinh tranh thủ thời gian cầm lấy một đôi sạch xe b ú a gắp lên một nắm thịt băm cẩn thận bỏ vào trong miệng chỉ là nhai nhai nhấm n u ố t hai lần m ã hoa con mắt trong nháy mắt liền t r ợ n tròn ăn ngon a ăn quá ngon m ã hoa trong miệng chất đầy thịt băm mơ hồ không rõ hô sư phụ cái này đây là đời ta nếm qua món ngon nhất thịt băm xảo má hoa không phải đang q a y mưng ngựa hắn là thật bị cái mùi này cho chinh phục thịt này tia bắt đầu ăn cũng quá nộn mà lại hương v ị mặn nhạt vừa phải tương hương nồng úp cảm giác cũng tốt tất cả đều vừa đúng a mã hoa ăn xong một mặt say mê nhưng mà hà vũ trụ nghe đồ đệ cái này khoa trương ca ngợi hắn chẳng những không có cao hứng ngược lại mặt càng đen hơn hắn cũng cầm lấy b ú a nếm một chút chính mình xào thịt b ă m thịt b ă m còn không có nuốt xuống bụng hắn liền không nhịn được mắng mã hoa tiểu tử ngươi quả nhiên không đáng tin cậy hà vũ trụ tức giận c h ừ n mã hoa một chút mã hoa bị t r ừ n n ộ sư phụ ta ta nói sai gì cái này thật rất tốt ăn a hà vũ trụ hừ một tiếng dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngựa khí nói ra cái này cảm thấy tốt ngươi chút tiền đồ này đâu ngươi lời này là căn bản liền không có hưởng qua chân chính đ ồ tốt hà vũ trụ trong đầu nổi lên trần vũ phản cái kia thần hồ k ỳ kỹ xào giao thủ pháp hắn không khỏi cảm thán nói ngươi nếu là hưởng qua trần ca làm sinh thịt băm xào ngươi liền sẽ biết ta xào những vật này ngay cả rác rưởi cũng không bằng còn kém xa a m ã hoa là thật ngạc nhiên miệng hắn dương thật to trên chiếc đ u ô thịt băm đều nhanh rứt xuống ăn ngon như vậy thịt băm vậy mà còn kém xa cái kia cái kia trần khoa trường làm thật tốt ăn vào cái tình trạng gì a mã hoa đầu góc đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hà vũ trụ lười nhác lại phản ứng cái này chưa thấy qua việc đời đồ đệ hắn đem bàn kia bị mã hoa phụng làm nhân gian mỹ vị thị băm ngã xuống một bên trong chậu lớn đây là chuẩn bị cho nhà ăn nhân viên giữa t r ư a c ơ m cũng không thể lãng phí hà vũ trụ chính mình thì là lại bắt đầu lại từ đầu chào nóng rót dầu bên dưới thị băm hà vũ trụ cứ như vậy một lần lại một lần vùi đầu luyện tập hắn cứ như vậy luyện dòng dã một buổi sáng từ sau chú bắt đầu chuẩn bị đồ ăn một mực luyện đến các công nhân sắp tan việc bên cạnh hắn cái kia trong chậu lớn đã chất đầy thất bại thịt băm x à o đều nhanh nổi bật mã hoa ngay tại bên cạnh nhìn từ đầu đến đôi hắn từ lúc mới bắt đầu chấn kinh cẳng bề sau chết lặng cuối cùng chỉ còn lại có thật sâu kính nghệ sư phụ hắn là thật tại lợi công rốt cục tại tới gần giữa chưa ăn cơm trước hà vũ trụ xào xong cuối cùng một phần thịt băm hắn nhìn xem trong n ồ i thịt băm lần này hắn không có đ ộ i vã thịt đi ra hắn dùng thìa múc một chút canh nước nến nến sau đó hắn lại gắp lên một bữa thịt băm bỏ vào trong miệm từ từ nhai ngất lấy hà vũ trụ con mắt từ từ phát sáng lên chính là cảm giác này mặc dù mặc dù cùng trần ca còn có rất rất lớn trên l ệ n h lựa này đợi cùng cảm giác vẫn là kém xa nhưng là hà vũ trụ trên khuôn mặt rốt cục n ở một nụ cười nhưng là so ta trước đó xào những cái tia thật tốt hơn nhiều hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình tiến bộ mà lại là tiến bộ cực lớn hà vũ trụ nâng người lên dùng ô t ô tại trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi một đầy đầu hắn cảm giác đến mình tiến bộ trong lòng tràn đầy vui vẻ quả nhiên trần ca nói không sai a cố gắng là sẽ không đặt người chủ nghệ này tu hành một ngày cũng không thể thư giãn chỉ cần hắn như thế chăm học chịu làm luyện tiếp tay nghề của hắn liền nhất định sẽ càng ngày càng tốt hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 671, m ộ t món ăn linh hồn là gia vị chương 671, m ộ t món ăn linh hồn là gia vị hà vũ trụ ở phía sau c h ù khổ luyện một phen cuối cùng làm ra sinh thị t băm xảo tại trần vũ phàm nơi này cuối cùng là đạt được tán thành mặc dù trần vũ phàm cũng vẹn vẹn gật gật đầu đánh giá làm qua loa có thể chịu được ăn nhưng một câu nói kia đối với hà vũ trụ tới nói quá trọng yếu đơn giản so ở trong xưởng cầm cái sản xuất tiên tiến tiêu b i n h để hắn còn cao hứng hơn kế tiếp trong một đoạn thời gian trần vũ phản đối với hà vũ trụ đặc hấn cũng vẫn còn tiếp tục tiếp xuống mỗi ngày hắn đều sẽ cho hà vũ trụ an bài một đạo khác biệt món ăn có đôi khi là khảo nghiệm cực hạn hỏa hầu xào lan hoa bầu dục có đôi khi là khảo nghiệm l ử a n h ỏ n chậm hầm thịt kho tẩu có đôi khi là nhìn như đơn giản kỳ thực nhất tiến công để rau xanh xào cải trắng có đôi khi lại là cần tinh chuẩn dầu ấm làm nổ viên thịt những n à y món ăn duy nhất điểm giống nhau chính là đều phi thường khảo nghiệm đầu bếp đối với lựa đợi không chế hà vũ trụ cũng triệt để tiến nhập trạng thái hắn lại căn cứ trần vũ phạm cho gia đạo này làm việc đến thay đổi nhà ăn hôm nay tiểu táo món ăn mà lại khắp nơi tự thân đi làm mỗi ngày hắn đều để mã hoa đem tất cả nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng chia rất nhiều phần mỗi một phần đều là một tiểu bán số lượng sau đó hắn ngay tại cái kia tiểu táo phía trước một phần một phần tự tay xào chế hắn đem phòng ăn bếp sau trở thành chính mình phòng lợi công mà lại hà vũ trụ sẽ còn thu thập các công nhân sau khi cơm n ư ớ xong đối với hôm nay món ăn phản hồi cùng đánh giá đang nấu cơm thời điểm hà vũ trụ cũng đặc biệt chăm chú coi chừng không ngừng điều chỉnh h ỏ a diễm lớn nhỏ cảm thụ dầu âm biến hóa mỗi một đạo đồ ăn đều là dung nhập tâm lực tại chăm chú xào chế mã hoa ở bên cạnh nhìn xem đều nhanh thấy chóng h ã n theo hà vũ trụ nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư phụ cố gắng như vậy l i ề u mạng bộ dáng hà vũ trụ trước kia tại trong phòng ăn thế nhưng là cùng đại gia một dạng trừ món chính tay cầm môi bên ngoài cái khác có thể giao cho học đồ làm sự tỉnh chính mình là tuyệt không độc thủ mà bây giờ đâu đơn giản chính là một cái vì truy cầu chủ nghệ định phòng mà ở hòa nhập ma chủ si m ã hoa nhìn trận mắt hốt m ồ n hắn nhìn xem chính mình sư phụ đầu kia mồ hôi nóng nhìn lại mình một chút thanh nhàn rán g vẻ trong lòng cũng băn khoăn sư phụ đều cố gắng như vậy hắn cái này làm đồ đệ sao có thể lười biếng đâu m ã hoa cũng đi theo càng thêm ra sức làm việc rửa rau thái thịt món phụ tất cả sống đều cấp làm để cho hà vũ trụ có thể có càng nhiều thời gian đi hết sức chuyên chú luyện tập hà vũ trụ điên cùng như vậy cố gắng hồi báo cũng là hết sức rõ ràng hắn đối với xào g a o hỏa hậu không chế quả thực là mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng tăng lên cơ hồ là mỗi ngày đều tại tiến bộ hắn đối với hỏa hầu lý giải rõ ràng là tăng lên một cái hoàn toàn mới trình độ tại gần một tháng đằng sau trần vũ phạm lần nữa kiểm tra trình độ của hắn thuận miệng điểm một đạo đơn giản nhất d ấ m trượt cải trắng hà vũ trụ hít sâu một hơi cái này d ấ m trượt cải trắng xác thực đơn giản nhưng càng là đơn giản đồ ăn liền càng có thật nhiều người trong nghề coi trọng nhất là tại trần vũ phạm trước mặt một chút cực kỳ b ẽ nhỏ sai lầm đều tránh không khỏi đầu lưới của hắn hà vũ trụ bắt đầu thao tác t r i ệ để đầu nhậm trong đó khai hỏa chảo nóng bên dưới dầu bên dưới liệu bạ hương sú bếp nấu g ấ m thêm bột vào canh đỉnh môi sau đó ra n ồ i trang bàn một bộ động tác nước chảy mây trôi tràn đầy tự tin trần vũ phàm nếm thử một miếng vừa mới ra n ồ i d ấ m trượt cải trắng cải trắng t h o ả i mái giọn mùi chua sông và muối nồi khí mười phần trần vũ phàm nhẹ gật đầu tán dương không sai thời gian một tháng này không có h ổ n phí ngươi đối với hỏa hầu không chế cuối cùng là chân chính nhập môn hà vũ trụ nghe được nhập môn hai chữ này kích động mặt đỏ dần h á n tranh thủ thời gian dùng trên cổ khăn mặt lau mồ hôi h ư ơ n g phấn bu lại trần ca cái kia vậy chúng ta kế tiếp giai đoạn luyện cái gì hắn hiện tại là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hắn có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình cái này khiến hắn tràn đầy động lực trần vũ phạm bông đua xuống nhìn thoáng qua thái độ này đã triệt để đoàn chính hà vũ trụ kế tiếp giai đoạn trần vũ phạm chậm rãi nói ra hai chữ gia vị hà vũ trụ sửng sốt một chút nếu là lúc trước hắn khẳng định cảm thấy gia vị không phải liền là thả mối thả xì dầu sao cái này còn cần luyện nhưng bây giờ hà vũ trụ không dám có chính mình bộ kia nông cạn cách nhìn tại bị trần vũ phạm chấn kinh vô số lần về sau hà vũ trụ trong lòng phi thường rõ ràng tại t r u nghệ n g phương diện này chính mình cùng trần ca so r a cái kia thật ngay cả cái học sinh tiểu học cũng không tính cho nên hắn chỉ là thành thành thật thật gật đầu chờ lấy trần vũ p h ạ m đọc dưới trần vũ p h ạ m biểu lộ trở nên nghiêm túc mở miệng nói ra ngươi không nên xem thường gia vị n g ư ơ i bây giờ đao công luyện đây là nguyên liệu nấu ăn hình hỏa hầu c ũ n g luyện đây là nguyên liệu nấu ăn chất nhưng là một món ăn cuối cùng có thể hay không bắt lấy thực khách dạ dày trọng yếu nhất chính là gia vị gia vị mới là một món ăn thần trần vũ phàm quyết định là thời điểm cho hà vũ trụ phổ cập khoa học một chút một cái chân chính đỉnh cấp đầu b ế p đến cùng hẳn là có dạng gì tố chất hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 672, cho hà vũ trụ tốt nhất áp lực không bước một cái sao có thể thành chương 672, cho hà vũ trụ tốt nhất áp lực không bước một cái sao có thể thành Chủ tử người phải nhớ kỹ làm một cái đầu b ế p trọng yếu nhất công cụ không phải trong tay dao phay cùng c h à o giang mà là đầu lưỡi c h â n vũ phạm chỉ chỉ miệng của mình đối mặt hà vũ trụ hoang mang hắn tiếp tục nói làm đầu b ế t nhất định phải thời khắc bảo trì chính mình đúng vị đạo tuyệt đối mất cảm nếu như đầu bếp đầu lưỡi đều chết lặng từng không ra hương vị tốt xấu vậy hắn làm ra đồ ăn cũng chỉ có thể là dựa vào đi qua kinh nghiệm cùng thói quen tại cái k i a m ù làm chính mình cũng không biết tự mình làm đồ ăn đến cùng làm mặt hay là phai nhạt loại này đầu bếp cả một đời cũng không lên được chân chính nơi thanh nhã trần vũ phàm nhìn xem hà vũ trụ hạ đạt cái thứ hai chỉ lệ cho nên từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải nghiêm khắc khống chế chính ngươi ẩm thực về sau không cho phép ngươi lại ăn bất luận cái gì thức ăn cay tỉ như quả ớt tỏi cũng không cho ngươi nặng nề dầu nặng bối nặng đường đồ ăn à, hà vũ trụ nghe chút cái này lập tức liền vào đầu hắn là cái món c a y tứ xuyên đồ b ế p khẩu vị vốn là thiên bể khẩu vị đi lên nói kỳ thật thiên hướng về nặng dầu nặng bối thậm chí ngẫu nhiên vẫn yêu ăn chút nặng tê dại nặng c a y mà lại không để cho ăn tỏi điểm này cũng làm cho hà vũ trụ đau đầu làm người phương bắc hắn thường xuyên ăn mì có thể ăn m ặ t không ăn tỏi vậy còn ăn mì gì đâu trần ca cái này cái này có cần phải sao hà vũ trụ vẻ mặt đau khổ nói ra có cần phải trần vũ phản ngữ khi không thể nghi ngờ ngươi là đồ b ế t liền muốn cam đoan đầu lưới ngươi đội trần vũ p h ạ m nhìn hắn vẫn còn có chút xem thường quyết định cho hắn đến điểm hiện trường dạy học hắn lấy ra ba cái bát ở trong đó phân biệt gia nhập nhất định số lượng bối đường bột ngọt sau đó lại rót ngang nhau nước ấm ba cái này gia vị số lượng đều vô cùng ít ỏi tới đi c h ụ tử trần vũ p h ạ m đem ba cái bát đẩy lên hà vũ trụ trước mặt ngươi nếm thử cái này và chén nước hà vũ trụ không dám thất lễ hắn tranh thủ thời gian cầm lấy thỉa riêng phần mình nếm thử một miếng tại hắn từng x o n sau trần vũ phàm lại cầm ba cái mới bát rót nước h i điều điều vậy, vậy liên lại từng trần vũ phàm đem cái kêu ba bắt tiêu chuẩn đáp án đẩy lên trước mặt hắn nếu đến, đến ngươi nhớ kỹ mới thôi sau đó bắt đầu điều phối hà vũ trụ không có biện pháp hắn chỉ có thể kiên trì bên trên hắn cầm lấy thỉa vừa cẩn thận đếm thử một miếng chén kia nước mới ấ n có chút m ặ n nhưng lại không phải rất mặn hắn dựa vào cảm giác tại trong bát của mình cũng tăng thêm một chút xíu mới quái dày đều đặn đằng sau hắn đếm đếm chính mình c h é n này ai giống như phai nhạt hắn lại tăng thêm một chút mới lại thưởng thức ôi giống như lại mặn điểm hắn tranh thủ thời gian lại đi đến đổi một chút nước cứ như vậy tới tới lui lui dày vò hà vũ trụ lại đi thử điều phối chén kia nước trẻ còn có chén kia bột ngọc nước hắn trở lại như cũ mấy lần đằng sau chính mình từng đến từng đi cả người đều nhanh h o n g mất hà vũ trụ phát hiện chính mình càng từng liền càng không phân biệt được đầu lươi của hắn giống như triệt để chết lặng đến cuối cùng hắn thậm chí ngay cả cái nào một bát càng ngọn cái nào một bát càng m ặ n đều nhanh muốn không làm rõ ràng được trên trán của hắn toát ra so s à o rau lúc còn nhiều hơn mồ hôi lạnh cái này sao có thể cái này không phải liền là nước muối cùng nước trẻ sao chính mình một cái là mấy m chục năm đầu bếp m ư i lớn vậy mà vậy mà phục khắc không ra trần vũ phàm ngay tại một bên nghiêm túc nhìn xem hắn đã nhìn ra đi trần vũ phàm thanh em rất bình tĩnh đây chính là bởi vì đầu lươi của ngươi không đủ linh mẫn đầu lưới của ngươi cũng sớm đã bị ngươi bình thường ăn những cái kia nặng dầu nặng mối đồ ăn cho triệt để phá hư hết đã trở nên rất trị đột cho nên ngươi ngay cả đơn thuần nước muối nước trẻ nồng độ đều không thể phán đoán chuẩn xác vậy nếu như là tại hương vị phức tạp hơn trong thức ăn đâu ngươi như thế nào phán đoán muối đường b ộ t ngọt các loại gia vị số lượng là nhiều hay í t hà vũ trụ không nói xấu hổ cúi đầu trần vũ phạm nói chính là sự thật hắn lại một lần bị trần vũ phạm lên bài học từ hôm nay trở đi trần vũ phạm ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc ngươi nhấm nháp bất luận cái gì một đạo đồ ăn không riêng gì đồ ăn cũng bao quát ngươi uống nước ăn bánh cao lương ngươi cũng nhất định phải hết sức chăm chú đi cảm thụ cảm thụ trong món ăn này đến cùng sử dụng cái nào cơ sở đồ gia vị muối đường giấm xì dầu bột ngọt thậm chí trần vũ phàm nhấn mạnh ngươi còn muốn đem bọn chúng tại hương vị bên trong chủ thứ trình tự đều cho nhấm nháp đi ra là vị muối đặt cơ sở hay là tương hương làm chủ là đường tại sách tươi hay là giấm đang mở dính nấu nướng trong quá trình là trước thả loại nào gia vị sau thả loại nào gia vị hà vũ trụ nghe được là trợn mắt hốc mồm nét mặt đầy kinh ngạc trần ca cái này cái này sao có thể a đem đổ gia vị từng đi ra coi như xong còn muốn còn muốn từng ra thả gia vị trình tự đây cũng quá khó khăn hà vũ trụ cảm thấy cái này căn bản liền không phải người có thể làm được sự tình ngươi bây giờ đương nhiên làm không được trần vũ p h à m lạnh lùng nói bởi vì đầu lưới của ngươi không đủ linh mẫn kinh nghiệm của ngươi cũng không đủ cho nên ngươi bây giờ muốn làm chính là đi đại lượng nhấm nháp dùng cái này tích lũy kinh nghiệm ngươi muốn tại trong đầu của ngươi thành lập được một cái thuộc về chính ngươi tình chuẩn bị rác kho số liệu khi kho số liệu này đầy đủ khổng lồ thời điểm ngươi mới có thể tại nếm đến, đến một món ăn trong nháy mắt liền lập tức phân tích ra nó tất cả phối phương trần vũ p h ạ m nhìn xem đã nhanh g ố c rơi hà vũ trụ quyết định nhất định phải lại cho hắn lên chút áp lực ta cho ngươi thời gian một tháng trần vũ p h ạ m g ơ n một ngón tay một tháng này ngươi tan tầm sau khi về nhà cái gì khác đều không cần làm ngươi liền đi luyện đầu lưỡi của ngươi một tháng sau ta sẽ đích thân làm một món ăn đến lúc đó chỉ cho phép ngươi nhấm nháp ba miệng trần vũ p h ạ m cả người khí thế trở nên càng có cảm giác gác bách đứng lên nhấm nháp ba miệng đằng sau ngươi nhất định phải dựa vào chính ngươi bị rác độc lập đem lập món ăn này ra vị hà o n chỉnh hương phục khắc đi ra. Tại hương vị phương diện, phục khắc đi ra. vũ ị định phương phục phải khắc nhất chín thành như ngươi diện ăn, nguyên bản đi tới lại c đồ đặt ra trở ta độ. Chín trụ h h Hà à n vũ t nghe xong khảo hẹn này cả người hắn đều nhanh tê liệt cái này k h ó như vậy a hắn vẻ mặt cầu xin ngài đây không phải khó xử ta sao ta ta ngay cả ngài chén kia nước muối nước chè nồng độ đều phục khắc không ra a một tháng phải nhờ vào nhấm nháp đến phục khắc ngài làm đồ ăn còn muốn có chín thành tương tự hà vũ trụ cảm giác mình căn bản làm không được đây là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành hắn ngay cả nước muối nồng độ đều không giải quyết được còn nói gì phục khắc trần vũ p h ạ m đồ ăn đây chính là trần ca làm đồ ăn a trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn bộ này g ì hơi dáng vẻ mỉ cười nếu như cửa này ngươi không qua được trần vũ p h ạ m ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng lời nói ra rơi vào tại hà vũ trụ trong lỗ thai lại như là sấm xét giữa trời quang vậy ngươi phía trước luyện những cái kia lao công luyện những cái kia hỏa hậu cũng liền tất cả đều hưởng công luyện tập vậy nói rõ ngươi căn bản không có khi một cái đỉnh cấp đầu bếp thiên phú hà vũ trụ mồ hôi lạnh xoát một chút liền chạy xuống h ắ n nghe hiểu trần vũ phàm nói bóng、gió. trần vũ phạm ý tứ rất rõ ràng nếu như hắn không thông qua khảo hạch này vậy hắn liền không có làm đầu bếp thiết p h vĩnh viễn cũng làm không thành trần ca chính thức đồ đệ nghĩ đến đây hậu quả hà vũ trụ trong lòng lùi bất cùng tuyệt vọng lập tức bị đổi tản ra ra ngoài không được tuyệt đối không được hắn đã thể vô luận có bao nhiêu khó khăn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành trần vũ phạm đồ đệ hắn đã thấy được chủ nghệ đình phong chính mình không tự mình đi lên nhìn xem làm sao có thể nhộ trí cùng cam tâm đâu hà vũ trụ cắn chặt hàm răng hai cánh tay đều xếp thành nằm đấm trần ca hắn đột nhiên ngầm đầu trịnh trọng nói ra ngài yên tâm bất kể như thế nào ta cũng nhất định phải làm đến tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt trần vũ phàm nhìn xem hắn bộ này lại cháy lên đấu trí bộ dáng lúc này mới nhẹ gật đầu hắn đương nhiên là hù dọa hà vũ trụ khảo hạch này độ khó đúng là địa ngục cấp bậc nhưng hắn chính là muốn dùng loại phương thức này cho hà vũ trụ tốt nhất áp lực mới được hắn không muốn nhìn thấy hà vũ trụ vừa mới luyện hai tháng liền lại bắt đầu độc trí tiểu tử này chính là thuộc lò so không ép một chút hắn mãi mãi cũng nhảy không nổi muốn làm hắn trần vũ phàm đồ đệ muốn học được chân chính bản sự nào có đơn giản như vậy không buộc hắn một thành làm sao có thể thành công hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 673, cá nhân sở nghiên cứu tiến độ hiện tại chương 673, cá nhân sở nghiên cứu tiến độ hiện tại trần vũ phạm cho hà vũ trụ c h ú nghệ đ ậ c v ấ n tạm thời xem như đã qua một đoạn thời gian lần khảo hạch này độ khó cực cao tựa như là một tòa nặng nghề đùi lớn dán dán chắc chắc đặt ở hà vũ trụ trong lòng hắn hiện tại mỗi ngày sinh hoạt biến phi thường đơn điệu chính là làm đồ ăn nếm bị làm đồ ăn nếm bị làm đồ ăn nếm b ị dùng hết hết thẻ biện pháp đi huấn luyện đầu lưỡi của mình hà vũ trụ đã triệt để trầm mê tế i n bảo hắn mỗi ngày tan sờ sau bắt đầu ở nhà lật xem từ k h o ả n sách cũ bên trên mua được giá thực đơn xem xét chính là hơn nửa đêm kêu h đèn đánh đêm không biết còn tưởng rằng hà vũ trụ muốn đi tham gia thi đại học đâu xem hết thực đơn đằng sau hà vũ trụ liền thử nghiệm làm các loại khác biệt thức ăn mỗi làm được một đạo hắn chuyện thứ nhất chính là nhắm mắt lại dùng địa miệng nhỏ cẩn thận nhấm nháp hắn ép buộc chính mình đi phân tích trong này mới thả bao nhiêu đường thả bao nhiêu dẫm tác dụng đến cùng là cái gì cả n g ư ờ i đều triệt để t r ầ m mê ở loại này cường độ cao học tập bên trong quả thực là không cách nào tự kiềm chế hà vũ trụ bên này đã lên quỹ đạo trần vũ phạm cũng liền không còn mỗi ngày theo dõi hắn tên đồ đệ này thiên phú vẫn phải có chính là thiếu sót đầy đủ áp lực cùng chính xác chỉ đạo hiện tại hai thứ đồ này trần vũ phạm đều cho hắn con đường sau đó liền muốn nhìn hà vũ trụ tạo hóa của mình hà vũ trụ bên này chỉ ít một tháng đều muốn đắm chìm tại chính mình khổ luyện bên trong mà nhà máy cán thép bên này hiện tại cũng tiến nhập một cái phi thường ổn định cao tốc thời kỳ phát triển nhà máy toàn bộ máy móc thiết bị đều vừa mới tiến hành qua kiểm tra tu sửa cùng cải tạo sinh sản tiến độ tăng lên rất nhiều trục c h ặ t xuất giảm xuống rất nhiều sưởng bên trong có lưu chủ nhậm nhìn chằm chằm thông thường kỹ thuật giữ gìn cùng cải tiến đã không cần trần vũ phạm mọi chuyện quan tâm về phần công nghiệp bộ cấp phát bởi vì mức quá lớn muốn một bút một bút dần dần phát xuống nhà máy cán thép loại quái vật khổng lồ này xây dựng thêm dĩ nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cho nên trần vũ phạm tinh lực toàn bộ đều bỏ vào chuyện trọng yếu hơn bên trên cũng chính là hắn cá nhân sở nghiên cứu h ô n g tính nhà máy cán thép góc đông nam nơi này trước t i ê n là một mảng đất trồng lớn t r o ngày n g thường cũng liền hoang phí lấy cũng không có đạt được rất tốt lợi dụng tại khu xưởng bên trong không chút nào thu hút nhưng là hiện tại nơi này đã hoàn toàn thay đổi mảnh khu vực này toàn bộ bị phân chia thành độc lập c ấ m khu bốn phía thậm chí kéo lâm thời tường đây còn có khoa bảo vệ người đứng bên ngoài cương vị một tòa mới tinh ba tầng tiểu bạch lâu ngay tại mảnh khu vực này chính giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên tòa nhà này bức tưởng tất cả đều dựa theo trần vũ phạm yêu cầu tẩy thành sạch xe màu trắng tại phổ biến là tường gạch đỏ cùng xi、si、măng tường s á m nhà máy cán thép bên trong nhà này tiểu bạch lâu lộ ra đặc biệt trói sáng lâu chủ thể kết cấu hiện tại đã toàn bộ kiến tạo hoàn thành bây giờ đang tiến hành nội bộ sửa sang cùng quét đ ô i làm việc trần vũ phạm đứng tại trước lầu nhìn xem các công nhân bận rộn t â n ảnh trong lòng dù sao cũng hơi chở mong cùng ước mơ tòa nhà này chính là hắn tương lai nghiên cứu khoa học đại bản doanh tại nhà này tiểu bạch lâu bên cạnh còn có một đội đội thi công tại khí thế ngất trời bận rộn thi công cho một mảng lớn khu vực đánh tốt nền tảng đây là muốn xây một cái cùng tiểu bạch lâu trực tiếp dính liền nhau một tầng tình vi giá công xưởng cái xe này ở giữa là trần vũ phạm cố ý yêu cầu thêm thuộc về là sở nghiên cứu chuyên môn nguyên bộ công trình dù sao trần vũ phạm sở nghiên cứu là làm công nghiệp kỹ thuật không phải đơn thuần làm lý luận nghiên cứu rất nhiều kỹ thuật mới mới vật liệu đều cần một cái độc lập địa phương đ ế n tiến hành tiểu quy mô thí nghiệm cùng máy nguyên hình gia công cái xe này ở giữa chính là trần vũ phạm dụng thí nghiệm có cái này độc lập xưởng đằng sau trần vũ phạm rất nhiều ý nghĩ liền có thể trong thời gian ngắn nhất từ bản vẽ biến thành sự thật trong khoảng thời gian này trần vũ phạm trừ mỗi ngày tới đây chẳng c h ẳ một chút thi công tiến độ bên ngoài công việc chủ yếu nhất của hắn chính là chọn mua đủ loại thiết bị công nghiệp bộ hứa hẹn chỉ cần là trong nước có thiết bị đều sẽ nghĩ biện pháp cho trần vũ phạm làm tới nếu như là nước ngoài máy móc thiết bị công nghiệp bộ cũng sẽ nghĩ biện pháp tóm lại chính là đem hết toàn lực duy trì cá nhân sở nghiên cứu kiến thiết làm việc không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 674, t i ê n tiến công nghiệp viện nghiên cứu kỹ thuật đ ờ i thứ nhất sở t r ư ở n g chương 674, t i ê n tiến công nghiệp viện nghiên cứu kỹ thuật đợi thứ nhất sở trường trần vũ phạm đặt hàng thiết bị có một bộ phận đã dùng xe tải chuyển đến tỷ như một chút dụng cụ phân tích khí cùng dụng cụ thí nghiệm chính cất giữ trong nhà máy cán thép trong kho hàng hai mươi bốn giờ do khoa bảo vệ chuyên gia chống giữ còn có chút cao tinh tiêm đại gia hỏa tỷ như cao tinh độ c ố máy cùng cỡ lớn thí nghiệm trang bị cũng đang lục tục từ cả nước các nơi thậm chí là từ nước ngoài chuyển vận đến trên đường công nghiệp bộ lần này cho sở nghiên cứu cấp phát chín trăm năm mươi chín trăm năm mươi tại một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm cái niên đại này đây quả thực là một cái con số trên trời cái số này đủ để cho bất kỳ một cái nào nghe được người đều cảm thấy ngạt h ở cùng mê mội nhưng là trần vũ phạm tâm lý cũng rất rõ ràng số tiền kia nghe tựa hồ là rất nhiều nhưng đối với một cái muốn bắt đầu từ số không kiến thiết cao t i n h tiêm công nghiệp nghiên cứu sở tới nói kỳ thật vẫn là phi thường túng quẫn dù sao những cái kia chân chính đỉnh cấp dụng cụ thí nghiệm cao tinh độ gia công cụ máy cái nào không là giá trên trời muốn kiến thiết một cái trong nước đứng đầu nhất sở nghiên cứu cần có tốn hao chí ít cũng là hiện tại gấp mười lần nếu như là thế giới nhất lưu sở nghiên cứu cái số này thậm chí có thể sẽ mở rộng đến gấp mấy chục lần hơn trăm lần bất quá trần vũ phạm cũng không ngại cái khoản tiền này thiếu hắn so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng quốc gia hiện tại vừa cất bước đặc biệt khó khăn hiện tại khắp nơi đều đang làm kiến thiết khắp nơi đều rất cần tiền nông nghiệp đòi tiền quốc phòng đòi tiền nghiên cứu khoa học đòi tiền nhất là tại công nghiệp bộ bên này từ trước đến nay cũng không phải là cái gì r ồ i r à o đơn vị từng cái phương diện đều thiếu tiền có vô số nghiên cứu hạng mục đều bởi vì thiếu khuyết kinh phí mà bị ép đình trệ hoặc là tiến triển c h ậ m t r ạ n ở dưới loại tình huống này công nghiệp bộ còn nguyện ý duy nhất một lần xuất ra chín trăm năm mươi khoản tiền lớn cấp phát cho hắn trần vũ phạm cá nhân sở nghiên cứu đây là khái niệm gì đây cũng không phải là chi không ủng hộ vấn đề cái này hoàn toàn chính là một loại gần như mù quáng tín nhiệm là triệu trường hà những lãnh đạo kia là toàn bộ công nghiệp bộ đem bảo toàn đều đặt ở hắn trần vũ phạm trên người một người trần vũ phạm mỗi lần nghĩ tới đây trong lòng vẫn là lại dâng lên một trận khó nói nên lời cảm động phần này tín nhiệm xa so với cái này chín trăm năm mươi không không không khối tiền còn trầm trọng hơn được nhiều bất quá cũng may trần vũ phạm có được thời đại này tất cả mọi người đều không thể so sánh ưu thế cực lớn hệ thống cho hắn công nghiệp chi thức thật sự là quá vững chắc trong đầu hắn chứa là dẫn trước thời đại này dòng d ã mấy chục năm kỹ thuật hệ thống cho nên trần vũ p h ạ m có thể đem mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưới lao hắn đối với số tiền kia tốn hao vô cùng t i n h chuẩn cái nào thiết bị là hiện giai đoạn nhất định cái nào thiết bị là đơn thuần lãng phí tiền cái nào kỹ thuật là tương lai chủ lưu cái nào kỹ thuật là sắp bị đào thải trần vũ p h ạ m toàn bộ đều có chính xác dự định hắn chọn mua những thiết bị này đều là trọng yếu nhất nhất bắt buộc không có bất kỳ cái gì một máy dư thừa các sở nghiên cứu cần dùng nhiều tiền đi thử lỗi đi mua các loại nhìn như tiền tiến kỳ thực chẳng mấy chốc sẽ quá hạn đồ vật mà trần vũ phạm đâu có thể đem thép tốt dùng tại trên lưới lao mỗi một khối tiền đều dùng tại thỏa đáng nhất địa phương đồng dạng một phần tiền trong tay hắn phát huy ra tác dụng có thể là những người khác gấp năm lần nhiều gấp mười bởi vậy trần vũ phạm rất có lòng tin hắn này từng cái người sở nghiên cứu mặc dù tài chính khởi động chỉ có chỉ là chín trăm năm mươi nhưng là tại công trình đầy đủ cùng tiên tiến phương diện cũng có thể đạt tới trong nước cỡ lớn trong sở nghiên cứu trung đẳng trình độ đây đối với trần vũ phạm tới nói đã hoàn toàn đầy đủ hắn lớn nhất đáp chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là những này máy móc mà là đầu góc của mình những thiết bị này chỉ cần có thể thỏa mãn hắn cơ bản nhất thí nghiệm cùng nghiệm chứng nhu cầu liền đã, đã đủ dùng dựa theo trước mắt tiến độ những thiết bị này còn cần thời gian nửa tháng tiến hành lắp đặt cùng điều chỉnh thử cho đến lúc đó sở nghiên cứu này liền có thể chính thức đưa vào sử dụng trần vũ p h ạ m nhìn trước mắt nhà này sắp hoàn thành tiểu bệ lâu trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong đợi đến nơi này chính thức bắt đầu vận hành thời điểm trần vũ phàm liền không còn là số hai xưởng phó chủ nhiệm cũng không còn là khoa kỹ thuật phó khóa trưởng hắn sẽ nắm giữ một cái thân phận hoàn toàn mới công nghiệp bộ trực trúc hồng tinh nhất cương hắn tiên tiến công nghiệp kỹ thuật nghiên cứu s ở đời thứ nhất sở trường đây mới là hắn chân chính đại triển quyền cước bắt đầu hèn m ọ n n h ỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 675, nhân viên tuyệt đối toàn bộ sinh viên chương 675, nhân viên tuyệt đối toàn bộ sinh viên trừ sân bãi thiết bị hai cái này nhân tố trọng yếu bên ngoài còn có một thứ đồ vật cũng không thể thu hoạch nhân tài loại này đỉnh tiêm công nghiệp sở nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu khẳng định phải là tương quan chuyên nghiệp chuyên gia cùng cao cấp kỹ sư mời lối công nghiệp bộ bên kia y tứ là toàn lực c ủng hộ dự định từ các đại các bộ và ủy ban trung ương lệ thuộc trực tiếp minh đệ trong đơn vị điều một cái kinh nghiệm phong phú chuyên gia đoàn đội tới hiệp trợ trần vũ phạm cùng một chỗ tiến hành sở nghiên cứu tương quan làm việc nhưng mà trần vũ phạm lại cự tuyệt cái này nhìn phi thường hợp lý đề nghị hắn biết rõ những chuyên gia này cao cấp kỹ sư bọn họ tại riêng phần mình trong lĩnh vực quả thật có kinh nghiệm phong phú nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy tư tưởng của bọn hắn cũng sớm đã cố hóa bọn hắn là thời đại này cấp cao nhất kỹ sư nhưng là kiến thức của bọn hắn hệ thống cũng đồng d ạ n g bị một mực vây ở thời đại này trần vũ phạm sau đó phải làm sự tình là viễn siêu thời đại này công nghiệp kỹ thuật trong đầu hắn những cái kia lý niệm tỉ như tinh l í c h sinh sản m ô đ ủ lệ hóa thiết kế hiện đại vật liệu học cùng tự động hóa không chế rất nhiều nghiên cứu hạng mục đều là cực kỳ vượt mức quy định nếu như cầm đi cho những cái kia lão chuyên gia bọn hắn không những không có khả năng lý giải ngược lại có thể sẽ trách cứ trần vũ phạm đang nghĩ ngợi h a o huyển cái này cùng bọn hắn nhiều năm trước tới nay tạo dựng công nghiệp tri thức hệ thống hoàn toàn khác biệt thậm chí là trái ngược để bọn hắn tới hỗ trợ trần vũ phạm không những không chiếm được trợ lực ngược lại phải hao phí thời gian dài đến thay đổi bọn hắn thâm căn cố đế có t ử lâu quan niệm đây cũng quá mệt mỏi cho nên trần vũ phạm phương pháp trái ngược hắn chủ động hướng công nghiệp bộ bên kia muốn tới một phần sinh viên danh sách trong này không có một cái nào thành danh đã lâu chuyên gia cũng không có vượt qua cấp tám kỹ sư trong danh sách ghi chép tất cả đều là trong nước đứng đầu nhất trong học phủ sắp tốt nghiệp hoặc là vừa mới tốt nghiệp sinh viên thí dụ như đến đại rõ ràng lớn các công đại đều là danh tự như sấm bên thai học phủ cao nhất trần vũ phản quyết định hắn tất cả đoàn đội nhân viên liền từ bên trong này chọn lựa tại đầu năm nay có thể lên đại học hàm kim lượng là cao ự c c tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài mà có thể thi đậu những n à y đỉnh tiêm học phụ càng là thiên tri tiêu tử bên trong thiên tri tiêu tử là toàn bộ hoa hạ thông minh nhất một nhóm nhỏ người kia trần vũ phạm phi thường rõ ràng những người tuổi trẻ này còn rất non nớt cũng không có bất luận cái gì thực tế kinh nghiệm làm việc nếu như đơn thuần giải quyết trong nhà xưởng vấn đề thực tế trình độ bọn hắn cùng những chuyên gia kia cao cấp kỹ sư so ra trình độ bên trên hoàn toàn không cùng đẳng cấp nhưng trần vũ phạm xem trọng căn bản cũng không phải là cái này hắn xem trọng là những người này trải qua bốn năm học tập sau vững chắc lý luận cơ sở còn có không có bị xã hội san bằng lý tưởng cùng n g h con mới để không sợ cọp nhiệt tình những tiên tri tiêu t ử này bọn hắn vừa mới đã trải qua bốn năm hệ thống hóa khoa chính quy lý luận tri thức học tập bọn hắn đối với toàn bộ công nghiệp hệ thống nhận biết là trước mắt quốc gia này tân tiến nhất trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều như là một tấm d â y trắng bọn hắn còn không có hình thành cố hữu làm việc hình thức cùng tư duy hình thái đều xem trần vũ phàm người sở trường này dự định làm sao đi dạy bọn họ tương đối những cái kêu láo chuyên gia tới nói những người này lại càng dễ tiếp nhận trần vũ phạm hiện đại hóa công nghiệp lý niệm bọn hắn sẽ không chất vấn bọn hắn sẽ chỉ học tập cùng tiếp nhận cái này ngược lại là thích hợp nhất trần vũ phạm một con đường có thể cho hắn tiếp x u ố n g nghiên cứu khoa học làm việc mang đến trợ giúp cực lớn cùng tăng lên đối với trần vũ phạm ý nghĩ này công nghiệp bộ bên kia đương nhiên là phi thường ủng hộ triệu trường hà các loại một đám lãnh đạo tại n g h e xong trần vũ phạm xin mời sau cơ hồ là lập tức liền đánh nhịp đồng ý trần vũ phạm chủ động yêu cầu phải lớn học sinh đây là thiên đại hảo sự a điều này nói do cái gì nói rõ trần vũ phạm không chỉ chính mình kỹ thuật quá cứng hắn còn chủ động vì quốc gia cân nhắc tại vì hoa hạ công nghiệp tương lai bồi dưỡng hậu bị đỉnh tiêm nhân tài mà lại từ một cái càng thực tế góc độ xuất phát trần vũ phạm không cần những cái kia thành danh kỹ sư cái này mang ý nghĩa công nghiệp bộ không cần từ những người khác kia kết dương trọng đại hạng mục bên trong đi cường ép điều kỹ thuật nòng cốt đây vốn chính là một kiện nhức đầu sự t ì n h dù sao những hạng mục này cũng đồng dạng là quốc gia trọng điểm nếu như điều đi một chút kinh nghiệm phong phú trên l a kỹ sư nhất định sẽ ảnh hưởng bộ môn tiến trình mà lại nhân viên này phân phối cũng là nan đề dù sao nhà ai đơn vị hy vọng người của mình bị điều đi a những n à y cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học đều là các nhà sở nghiên cứu bà bối cho dù là công nghiệp bộ ra mặt muốn lấy đi thủ hạ bọn hắn người cũng không phải một chuyện dễ dàng mà bây giờ có trần vũ phạm dạng này xin mời những n à y nhức đầu sự tình liền đều không c ầ n quản mà lại những n à y sinh viên đều là quốc gia tương lai lương đống về sau là muốn bước lên quốc gia phát triển đòn đông bọn hắn hiện tại vừa tốt nghiệp liền có thể đi theo trần vũ phạm thiên tài như vậy làm việc tỉ như có thể từ nơi này học tập đến rất nhiều tiên tiến công nghiệp tri thức cùng tư tưởng có thể đoán được chính là tại mười năm sau không khả năng chỉ cần ba năm năm đằng sau nhóm người này liền trưởng thành là hoa hạ công nghiệp hệ thống bên trong đời mới trụ cột bước vàng đôi này hoa hạ công nghiệp tương lai có lợi ích to lớn công nghiệp bộ lập tức liền hành động đứng lên bằng tốc độ nhanh nhất siêu tập ưu tú học sinh danh sách cũng đem phần này hội tụ cả nước tinh hoa danh sách đưa đến trần vũ phạm trên b à n công tác trần vũ phạm cũng tỉ mỉ lật nhìn phần danh sách này từ đó tuyển chọn tỉ mỉ cuối cùng quyết định hai mươi người tạ hữu những người tuổi trẻ này len cấu thành cá nhân hắn sở nghiên cứu nhóm đầu tiên hạch tâm thành viên tổ chức h a n mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 676, lý trí minh cùng lưu thắng đông an bài tất cả đều vui vẻ chương 676, lý trí minh cùng lưu thắng đông an bài tất cả đều vui vẻ đương nhiên trần vũ p h à m cũng cần một cái người một nhà tới đảm nhiệm vụ tá người này nhất định phải có nhất định trình độ kỹ thuật mà lại nhất định phải là hắn tin được cũng muốn có thể đổi theo ý nghĩ của hắn sở nghiên cứu sự vụ ngày thường cùng kỹ thuật kết nối không có khả năng do trần vũ phàm người sở trưởng này tự mình ra mặt hắn tất nhiên cần một cái đáng tin cậy trợ thủ nhân t u y n này trần vũ p h à n cũng đã sớm có ý nghĩ cũng chính là lý trí minh trần vũ phạm đã cùng dương s ư ở n g trường chào hỏi đem lý trí minh từ khoa kỹ thuật trực tiếp điều đến thủ hạ của mình lý trí minh tại qua tết đi tham gia công nghiệp bộ tổ chức kỹ sư khảo hạch đi theo trần vũ phạm học tập lâu như vậy lại đã trải qua hồng tinh nhà máy cán thép sửa chữa cải tạo kế hoạch trình độ của hắn đã sớm vượt qua phổ thông cấp chín kỹ sư quả nhiên bằng vào vững chắc lý luận bản lĩnh còn có phong phú thực tiễn kinh nghiệm lý trí minh thuận lợi thông qua được khảo hạch hắn hiện tại là hàng thật giá thật cấp chín kỹ sư kỳ thật lý trí minh bản thân thiên phú liền rất không tệ hắn là đường đường chính chính tây bắc công nghiệp đại học cao tài sinh là cái niên đại này hàm kim lượng cao nhất sinh viên một trong trước đó mặc dù là có chút tuổi nhỏ đắc t r í cách đối nhân xử thế có chút bành trướng cùng ngạo khí nhưng từ khi bị trần vũ p h ạ m rung động cùng giáo dục đằng sau hắn cũng triệt để an tâm xuống đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào học tập cùng trong công việc chăm học gian khổ làm ra cũng không tiếp tục làm những cái tia hư đầu ban nao đ ổ vật hắn có thể thi đậu kỹ sư cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h lý trí minh đi theo trần vũ phàm dưới tay làm lâu như vậy từ sớm nhất hồng tinh năm m ớ i hợp lại son hạng mục càng về sau toàn nhà máy sửa chữa cải tạo trần vũ phạm cũng đã nhìn ra người trẻ tuổi này phẩm tính là không tệ trí ít không phải loại t i ê u phía sau đâm đào tiểu nhân mà lại hắn đầu góc thông minh học đồ vật nhanh làm sự tình cũng nhanh nhẹn bàn giao đi xuống nhiệm vụ đều có thể chính cống hoàn thành tốt cái này cũng đã đầy đủ về phần trần vũ phạm trước đó bạn nối khố lưu thắng đông cũng chính là lao lưu trần vũ phạm lần này không có đem hắn làm tới đây cũng không phải trần vũ phạm xem thường lao lưu mà là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ một p h ư diện lưu thắng đông tuổi tác quả thật có chút lớn hắn cả đời này đều tại hồng tinh nhà máy cán thép xưởng bên trong cùng những ngày c ơ lớn c ù n g kênh máy móc sắt thép liên hệ đã sớm tạo thành công tác của mình quản tính trần vũ phạm cá nhân trong sở nghiên cứu nghiên cứu đều là một chút hoàn toàn mới công nghiệp kỹ thuật cùng lý niệm lao lưu c h i thức hệ thống chưa hẳn có thể theo kịp loại này cường độ cao học tập đôi này lao lưu tới nói cũng là một loại tra tấn một phương diện khác lao lưu kinh nghiệm là trong xưởng quý báu nhất t à i phú hồng tinh nhà máy cán thép bên trong cũng cần hắn như thế một cái kinh nghiệm phong phú cấp sáu kỹ sư cho nên hắn càng hẳn là tọa chấn nhà máy cán thép căn đoan thường ngày sản xuất ổ định bất quá trần vũ phạm mặc dù không có đem lão lưu điều tới nhưng hắn cũng tại địa phương khác cho lão lưu tranh thủ nên được đánh ngộ trần vũ phạm tự mình đi tìm dương sân trường tiến cử lưu thắng đông minh xác biểu thị ra đợi đến chính mình chính thức điều đến cá nhân sở nghiên cứu đằng sau chống ra kỹ thuật này k h o a phó khoa trưởng vị trí liền do lưu thắng đông lai tiếp nhận đây chính là thiên đại hảo sự dù sao nhà máy cán thép xây dựng thêm làm việc đã muốn bắt đầu đợi đến qua hai năm thông tin nhà máy cán thép xây dựng thêm sau khi hoàn thành toàn bộ nhà máy cấp bậc đều muốn đi lên sách h ã n kỹ thuật này qua phó khoa、trưởng. tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên đến lúc đó lưu thắng đông liền còn có thể thăng chức chí ít cũng là một cái chính hoa cấp thậm chí qua chút năm làm đến cấp phó phòng cũng chính là cùng hiện tại lý hoài đức một dạng đẳng cấp cũng không phải là không thể được lao lưu tại nhà máy cán thép bên trong cần c ù chăm chỉ làm nhiều năm như vậy chỗ này có hết hại cũng đều là hắn nên được dương s ư ở n g trường nghe được trần vũ phạm những n à y x i n mời cũng là toàn bộ đáp ứng bởi vì vô luận từ góc độ nào tới nói những này đều cực kỳ hợp lý thậm chí có thể nói là tất cả đều vui vẻ hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 677, cá nhân sở nghiên cứu sắp đưa vào sử dụng chương 677, cá nhân sở nghiên cứu sắp đưa vào sử dụng thời gian nhoáng một cái hơn một tháng cứ như vậy đi qua thông tin nhà máy cán thép góc đông nam trần vũ phạm đứng tại mảnh này tân quy vạch ra tới khu vực ngẩng đầu nhìn trước mắt kiến trúc một tòa sạch sẽ gọn gàng nhà nhỏ ba tầng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên tòa này thuộc về riêng mình hắn cá nhân sở nghiên cứu đã triệt để thành lập xong được trần vũ phạm trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng từ đã được duyện đến phê duyệt lại đến thi công trước trước sau sau bận rộn lâu như vậy cuối cùng là có thành quả tòa nhà này chính là hắn tương lai mấy năm này trọng yếu nhất căn cứ cũng là hắn leo lên thời đại này khoa học kỹ thuật cây điểm xuất phát trần vũ phàm cất bước đi bảo bên trong sửa sang đã toàn bộ hoàn thành trong phòng sáng sửa sạch sẽ tất cả cái b à n ngăn tủ đều là mới tinh tản ra nhàn n h ạ t sơn gỗ hương vị ánh nắng xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ pha lê chiếu bảo làm cho cả đại sảnh đều lộ ra sang trưng cái này cùng cái niên đại này phổ biến hàng xô viết lối kiến trúc hoàn toàn không giống cái niên đại này kiến trúc nhất là công nghiệp kiến trúc coi trọng chính là một kẻ ngốc lớn đen thô phương châm chính thực dụng là được mỹ quan cùng thoải mái dễ chịu độ là thứ yếu nhưng tòa nhà này tại thiết kế phương diện trần vũ phạm là toàn bộ hành trình tham dự hắn xuất r a bản vẽ tham khảo không ít hậu thế giản lược công nghiệp phong hòa công năng chủ nghĩa thiết kế lý niệm cho nên nhà này sở nghiên cứu tại cái này một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm lộ ra phi thường có tương lai cảm giác bức tường là ngắn gọn màu trắng nước sơn không có dư thừa trang trí mặt đất lựa chọn bằng thẳng kệ gia tổ bóng lắng có thể phản chiếu ra bóng người hành lang vô cục từng cái gian phòng phân chia đều đầy đủ suy tính dòng người đ ộ n g tuyến cùng nghiên cứu khoa học nhanh gọn tính trần vũ phạm trong lòng rất rõ ràng loại này thiết kế ở niên đại này người xem ra khả năng có chút kỳ quái nhưng ở trần vũ phạm chính mình xem ra đây mới là sở nghiên cứu nên có dáng vẻ nghiên cứu khoa học làm việc cần chính là loại này tỉnh táo hiệu suất cao liếc qua thấy ngay hoàn cảnh mà không phải loẹ loẹ trang trí hắn cũng không muốn sở nghiên cứu của mình khiến cho cùng tổ dân phố một dạng trần vũ phạm từng tầng tầng nhìn sang tòa nhà này bố cục hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng lâu một là tiết đ ã hành chính trong lòng của hắn rõ ràng sắt thép là công nghiệp sống lưng cái này luyện kim phòng thí nghiệm tương lai đem gánh v á t lên vì quốc gia nghiên cứu phát minh các loại kiểu mới hợp kim trách nhiệm đặc trùng thép nhiệt độ cao hợp kim chống ăn mòn vật liệu đây đều là trước mắt trong nước gấp thiếu chỉ cần có thể làm ra đến một dạng đều đủ h ồ n g tinh nhà máy cán thép ăn đầy bồn đầy bát tiếp đấy hắn lại đi s ắ t vách kiểu mới vật liệu phòng thí nghiệm trong này càng nhiều là hóa học thuốc thử cùng phức tạp pha lê phản ứng trang bị trần vũ p h ạ m mục tiêu là ở chỗ này nghiên cứu hóa chất vật liệu t ỷ như cao tính năng công trình n ư ợ m tợ latit đặc trùng cao su thậm chí là chất bán dẫn tài liệu sơ bộ chiết xuất nghiên cứu cái niên đại này mọi người đối với vật liệu học nhận biết còn rất mộc mạc trần vũ phàm muốn làm chính là đem hậu thế lý niệm m a bảo sau đó là nguồn năng lượng kỹ thuật phòng thí nghiệm cái này chủ yếu là nhằm vào động cơ đốt trong hiệu suất cùng kiểu mới nhiên liệu l ạ i s á t b á c h là tinh vi máy móc phòng tín h g h i ệ m đây là vì tương lai của máy làm lý luận dự trữ cùng linh kiện công u ă n dùng. cái này mỗi một cái phòng tín h g h i ệ m mỗi một đại thiết bị. đều là t r ầ n vũ phạm tương lai khoa học kỹ thuật làm đồ bên trên không thể thiếu một khối g h é p hình. hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 678, lựa chọn một cái này g l à n h n g ạ c trời. chương 678, lựa chọn một cái này g l à n h n g ạ c trời. nhìn trước mắt hết t hệ t r ầ n vũ phạm trong lòng không khỏi dâng lên một c ỗ hào hùng. đây đều là hẳn lực l ư ợ càng làm cho hẳn hải lòng chính là. sở nghiên cứu cần thiết bị. vượt qua tam thành cũng đã đ ạ tới t đồng thời tại hắn chỉ đạo cùng lý t r í minh đám người cố gắng bên dưới toàn bộ hoàn thành điều chỉnh thử c ù n g lắp đặt những thiết bị này một phần là công nghiệp bộ vốn có vốn liếng nhưng đại bộ phận hay là công nghiệp t ù y tùng cả nước các nơi mua sắm thậm chí là từ nước ngoài đặc thù con đường mua sắm tới b o bối rất nhiều thiết bị ở niên đại này trong nước đều là phần độc nhất liền ngay cả trần vũ phàm nhìn đều cảm thấy có chút n ó n g mắt g i a hỏa sự tình đều đủ trần vũ phàm thì thầm trong lòng có những n à y tiên tiến thiết bị hắn rất nhiều ý nghĩ cũng không cần chỉ dừng lại ở trên bản vẽ đương nhiên cũng không phải thập toàn thập mỹ. trần h thẩm ậ p toàn t mỹ. vũ phạm x trong, trong kế hoạch sở nghiên cứu phụ trách lớn sưởng phụ trách làm cái xe này ở giữa thi công độ khó do、so、sở nghiên cứu lầu chính phải lớn bởi vì nó cần trải hạng nặng thiết bị quỹ đạo còn muốn có đặc thù thựa chọn cùng phòng ngừa bạo lực kết cấu đoán chừng còn cần hơn một tháng có thể hoàn thành trần vũ phạm đánh giá một chút tiến độ bất quá cái này không có gì đáng ngại s ư ờ n chậm một chút liền chậm một chút sở nghiên cứu chủ thể hiện tại đã có thể đưa vào sử dụng nghiên cứu khoa học làm việc xong toàn trước tiên có thể chạy lý luận nghiên cứu tôi luôn luôn muốn đi tại thực tiễn trước mặt các loại phòng thí nghiệm bên này ra thành quả s ư ờ n bên kia cũng kém không nhiều nên thành lập xong được vừa vặn không có khe hở dính liền trần vũ phạm trong lòng nắm chắc quay người rời đi sở nghiên cứu cao úc hắn trực tiếp đi nhà máy bộ tìm được dương kiến hoa dương x ư ở n trưởng gần nhất cũng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nhà máy cán thép sắp xây dựng thêm địa vị của hắn cũng đi theo nước lên thì t u y ợ n lên hiện tại toàn bộ nhà máy đều m a o đủ kính muốn làm một bộ lớn tiểu trần thế nào sở nghiên cứu bên kia đều thỏa dương kiến hoa trông thấy trần vũ p h ạ m t i ế n đến cười ha hả b u n g xuống trong tay văn bản tài liệu cơ bản thỏa trần vũ p h ạ m gật cơ t đầu ngồi xuống phòng thí nghiệm cùng thiết bị đều đúng chỗ tùy thời có thể lấy bắt đầu làm việc chính là độc lập xưởng còn phải chờ một tháng cái kia không có việc gì dương kiến hoa vung tay lên xưởng là chuyện nhỏ chỉ cần nghiên cứu của ngươi có thể thuận lợi tiến hành so cái gì đều mạnh dương s ư ở n g trưởng trong lòng rõ ràng sở nghiên cứu này hiện tại chính là hồng tinh nhà máy cán thép b i ể n chữ vàng là trần vũ p h ả m đồng dạng cũng là hắn dương t i ế n hoa càng là tương lai nhà máy tiếp tục đi lên hy vọng cái kia nếu dạng này dương s ư ở n g trưởng xoa xoa đôi bàn tay có vẻ hơi hưng phấn chúng ta phải t ừ y ể n này đem cái này hết b à i nghi thức làm đây chính là chúng ta nhà máy thăng cấp đằng sau việc đại sự đầu tiên nhất định phải làm n h i ệ t n h i ệ t nao nháo cũng phải xin mời trong bộ lãnh đạo tới các băng dương t i ế n hoa suy nghĩ việc này nhất định phải làm xinh đẹp trần vũ phản đối với mấy cái này hình thức bên trên đồ vật luôn luôn không quá quan tâm nhưng hắn dù sao không phải một người mà là một đ o à nội đ cho nên trần vũ phạm cũng lý giải dương s ư ở n g trưởng ý nghĩ mặc kệ niên đại nào cảm giác nghi thức kỳ thật đều rất trọng yếu điều này đại biểu chính là một loại thái độ là chống lại cấp báo cáo cũng là đối với hạ cấp t u y ê n cáo nhiều khi một cái tốt khởi đầu tốt đẹp liền có thể đưa đến ủng hộ lòng người cùng sĩ khí hiệu quả đi người s ư ở n g trưởng kia ngài định trần vũ phạm rất thẳng thắn đem quyền chủ động nộp ra ta chính là đến cùng ngài nói một tiếng sở nghiên cứu đã có sử dụng điều kiện dương kiến hoa cao hứng lên đi đến bên tường lịch ngày phía trước hắn chắp tay sau lưng cẩn thận nam đ ĩ a cái niên đại này ngay tại phá bốn cũ trên đầu sóng đúng vậy hưng làm cái gì lương thần cắt nhật loại này phong kiến mê tín nhưng tuyển thời gian hay là đến tuyển cái có ý nghĩa tốt nhất là có chính trị giấc ngộ dương kiến hoa ngón tay tại lịch này g phía trên một chút một chút đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên hắn nhìn thấy hạ cái tuần lễ chính là ngày mùng ngày một tháng năm trần vũ phảm ta nhìn liền đem thời gian định tại ngày một tháng năm ngươi cảm thấy thế nào dương s ư ở n g trưởng xoay đầu lại ánh mắt tỏa sáng nhìn xem trần vũ phảm ngày một tháng năm trần vũ phảm sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng ngày quốc tế lao động đối với dương kiến hoa vô bàn tay một cái lộ ra rất phấn chấn đây chính là ngày quốc tế lao động là toàn thế giới giai cấp công nhân ngày lễ dương s ư ở n g trưởng càng nói càng cảm thấy ngày này phù hợp chúng ta sở nghiên cứu là chúng ta giai cấp công nhân chính mình làm nghiên cứu khoa học trận địa u y ể n tại một ngày này i ế t bài đã là hướng người dân lao động gửi lời chào cũng là hướng quốc tế nối tiếp cái này nhiều tiến bộ cái này ngụ ý tốt dương kiến hoa nặng nề gật đầu tượng trưng cho chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép công nghiệp nghiên cứu tại một cái hoàn toàn mới có quốc tế ý nghĩa thời kỳ chính thức xuất phát trần vũ phàm nghe vậy cũng là nợ nụ cười s ư ờ n trường hay là ngài nghĩ chú đáo ngày này cho tốt xác thực so với tùy ý chọn một ngày ngày một tháng năm ngày này phân lượng nặng nhiều cũng càng phù hợp thời đại này chính trị chính xác đi vậy l i ê n định như vậy dương kiến hoa đổi u bố l i ê n định tại ngày một tháng năm chúng ta cho sở nghiên cứu kết bài ta cái này đi cùng trong bộ đánh báo cáo xin mời triệu bộ trưởng bọn họ chạy tới trần vũ phàm cũng là gật gật đầu、tốt. hai người nhìn nhau cười một tiếng an nhịp với nhau h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 679, n g à y m ù n g 1 t h á n g 5 ngày quốc tế lao chương 679, n g à y m ù n g 1 t h á n g 5 ngày quốc tế lao thời gian nhoáng một cái đã đến ngày 1 t h á n g 5, cũng chính là 1963 n ă m n g à y quốc tế lao động đây là một cái phi thường thời gian đặc thù ngày quốc tế lao động tên đầy đủ gọi ngày mùng ngày 1 t h á n g 5 ngày quốc tế lao động quốc tế hai chữ này là mấu chốt cái ngày lễ này đầu mượn đến từ phương tây phong trào công nhân là vì kỷ niệm các công nhân tranh thủ 8 giờ làm việc chế m à thiết kế lập cho nên trời sinh nó liền mang theo m á n h liệt giai cấp công nhân cùng chủ nghĩa quốc tế s á t thái ở niên đại này hoa hạ cái ngày lễ này chính trị địa vị là không có gì s á n h kịp thậm chí so rất nhiều truyền thống ngày lễ t h như đ o a n ngọc trung thu đều muốn trọng yếu được nhiều vì cái gì bởi vì quốc gia này chính là giai cấp công nhân lãnh đạo cái ngày lễ này là toàn thế giới người dân lao động cộng đồng ngày lễ ở thời đại này vang dội nhất khẩu hiệu chính là lao động vinh quang nhất vô luận là nắm sẻn s ắ t nông dân hay là nắm tay quay công nhân đều là quốc gia này chủ nhân đều là đáng giá nhất tôn kính người cho nên ngày quốc tế lao động chính l à thuộc về t o à n động y lễ, nó c vinh t r n độ cùng lễ quốc khánh gần như không tướng quang ố c h nhất hướng toàn thế giới người dân lao động gửi lời chào toàn thế giới người vô sản liên hợp lại những ngày quảng cáo tại trong ánh nắng ban mai lộ ra đặc biệt tiến diễm người đi trên đường rõ ràng so bình thường nhiều vô số lần tất cả mọi người đổi lại chính mình áp đáy hòm tốt nhất sạch sẽ nhất quần áo màu lam màu xám đồ lao động tẩy sạch sẽ nhóm đàn bà con gái cùng bọn nhỏ thì mặc vào mang một ít màu sắc sợi tổng hợp áo sơ mi từng cái vui mừng hớn hở bọn nhỏ tại trong ngõ hẻm truy đổi u đ bờ dỡn trong tay cơ nho nhỏ giấy cờ các đại nhân thì t ố t năm top ba trên mặt đều mang dễ dàng cùng vui sướng dáng tươi cười hôm nay là tất cả mọi người ngày lễ cũng là cả nước tính pháp định ngày nghỉ không cần đi làm không cần lên công tất cả mọi người phải thật tốt hưởng thụ một ngày này ở trên trời an cửa quảng trường tại vương phủ tỉnh cùng tứ c ử u thành các đại công viên càng là nhân sơn biển biển cờ màu pháp huế không ít đơn vị còn tổ chức đội ngũ du hành thua chiên gõ c h ố n g t ử trường an nhai đi qua loa công suất lớn bên trong phát hình sụp sôi chúng ta công nhân có sức mạnh toàn bộ thành thị đều đắm chìm tại một loại phấn khởi tích cực hướng lên ngày lễ bầu không khí bên trong ngay tại toàn bộ tứ c ử u thành đều phi thường náo nhiệt đồng thời h ô n g tin nhà máy can thép trình độ náo nhiệt của nơi này càng là đạt đến một cái đình phong thậm chí so trong thành địa phương khác còn muốn náo nhiệt khu xưởng cửa chính sáng sớm liền treo lên mới tinh bảng nhà máy đại lộ bị đánh quét sạch sẽ hai bên cắm đ ầ y cờ m à u rất nhiều công nhân hôm nay căn bản không có nghỉ ngơi mà là sáng sớm liền tự phát chạy tới trong xưởng tụ tập tại hậu viện mảnh kia tân khu vực bởi vì hôm nay đối với hồng tinh nhà máy cán thép tới nói là một cái song hỉ lâm môn thời gian thứ nhất vui là ngày quốc tế lao động toàn thể công nhân ngày lễ có thể nghỉ một ngày đệ nhị hỉ hôm nay chính là v ạ n chúng chú mục cá nhân sở nghiên cứu chính thức yết bài thời gian công nghiệp bộ trực trúc hồng tinh nhất cương hán tiên tiến công nghiệp kỹ thuật nghiên cứu sở cái tên này hôm qua liền đã dùng bãi đỏ tre treo ở rẽ kia mới tinh nhà nhỏ ba tầng bên trên liền chờ hôm nay một cái đặc thù thời khắc đem nó để lộ từ hôm nay trở đi cái này trần vũ phạm cá nhân sở nghiên cứu liền muốn chính thức đưa vào sử dụng đây đối với hồng tinh nhà máy cán thép hơn bạn tên công nhân tới nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt các công nhân vui sướng là phát ra từ nội tâm nếu như nói sở nghiên cứu này là treo ở ngoại nhân danh nghĩa chỉ là địa chỉ t u y ể n tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong cái kia các công nhân tối đa cũng chính là nhìn cái náo nhiệt a trong sưởng lại nhiều cái bộ môn cùng chúng ta có quan hệ gì nhưng sở nghiên cứu này là trần vũ phạm cái này hoàn toàn khác nhau trần vũ phạm ở trong xưởng uy vọng thật sự là quá cao cao đến một loại gần như thần tượng tình trạng uy vọng vật này không phải dựa vào chức vị không phải dựa vào họ có thể kêu đi ra mà là dựa vào từng cái từng cái hiện thực tích luy đi ra các công nhân đều là thực tế nhất ai đ ố i tốt với bọn họ ai bảo bọn hắn chịu phục bọn hắn liền ủng hộ ai trần vũ phạm từ một cái thợ mội học đồ bắt đầu tại không đến thời gian hai năm đầu tiên là làm ra hồng tinh năm mươi hợp lại son để trong xưởng thiết bị rực r ơ hẳn lên vì quốc gia tiết kiệm dọc lượng ngoại hối lại bắt lấy ý đồ tại trong nhà máy cao phá hư đặc vụ của địch lập công lớn tiếp lấy lại một tay chủ đạo toàn nhà máy thiết bị sửa chữa cải tạo cái này sửa chữa cải tạo hợp mọi người ảnh hưởng quá lớn cô máy càng dùng tốt hơn hiệu suất sinh sản cao hơn mấu chốt nhất là thao tác an toàn hơn việc tốn thể lực mà cũng giảm bớt không ít các công nhân là lấy thân thể đang làm việc ai bảo bọn hắn làm việc càng dùng ít sức an toàn hơn người đó là ân nhân của bọn hắn càng đừng đề cập bởi vì lần này cải tạo thành công to lớn hồng tinh nhà máy cán thép trực tiếp thăng cấp từ một cái bình thường thị thuộc nhà máy lớn biến thành công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp lệnh bài càng cứng rắn hơn bọn hắn những ngày hồng tinh nhà máy cán thép công nhân đi đến trên đường cái thời điểm cái eo đều so khác nhà máy công nhân muốn cứng rắn mấy phần đây hết thể là ai mang tới là trần vũ phạm cho nên các công nhân đối với trần vũ phạm là phát ra từ nội tâm k í n h n g ệ cùng cảm kích hắn chính là toàn nhà máy công nhân kiêu n ạ o một cái không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi từ học trò một bước lên trời vậy mà thành cấp sáu kỹ sư hiện tại càng là thành một cái sở nghiên cứu sở trường đây quả thực là c h u y ề n kỳ là toàn nhà máy tất cả tuổi trẻ các công nhân đều tại học tập cùng bắt chước thần tượng hiện tại cái này lấy trần vũ phạm làm h ệ tâm sở nghiên cứu thành lập các công nhân đều tin tưởng vững chắc sở nghiên cứu này nhất định có thể làm ra càng nhiều độ tốt sở nghiên cứu thành quả càng nhiều nhà máy liền càng trâu nhà máy càng trâu bọn hắn những n à y làm công nhân phúc lợi lãnh ngộ địa vị xã hội cũng liền càng vững chắc đây là một loại m ộ t mạc nhất giống như vinh yên cảm giác tự hào nghe nói không hôm nay chúng ta nhà máy sở nghiên cứu kết bài vậy cũng không ta năm điểm liền dậy liền chờ lúc này đâu trong đám người mấy cái công nhân chính hưng ơ phấn châu đầu ghé thai một cái công nhân n g ứ ớ c ổ, t hít mắt ý đồ đọc lên vải đỏ kia dưới tên đầy đủ sở nghiên cứu này danh tự thật là đủ dài kêu cái gì công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp hồng tinh nhà máy cán thép tiên tiến công nghiệp kỹ thuật sở nghiên cứu hắn đọc gập đền ông trời của ta khẩu khí này kém chút không có thở đi lên bên cạnh nhân viên tạp vụ bị hắn trọc cười đập hắn một chút lao hương dài như vậy danh tự chính là treo tấm bảng cho cấp trên nhìn ai không có việc gì mỗi ngày nhắc tới cái này cũng là một bên khác công nhân trên miệng nói ta nghe người của khoa kỹ thuật nói à bọn hắn ngày bình thường đều quản cái này gọi hồng tinh nghiên cứu sở ấy lao vương nhãn t ỉ n h sáng lên hồng tinh nghiên cứu sở cái tên này tốt đơn giản lại bắt rội nghe chút chính là chúng ta hồng tinh nhà máy c á n thép còn không phải sao cái này m i ề u t h u ậ t miệng cứ như vậy hồng tinh nghiên cứu sở cái này ngắn gọn hữu lực danh tự cũng không biết là ai trước gọi như vậy mở ngay tại các công nhân trong miệng như thế tự nhiên mà vậy truyền ra mọi người cũng đều cảm thấy sưng hô thế này thích hợp nhất điều này đại biểu hồng tinh nhà máy cắn thép tương lai cùng hy vọng n g a y hôm nay tân sinh này hồng tinh nghiên cứu sở đem tiếp nhận đến từ trong bộ các lãnh đạo kiểm duyệt cũng triệt để hiện ra ở trước mặt của thế nhân đây là một cái tốt đẹp bắt đầu hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 680, t i ế t b à i nghi thức chính thức bắt đầu chương 680, t i ế t b à i nghi thức chính thức bắt đầu 9 giờ sáng hồng tinh nhà mày cắn thép góc đông nam mới khánh thành sở nghiên cứu nhà nhỏ ba tầm trước đã là nhân sơn biển biển một mặt nho nhỏ dùng tấm ván gỗ lâm thời lập nên đài chủ tịch đã dự tốt phía trên phủ lên màu đỏ khăn trải bàn bày biện mấy cái t r á n men lọ còn có một chi lên năm tháng bị t ổ phồn cái bàn phía sau chính là nhà này mới tinh sở nghiên cứu lầu nhỏ công nghiệp bộ trực trúc hồng tinh nhất cương hán tiên tiến công nghiệp kỹ thuật nghiên cứu sở khối này bản g số phòng bị một khối to lớn vải đỏ che lại lấy chỉ còn chờ thời khắc quan trọng nhất dưới bàn mặt đen nghịt đứng đầy người phía trước nhất một l o ạ n bày biện hơn mười đầu ghế dài đây là cho trong xưởng cán bộ cùng các khách quý chuẩn bị phía sau thì là tự phát chạy tới các công nhân c ương ư ơ n g c h í ít tới mấy ngàn người tất cả mọi người rúa cỗ mong mọi cùng trông mong toàn bộ t r à n diện chiên chống văng trời cờ màu pháp huế so với năm rồi còn náo nhiệt trần vũ phạm hôm nay cũng đổi lại một thân mới tinh màu làm đồ lao động ngực cài lấy một đoá hoa h ồ n g lớn đây là dương s ư ở n g trưởng cố gắng nhét cho hắn tiểu trần ngươi hôm nay thế nhưng là nhân vật chính nhất định phải lên tinh thần một chút trần vũ phạm cũng không có cách nào chỉ có thể mang theo hắn hiện tại liền đứng tại dương kiến hoa bên người đảm nhiệm nửa cái chủ nhân nhân vật phụ trách nên đón khách quý chỉ chốc lát mấy chiếc màu đen phục nhĩ ra xe con chậm dại đứng tại đám người bên ngoài cửa xe mở ra đi ở trước nhất chính là công nghiệp bộ phó bộ trưởng triệu trường hà triệu trường hà hôm nay cũng là mặt mày lớn hở đi lại mạnh mẽ ha ha ha lao dương tiểu trần hắn thời mở tiếng cười chuyển đến trần vũ phạm cùng dương kiến hoa mừng rỡ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy tại triệu trường hà sau lưng còn đi theo mấy vị công nghiệp bộ lãnh đạo bên trong một cái chính là lần trước cùng trần vũ phạm từng có tiếp xúc công nghiệp bộ trực trúc cương thiết nghiên cứu viện tiêu chí hành hắn là một vị hàng thật giá thật cấp ba kỹ sư cơ hội là đợi mới công nghiệp lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh tiêu chí hành cũng nhìn thấy trần vũ phạm đối với hắn nhẹ gật đầu thủ trưởng ngài có thể tính tới dương kiến hoa kích động mặt mò đỏ bừng bước nhanh đến phía trước cầm thật chặt triệu trường hà tay ngài có thể đích thân tới chỉ đạo thật là làm cho xưởng chúng ta đồng tất sinh huy a lao dương lời này của ngươi nói đến triệu trường hà cười vỗ vỗ cánh tay của hắn hôm nay là ngày quốc tế lao động ta cái này làm công nghiệp không đến các ngươi cái này còn có thể đi đâu lại nói hôm nay là tiểu trần sở nghiên cứu thiết bài ta cái này làm trần bối sao có thể không đến cổ động hắn bung ra dương t i ế n hoa đi thẳng tới trần vũ phạm trước mặt triệu trường hà từ trên xuống dưới quan sát một chút trần vũ phạm không sai không sai hắn hải lòng gật đầu mặc vào mới đồ lao động đeo lên hoa h ồ n g lớn tinh thần đại lãnh đạo ngài cũng đừng dễu cờ ta trần vũ phản có chút ngượng ngùng cười cười ngài có thể đến ta cái này trong lòng liền an tâm ha ha ha triệu trường hà cười ha hà hắn quay đầu nhìn về phía tòa tiểu lâu kia trong mắt l ó e lên một tia thưởng thức tiểu trần người thiết kế tòa nhà này rất đặc biệt ta cùng chúng ta trong bộ nga thức cão hoàn toàn không giống nhìn xem liền rõ ràng sáng già dặn làm nghiên cứu khoa học liền nên ở nơi như thế này triệu trường hà vô cùng ưa thích đại lãnh đạo quá khen ta chính là mù vẽ hình chủ yếu vẫn là thi công các đồng chí ra sức trần vũ phạm khiêm tốn một câu lúc này tiêu chí hành cũng đi tới cùng trần vũ phạm nắm tay t r ầ n đồng chí không đúng hiện tại phải gọi ngươi trần sở trường tiêu chí hành trên mặt có mấy phần khâm phục thậm chí còn có chút hâm mộ chúc mừng n g ư ơ i a không đến hai mươi tuổi sở nghiên cứu sở trường cái này tại quốc gia chúng ta thế nhưng là phần độc nhất tiêu chí hành lời này một chút khoa trương thành phần đều không có trần vũ phạm tấn thăng tốc độ đơn giản chính là cái kỳ tích tiêu công ngài quá khắc phí trần vũ phạm duy trì mỉm cười đây đều là trong bộ lãnh đạo tín nhiệm cùng bút chồng tín nhiệm là một mặt tiêu chí hành bung tay ra biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút tiểu chân đồng chí chúng ta viện nghiên cứu đều chờ ngươi thành quả đâu trong bộ cho ngươi phê tốt như vậy điều kiện lớn như vậy quyền tự chủ ngươi sở nghiên cứu này nhưng phải chất nước trần giáo cho quốc gia chúng ta công nghiệp chọc ra mấy cái lỗ thủng lớn đến chọc ra mấy cái lỗ thủng trần vũ phạm sửng sốt một chút lập tức minh bạch tiêu chí hành ý tứ đây là đang nói hy vọng trần vũ phạm có thể đánh hạ mấy cái trọng đại kỹ thuật nan quan ra minh mạch tiêu công trần vũ phạm nặng nề gật đầu ta nhất định hết sức triệu trương hà ở bên cạnh nghe cũng là cười bổ sung một câu tiểu trần a áp lực không nhỏ đi trong bộ trên dưới đều nhìn chằm chằm ngươi cái này công nghiệp thiên tài đâu ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng đại lãnh đạo yên tâm trần vũ p h ạ m biểu lộ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường nói sở nghiên cứu hôm nay treo bản g tên trong vòng ba tháng ta cam đoan xuất gia hạng thứ nhất thành quả a triệu trương hà cùng tiêu chí hành con mắt đồng thời sáng lên ba tháng có lòng tin như vậy trần vũ phàm cười cười không có nói thêm nữa trong lòng của hắn đã sớm có toàn bộ kế hoạch trước đó là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội mà bây giờ gió đông đã tới hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 681, công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp nhà máy cán thép hồng tình tiên tiến công nghiệp viện nghiên cứu kỹ thuật chương 681, công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp nhà máy cán thép hồng tình tiên tiến công nghiệp viện nghiên cứu kỹ thuật cùng lúc đó tại những n à y lãnh đạo sau lưng cách đó không xa có bảy tám cái người trẻ tuổi đang đứng trực tiếp khẩn trương lại hưng phấn nhìn xem bên này những người tuổi trẻ này chính là trần vũ phạm thông qua trong bộ quan hệ đặt chiêu tới nhóm đầu tiên sinh viên Cái này, 7, cái cũng chí còn Có Mục, Có chính học học trước thực quá khoát sinh viên, mới tuổi, mới kinh đại nghiệp. Đại Đại tới này lớn nhất Nhỏ nhất Trần muốn nhỏ. Trần làm là Thủy so thậm Phạm Phạm Vũ Vũ bất từ tốt dứt đặt tập. bị ở niên đại này sinh viên là cái gì đó là chân chính thiên tri tiêu tử là phượng m a u lân giác là tương lai trụ cột nước nhà bình thường mà nói những n à y sinh viên trên thân đều mang một cỗ phần tử trí thức nạo khí nhưng là hôm nay đứng ở chỗ này bọn hắn cả đám đều giống như là thành tín nhất học sinh ánh mắt mọi người cơ h ộ đều tập trung tại cùng làm một người trên thân trần vũ phạm mau nhìn một cái mang theo kính đen tướng mạo nhã nhặn người trẻ tuổi thấp r ộ n g kích động đối với hắn người bên cạnh nói đó chính là trần sở trường t r ờ i ạ hắn thật thật trẻ tuổi a đ ô i chiếu phiến thượng khán còn trẻ bên cạnh một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ sinh cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đúng vậy a ta nghe nói hắn mới hai mươi mốt tuổi còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu cái này sao có thể hai mươi mốt tuổi cấp sáu kỹ sư hai mươi mốt tuổi sở nghiên cứu sở trường đây quả thực đơn giản một cái nam sinh đẩy mắt kính của mình hắn muốn tìm cái hình dung tử nhưng phát hiện chính mình từ ngữ số lượng căn bản không đủ dùng các ngươi nhìn triệu phó bộ trưởng còn có tiêu công đều đối với hắn khách khí như vậy mà lại là loại kia phát ra từ nội tâm thưởng thức thật sự là quá lợi hại bọn này các tiên t r i tiêu từ trước khi tới liền đã đem trần vũ phạm lý lịch cho lấn át nghiên cứu phát minh hồng tinh năm mươi hợp lại son chủ đạo toàn nhà máy thiết bị đại cải tạo dẫn đầu nhà máy cán thép xây dựng thêm thăng cấp cái này tung tung kiện, kiện đều giống như thần thoại một dạng tại bọn hắn những này xuất thân chính quy sinh viên xem ra trần vũ phạm cái này học trò xuất thân giá lộ có thể làm ra những thành tích này đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi đây mới thực là thiên tài cũng là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại lúc đầu bọn hắn bị phân phối đến cái này vừa thành lập sở nghiên cứu trong lòng còn có chút bồn u chồn thế nhưng là vừa nghe nói sở trường là trần vũ phạm tất cả mọi người lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói thay vào đó là vô tận trở mong cùng ước mơ có thể cho người như vậy làm thủ hạn đi theo hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu khoa học đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ chúng ta lần này thật sự là đến đối địa phương cái tia đeo, đeo kính nam sinh thật chặt nắm chặt nam đấm sở nghiên cứu này mặc dù vừa thành lập nhưng điểm xuất phát quá cao có trong bộ thủ trưởng duy trì có trần sở t r ư ở n g kỹ thuật như vậy đại thần mang theo chúng ta nhất định có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng là dùng sức gật đầu trong ánh mắt của bọn hắn đều lóe ra q u a n mang đó là một loại đối với tri thức khát vọng cùng đối với tương lai vô k ỳ h à n đ ợ i tại hàn huyên qua đi dương kiến hoa nhìn đồng hồ tay một chút thủ trưởng tiêu công các vị đồng chí thời gian đã đến chúng ta nghi thức chính thức bắt đầu đi dương sưởng trưởng hôm nay chính là việc nhân đức không nhường ai người chủ trì h á n hồng q u a n g đầy mặt đi lên đài chủ tịch háng dọn một cái đối với mị d ổ phồn là lớn các công nhân những người lãnh đạo mọi người buổi sáng tốt ông mị d ổ phồn phát ra một trận trói hai z í t gào gọi dương s ư ở n g trưởng tranh thủ thời gian lui về sau nửa bước dưới đài các công nhân phát ra một trận thiện ý cởi v a n g bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt hôm nay dương kiến hoa điều chỉnh tốt khoảng cách thanh â m thông qua loa công suất lớn chuyển khắp toàn bộ khu xưởng là một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ngày mùng ngày một tháng năm ngày quốc tế lao động là chúng ta toàn thế giới giai cấp công nhân chính mình ngày lễ tại cái này quang linh thời kỳ chúng ta hồng tinh nhà máy cắn thép nên đón thiên đại một kiện việc vui hắn b u n g tay lên chỉ hướng sau lưng bị hồng bố che đậy lệ bài đó chính là do công nghiệp bộ đặt phê lệ thuộc trực tiếp chúng ta hồng tinh nhà máy cắn thép thiên tiến công nghiệp kỹ thuật sở nghiên cứu hôm nay liền muốn chính thức thành lập dương kiến hoa tiếng nói vừa dứt dưới đ à i vang lên lôi m i n h bình thường vỗ tay hơn ngàn tên công nhân dùng sức p h n m lên trường trên mặt tất cả đều là tự hào cùng hưng phấn dương kiến hoa hài lòng đẻ ép, ép tay các đồng chí sở nghiên cứu này ý nghĩa ta cũng không muốn nói nhiều đây là chúng ta nhà máy từ một cái đơn thuần sinh sản đơn vị t h u ớ n sinh sản nghiên cứu khoa học một thể hóa phóng ra bước đầu tiên đây là chúng ta nhà máy tương lai mấy chục năm phát triển niềm hy vọng hôm nay chúng ta cũng phi thường v i n h hạnh mời đến công nghiệp bộ triệu t r ư ở n g hà phó bộ trưởng cùng các vị trong bộ lãnh đạo để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay hoan lên thủ trưởng cho chúng ta nói chuyện hoa lạp lạp lạp lạp lạp vỗ tay so vừa rồi còn muốn nhiệt liệt lên dù sao ngày bình thường các công nhân nhưng không có cơ hội nhìn thấy triệu trường hà loại đẳng cấp này đại lãnh đạo hôm nay có thể thấy một lần nói không hưng phấn cùng kích động khẳng định là giả triệu trương hà cười đứng người lên đi tới đ à i chủ tịch trung ương hắn không có dương k i ế n hoa như vậy sụp sôi nhưng trong thanh â m lại mang theo một loại không dẫn tự vi ý uy nghiêm các đồng chí hôm nay ta cao hứng phi thường triệu trương hà ánh mắt đảo qua dưới đài đen nghịt đám người tại ngày quốc tế lao động hôm nay tới tham gia cái này hết bài nghi thức thật sự là ý nghĩa phi phạm điều này nói rõ chúng ta giai cấp công nhân chẳng những có thể dùng hai tay làm sinh sản càng có thể sử dụng chính chúng ta đại nào đến làm nghiên cứu khoa học hắn dừng một chút lời nói xoay chuyển h ô n g t n h à máy cắn thép là cả nước điện hình nhà máy Các người làm ra tại h i cải ế t t bị o vì quốc g a tiết kiệm xưởng này, biểu biểu này bên trong tất cả các công nhân nhất nhận đồng chính là trần vũ phạm từ thợ mọi học đồ làm đến bây giờ sở nghiên cứu sở t r ư ở n g tuyệt đối có thể nói là các công nhân mẫu mực lập tức vỗ tay vang lên lần nữa mà l ạ i so trước đó càng thêm vang dội cùng nhiệt liệt triệu trường hà tiếp tục nói cũng chính là nguyên nhân này công nghiệp bộ quyết định thành lập sở nghiên cứu này đồng thời đem sở nghiên cứu giao cho trần vũ phạm đồng chí phụ trách cái này không chỉ là tín nhiệm càng là khảo nghiệm ta hy vọng triệu trường hà thanh âm đề cao mấy phần sở nghiên cứu này không cần cô phụ trong bộ kỳ vọng phải giống như một thanh đ a o nhọn cắm vào thế giới phương tây đối với chúng ta kỹ thuật phong tỏa bên trong chúng ta phải có chính mình tài liệu mới phải có chính mình kỹ thuật mới phải có chính mình tiên tiến thiết bị trần vũ phạm đồng chí triệu trường hà đột nhiên n i ệ p danh Đến! trần vũ phạm đứng thẳng người không i ê u ngạo không tự t i đáp lãnh này ngươi có dám hay không tiếp trần vũ phạm đón triệu trường hạ ánh mắt đi lên đài chủ tịch h á n t ử dương kiến hoa trong tay nhận lấy một cái khác mịt ổ phồn toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này trẻ tuổi đến có chút quá phận sở trường trên thân bao quát cái kia bảy tám cái sinh viên bọn hắn cũng đều khẩn trương nghĩ tở trần vũ phạm ánh mắt bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói tạ ơn đại lãnh đạo tín nhiệm tạ ơn dương xưởng trưởng cùng toàn nhà máy các đồng chí duy trì thanh â n của hắn thông qua loa truyền tới rất trẻ trung nhưng vô cùng chậm ổn ta không muốn nói quá nhiều lời nói xuông ở chỗ này ta chỉ muốn cam đoan ba chuyện thứ nhất sở nghiên cứu này biết dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra thành quả thứ hai sở nghiên cứu này xuất ra mỗi một hạng thành quả đều sẽ vì quốc gia vì nhân dân mang đến cống hiến to lớn thứ ba tất cả từ nơi này sở nghiên cứu đi ra kỹ thuật đều phải là thế giới đ ỉ n h tiêm không có lời nói hùng hồn không có sụp sôi khẩu hiệu chính là như thế bình bình đạm đạm nhưng lại vô cùng yên định ba câu nói toàn trường đầu tiên là yên tĩnh một giây sau đó bạn phát ra một trận như núi kêu b i ể n gầm vỗ tay、Út. triệu t trường hà dẫn đầu vỗ tay hét lớn một tiếng nói hay lắm muốn chính là cô này kình dương kiến hoa cũng là khuôn mặt kích động đỏ bừng giống như là huống đại tử một dạng phía dưới ta tuyên bố dương kiến hoa cướp lấy ô n g nói lớn tiếng tuyên bố t i ế t b à i nghi thức chính thức bắt đầu cho mời triệu trường hà phó bộ trưởng cùng chúng ta sở nghiên cứu sở t r ư ở n g trần vũ phạm đồng chí cộng đồng cho chúng ta sở nghiên cứu t i ế t bại tại dung trời tiếng chiên chống cùng trong tiếng vỗ tay triệu trường hà cùng trần vũ phạm cùng đi đến tòa tiểu lâu kia cửa ra vào bảng hiệu rủ xuống hai đầu màu đỏ dây lụa hai người một người bắt lấy một đầu nhìn nhau cười một tiếng tiểu trần chuẩn bị xong c h ư a chuẩn bị xong hai người đồng thời dùng sức to lớn hồng bố ứng thanh trượt xuống lộ ra dưới đáy khối kia mới tinh lóng lánh quang mang bảng hiệu công nghiệp bộ trực trúc hồng tinh nhất cương hán tiên tiến công nghiệp kỹ thuật nghiên cứu s ở tại 1963 n ă m n g à y một tháng năm một ngày này cái này nhất định c h ấ n kinh thế giới cơ cấu chính thức treo bảng tên thành lập hèn mọt nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu t r ầ n vũ phạm tiệu tử nay tâm Rốt cuộc lớn bao nhiêu? chương sáu trăm tám mươi hai trần vũ phạm t i ể u tử này tâm rốt cuộc lớn bao nhiêu bảng hiệu công bố một khắc này toàn trường đầu tiên l à an t ĩ n h một giây ngay sau đó hoa lạp lạp lạp rồi núi tiêu biển gầm bình thường b ỗ tay đống nhiên bộc n nhà g ta máy sở nghiên cứu phát ra từ nội tâm tự một thẻ nội cùng với sướng.、Cái、này không với Cái cái bài, điều hào chỉ là Dương kiến hoa các công mặt nhân g lại là một trận dung trời gieo họ đem nghị tám người bắt đầu hướng phía trong nhà máy tâm đại quảng trường dũng manh lao tới hôm nay nơi đó mới là chúc mừng ngày mùng ngày một tháng năm chủ hội trường toàn bộ quảng trường đã sớm bố trí đổi mới hoàn toàn một cái dùng đầu g ô cùng vải đỏ dựng lên đại võ đài đứng ở chính giữa trên sân khấu có trong xưởng công hội tổ chức ban đồng ca ngay tại hát vàng cách mạng ca khúc chúng ta công nhân có sức mạnh tiếng ca hùng tráng vàng tận mây xanh dưới võ đài còn có trong xưởng đa tài đa nghệ các công nhân chờ đợi lên đài biểu diễn có cầm đàn nhị hồ có đại đóng vai tốt kinh kịch mặt nạ còn có một bên khác mười cái mặt thống nhất màu làm đồ lao động kim bím nữ công đã làm tốt chuẩn bị đợi lát nữa liền đến p i ê n bọn hắn lên đài biểu diễn điệu nhảy dân tộc lúc này ngay tại làm lấy sau cùng động tác tập luyện chung quanh tất cả đều là đại láo gia nhìn gọi là một cái vui vẻ ra mặt những n à y các nữ công g á n g múa mặc dù không tính là chuyên nghiệp nhưng tràn đầy cái niên đại này đặc thù một mạc sức sống toàn bộ nhà máy đại quảng trường lúc này đều thành một mảnh sung sướng hải dương trần vũ phạm dương kiến hoa còn có triệu trường hà tiêu chí hành một nhóm người cũng chưa qua đi tham dự bọn hắn đứng đang nghiên cứu chỗ trước lầu xa xa nhìn qua mảnh k i a náo nhiệt cảnh tượng triệu trường hà nhìn xem những cái k i a nhảy cấm hoan hô các công nhân trên mặt lộ ra một tia cảm khái lão dương a ngươi xem một chút cố này sức mạnh không khí này thật sự là tốt các công nhân trên khuôn mặt đều là dáng tươi、cười. đây đều là hy vọng dương kiến hoa cũng là tràn đầy cảm xúc gật đầu đúng vậy a thủ trưởng chúng ta nhà máy hiện tại là trên dưới một lòng nhiệt tình mười phần đây đều là nắm đạp phúc nắm ngài cùng trong bộ ủng hộ phúc đương nhiên cũng nắm tiểu trần phúc dương kiến hoa từ đ ấ y lòng nhìn thoáng qua trần vũ p h ạ m triệu trương hà cười cười thu hồi ánh mắt để bọn hắn đi náo nhiệt chứ khúc m ắ t liền nên có cái khúc m ắ t dáng vẻ hắn xoay người một lần nữa nhìn về hướng nhà này mới tinh nhà nhỏ ba tầng nói chính sự đi hiện tại cũng nên nhìn kỹ một chút tiểu trần tòa này sở nghiên cứu triệu trường hà trong ánh mắt tràn đầy chờ mong trần vũ p h ạ m mỉm cười đại lãnh đạo thủ trưởng còn có các vị hoan nghênh đi bảo trần vũ p h ạ m với tư cách chủ nhân đi đầu đẩy ra sở nghiên cứu lầu một cửa lớn một cô mới tinh hỗn hợp có vôi cùng sơn gỗ hương vị đập vào mặt rộng rãi sáng tỏ đây là tất cả mọi người đi tới đằng sau giác quan tứ nhất thụ d ư ơ n g kiến hoa cùng triệu trường hà đều là một mặt mới lạ bọn hắn thường thấy tô thức kiến trúc nặng nề cùng nghiêm túc loại này nội bộ không gian khoáng đạt lấy ánh sáng cực tốt thiết kế để bọn hắn hai mắt tỏa sáng tiểu trần ngươi trong lầu này thật là sáng sủa d ư ơ n g kiến hoa nhịn không được tán thưởng nghiên cứu khoa học làm việc chính là cần một cái rõ ràng tỉnh táo hoàn cảnh trần vũ phạm đơn giản giải thích một câu tại phía sau bọn hắn cái kia bảy tám cái vừa bị mướn v à o sinh viên cũng theo ở phía sau tiến đến tham quan tương lai này chỗ làm việc bọn hắn cả đám đều cầm sách nhỏ cùng bút máy biểu lộ khẩn trương lại hưng phấn cầm đầu chính là ba người một cái mang theo kính đen nhìn nhất trầm ổn gọi lâm kế tiên một cái vóc người gầy gò trong ánh mắt lộ ra một cỗ cơ linh kỉnh tên là tạ quốc chính còn có một cái là trong đám người này duy nhất nữ sinh trải lấy tóc ngắn khuôn mặt thanh tú mang theo một cô thư quản khí nàng gọi mạnh ngọc lan ba vị này theo thứ tự là kinh đại rõ ràng lớn các công đại cao tài sinh cũng là nhóm học sinh này đại biểu bọn hắn nhìn trần vũ phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái trần vũ phàm không có tại lầu một đại s ả n h dừng lại lâu hắn trực tiếp mang theo đám người đi hướng cái thứ nhất khu vực hải tâm nơi này là ta quy hoạch luyện kim công nghiệp phòng thí nghiệm trần vũ phàm đẩy ra một cánh treo lệnh bài cửa lớn bên trong là mới tinh còn không có thông qua điện các loại lò điện tinh vi dụng cụ phân tích khí cùng từng dây chống dông thuốc thử tủ tất cả thiết bị cũng còn mang theo xuất xưởng giấy dầu quang trạch không giống với chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép xưởng phòng thí nghiệm này muốn làm là tinh phẩm trần vũ phản bố vỗ bên người một máy mới tinh cỡ nhỏ chân không lỏ h ồ quang điện là một khối nhỏ liền đỉnh chúng ta một xe ra v ầ n tay thép giá trị đặc trùng thép đặc trùng thép dương kiến hoa con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn là quản kinh doanh hắn đối với giá trị hai chữ này mẫn cảm nhất có bao nhiêu tinh phẩm triệu trường hà hỏi ta nâng mấy cái ví dụ đi trần vũ phản không chút hoang man nói quốc gia chúng ta bây giờ muốn tạo chính mình máy bay muốn tạo phun khí thức động cơ có thể động cơ tua bin phi lá nhất chuyển đứng lên chính là hơn ngàn độ nhiệt độ cao chúng ta phổ thông thép đừng nói hơn ngàn độ vũ lục bách độ liền bắt đầu hòa tan biến mềm đún này làm sao xử lý liền phải dùng nhiệt độ cao hợp kim loại này thép tại một nghìn độ dưới nhiệt độ cao còn có thể bảo trì đầy đủ độ cứng cùng tính bền dẻo cái này chúng ta có thể tạo sao triệu trường hà hô hấp đột nhiên r ồ n r ậ p hắn không phải tinh khiết kỹ thuật nhân tài nhưng hắn là công nghiệp bộ phó bộ trưởng hắn quá rõ ràng trần vũ phàm nói điểm này é p lại quốc gia bao nhiêu t ầ n điểm hạng mục hiện tại còn không thể trần vũ phàm lắc đầu cho nên đây chính là chúng ta phòng thí nghiệm này tương lai muốn đánh hạ mục tiêu hắn lại chỉ hướng một cái khác đại còn không có h ị đi phong máy dập còn có cái này chúng ta cô máy vì cái gì cắt gọn độ chính xác không thể đi lên vì cái gì đầu đao dùng mấy ngày liền phải đổi bởi vì đầu đao vật liệu không rất cứng chúng ta muốn làm liền làm cứng rắn chất h ợ p kim dùng chúng ta đầu đao đi cắt gọn người ngoại quốc đầu đao trần vũ phạm thanh em không lớn nhưng mỗi một chữ đều đập vào lòng của mọi người bên trên còn có chống ă n mọt é p chúng ta nhà máy hóa chất bên trong rất nhiều năm đạo không dùng đến một năm liền phải đổi cũng là bởi vì bị các loại acid mạnh chất kiểm cho h ủ thực chúng ta muốn làm ra đến ngâm mình ở cường toàn bên trong cũng sẽ không có phản ứng đặc trùng thép nghe được trần vũ phạm những này giới thiệu cùng n g u y ộ t cảnh dương tiến hoa miệng hẽ mở lấy hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái hắn đã sẽ không nói chuyện tiểu trần ngươi nói những này sắt thép nếu quả như thật có thể làm ra tới cái kia so hoàng kim đều quý triệu t r ư ơ n g hà càng là tâm thần dung mạnh hắn nghĩ cùng dương tiến hoa hoàn toàn khác biệt hắn quan tâm không phải đơn thuần vật phẩm giá trị mà là chiến lược ý nghĩa nhiệt độ cao hợp kim cứng rắn chất hợp kim chống ăn mòn thép vị này gì một cái đều là kẹp lấy chúng ta quốc phòng cùng công nghiệp nặng cổ mệnh môn trần vũ phạm lại muốn một hơi đem những n à y mệnh môn toàn giải quyết tiểu tử này tâm đến cùng lớn bao nhiêu triệu trương hà bị trần vũ phạm lời nói này c h ấ n tê cả ra đầu hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì